ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm hai mươi bốn suy nghĩ nghĩ đến tiên kiếm có khóa chặt khí cơ cùng khống chế từ xa thậm chí còn có phần hóa quang kiếm công năng điển hoa có một cái ý nghĩ hỏi dò tiên kiếm nói những này bị ngươi khí cơ khóa chặt người nếu là ta muốn giết bọn hắn có phải hay không tùy thời có thể lấy khóa chặt bọn hắn dùng quang kiếm đường xa chém giết bọn hắn sao nhận được tiên kiếm khẳng định đáp lại. điển hoa hài lòng nhẹ gật đầu. dù sao những người này mạng nhỏ nắm vào trong tay hắn. liền tạm thời buông xuống tại chỗ chém giết hai cái này hậu trường hắc thủ ý định. yến ruồi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tại vườn môn quan dạo qua một vòng. trọng điểm chú ý. để xem hiệu quả về sau đi nghĩ đến. có yến lễ phù thân. Bí thư nhất mạch vị kia nhân kiệt chủ trì Hải khẩu yến thì Hẳn là sẽ không lại trêu chọc ta rồi nếu như là còn dám trêu chọc ta Đành phải Lại mở một lần sát giới rồi Hy vọng không nên ép lấy ta làm giết quái lên cấp trong tiểu thuyết nhân vật nam chính Điển hoa khống chế phi kiếm bay đến một cái khác người áo đen nơi sở tại Thành đông chi âm các cái tên này có chút quen tai Đúng Đỗ rủi giống như cùng ta nói qua một câu Nếu là có phiền phức Tìm hắn hỗ trợ Có thể hướng chi âm cắt mang hộ một cái lời nhắn Cái này hẳn là đỗ rủi trong miệng chi âm cắt đi Chi âm cắt nói là các Kỳ thật chiếm diện tích cực lớn Bên trong đình viện rất nhiều Tiên kiếm bay vào chi âm cắt chỗ sâu một chỗ đình viện Điển hoa thấy được bên trong một cái chỉnh đang say ngủ nam tử trung niên Điển Hoa có chút giật mình. Cái này người chính là lần này sự kiện ám sát chân chính hậu trường hắc thủ. Đỗ cảnh đi không nghĩ tới. Người này vậy mà như thế tâm lớn. Đều vào lúc này còn ngủ được yến rồi buông tha. Cái này người Điển Hoa tự nhiên cũng không có lập tức xếp chết ý định. Điển Hoa hỏi dò tiên kiếm nói. Cái này người. Cùng vừa rồi người kia đồng dạng. Khí cơ cũng bị khóa chặt đi tùy thời tùy chỗ có thể tìm được đối phương giết chết đối phương sao nhận được tiên kiếm khẳng định phản hồi sau đó Điển hoa hài lòng nhẹ gật đầu Tiếp đó nghĩ tới điều gì Do hỏi Người cách này khí cơ khóa chặt nguyên lý Là cái gì có khó không có số lượng hạn chế sao cảm giác kiếm linh cảm xúc phản hồi Điển hoa thông qua giải thích Nhận được mình muốn trả lời là tiên kiếm thiên phú thần thông không khó không có hạn chế số lượng điển hoa trong lòng hơi động nói có phải hay không ta tiếp xúc qua tất cả mọi người ngươi cũng đã khí cơ khóa chặt rồi kiếm linh kiêu ngạo cấp ra khẳng định đáp lại điển hoa khóe miệng co lắp một chút thầm nghĩ tiên kiếm thật là lợi hại cùng cái cận vệ tựa như Còn tiêu ý ta tiếp xúc tất cả khả nghi nhân viên hơn nữa còn cùng đạn đạo tựa như Có cử ly xa khóa chặt cùng đánh giết công năng còn tốt Ta không phải long ngạo thiên tựa như người xuyên qua Không thì Tế thủy huyện những thế lực này Khả năng sớm đã bị ta dùng một thanh tiên kiếm cho giết sạch rồi điển hoa liền quên hiện tại hắn cùng tiên kiếm còn tại trò chuyện trạng thái Hắn những này phân tích Một câu không rơi cho tiên kiếm nghe qua Tiên kiếm phát ra ủy khuất cảm xúc phản hồi. Điển hoa lập tức kịp phản ứng. Hảo hảo an ủi tán dương nó một phen. Mới chấn an vị này tăng lên thành điển hoa mạnh nhất áp chủ bài. Châu tích đạo đạn bài tiên kiếm tiểu cảm xúc. Điển hoa dùng nhìn xuống góc độ liếc qua người này. Như là đã người này đã ngủ rồi. Tối nay là không có khả năng cho hắn cung cấp hữu dụng tình báo cũng không có tiếp tục lưu lại giám sát người này cần thiết. điển hoa đóng lại giám sát trạng thái để cho tiên kiếm trở về đạo quán. tiên kiếm sau khi trở về. giống như ngày thường, tại điển hoa bên cạnh tranh công tựa như vây quanh hắn chuyển hai vòng. nhận được điển hoa khích lệ sau đó. mới trở lại điển hoa phía sau bao kiếm bên trong chỗ nằm nghỉ ngơi đi. ta dùng tiên kiếm lấy được tình báo. Dùng tiên kiếm khóa chặt những người này khí cơ Tùy thời có thể lấy giết chết bọn hắn Đây coi như là trong truyền thuyết hằng Duy đã ít sao điện hoa tự dễu cười một tiếng Ta đã sớm có được tiên kiếm Vậy mà cho tới bây giờ Mới khám phá ra hai cách này thủ đoạn Ta thật là một cách trì đổn người A điện hoa cũng rõ ràng Chính mình vấn đề có lẽ còn là vấn đề cũ Tư duy quán tính Mặc dù sớm điểm hóa ra tiên kiếm cùng tiên bào hai kiện siêu phàm vật phẩm, nhưng không có siêu phàm tư duy. Căn bản không phát huy ra bọn hắn nên có uy năng ta bản thân thực lực còn không có tiến nhập siêu phàm lĩnh vực. Đương nhiên sẽ không có được siêu phàm tư duy. cái này không cứng cầu được từ từ sẽ đến đi điển hoa suy tính đêm nay trinh sát đến sự tình. Không nghĩ tới. Những người này ở đây trước mặt ta cả đám đều ngô ngơ phía sau lại một cái so một lòng một dạ nhiều tề nhận lý hiếu đỗ xùi cái kia tộc nhân đỗ cảnh yến lệ phụ thân bí thư nhất mạch mạch chủ đều là gặp gì biết nấy mưu tính sâu xa hạng người tại mưu lược phương diện điển hoa vẫn rất có tự mình hiểu lấy trước mắt điển hoa cùng bọn hắn so sánh kém quá xa căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ bất quá ta cũng có ta ưu thế Hơn nữa, một mực tại trưởng thành, nhất làm cho Điển Hoa không nghĩ tới là, lần này sự kiện ám sát, lại có nhiều như vậy ẩn tình. Vậy mà liên lụy ra nhiều người như vậy. Nhiều như vậy thế lực cách này tế thủy huyện chỉ là một cái biên cảnh huyện nhỏ a nó thế cuộc vậy mà liền phức tạp như vậy. Cái kia Đại Trăn địa phương khác đâu này Đại Trăn có bao nhiêu cái huyện, bao nhiêu cái quận thậm chí còn có châu cái kia nhiều lắm phức tạp a chỉ là suy nghĩ một chút điển hoa đã cảm thấy nhức đầu trước xem kịp đi trước xem tình huống một chút lại nói dù sao ta đứng ở thế bất bại chỉ cần không còn trêu chọc đến ta không cần gấp hạ tràng không phải đều nói trong truyền thuyết đại lão đều là cái cuối cùng xuất hiện sao đây cũng là một lần trải qua trải qua lần này sau đó gặp lại cùng loại sự tỉnh liền có kinh nghiệm Biết rõ hẳn là ứng đối như thế nào rồi có quyết đoán sau đó. Điển hóa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Tiến nhập điểm hóa không gian. Xem xét trải qua sự kiện lần này phía sau điểm hóa thủ có hay không sinh ra biến hóa sinh ra cách nào biến hóa trải qua điểm hóa cẩn thận quan sát. Phát hiện ngoại trừ dự phòng màu đỏ điểm hóa quả bị chính mình hái sau đó. Không còn có màu đỏ điểm hóa quả bên ngoài. Điểm hóa thủ cũng không có cách khác biến hóa. Giết người quả nhiên sẽ không khiến cho điểm hóa thổ biến hóa. Điển hoa cẩn thận tra xét sau đó thở phào nhẹ nhõm nói. Điển hoa thật đúng là sợ giết người sẽ khiến điểm hóa thổ biến hóa. Sinh ra tân điểm hóa quả. Hoặc là. Là ba viên đã có điểm hóa quả sinh ra điều kiện một trong. Nói như vậy điển hoa thật sợ mình tận không ngừng dụ hoặc trở thành gặp người liền giết sát nhân cuồng ma. Điểm Hoa nhìn xem điểm hóa thổ bên trên không có sự phòng màu đỏ điểm hóa quả. Trong lòng có chút không vững vàng cảm giác, nhất là trải qua lần này sự kiện ám sát sau đó. Dù sao điểm hóa quả chỉ cần trong nháy mắt liền có thể điểm hóa hoàn thành, mười phần thuận tiện mau lẹ, hoàn toàn có thể dùng đến khẩn cấp. Sau này nhất định phải làm hết sức nhiều dự trữ chút điểm hóa quả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có sự phòng điểm hóa quả. Điển hoa liền có thể thong song ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng. Cũng không tiếp tục sợ ngoài ý muốn phát sinh. Suy nghĩ kết thúc về sau. Điển hoa bắt đầu đả tỏa nhập định. Tu luyện linh thai công. Thay thế đi ngủ nghỉ ngơi. Tiếp tục hồi phục tiên thiên chân khí. Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 125. Thiên tri kế ở chỗ sáng sớm ngày thứ hai. Bình minh phía trước tối tăm nhất thời khắc Điển hoa phòng ngủ truyền ra một phần vang động Một cách nho nhỏ bóng người Mang lên hài Xuống giường Cẩn thận xếp song chăn mền Đem phòng ngủ thu thập một lần Tiếp đó mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa Tối tăm để cho tiểu khấu hình như nghĩ lại tới tối hôm qua những cái kia kinh khủng hình tượng Không khỏi run rẩy lên Thanh âm có chút phát run âm thanh nhẹ kêu to lấy. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Điển hoa từ đả tỏa bên trong thức tỉnh. Thân như hồng vũ bay xuống tại trước cửa phòng ngủ. Quan tâm dò hỏi. Tiểu khấu. Thế nào thấy áp mộng không sợ? Không sợ. Đây chẳng qua là mộng. Mặc dù quá đen. Không nhìn thấy. Thế nhưng nghe được điển hoa thanh âm. Tiểu khấu lập tức không còn sợ hãi. Thanh âm cũng không tái phát rung động. Rục rè nói. Sư phụ. Trời tối. Ta sợ. Ta. Ta muốn lên nhà xí. Điển hoa bởi vì tiên bảo nguyên nhân. Trong phòng ngủ xưa nay không thả cách bô. Xem ra là tiểu khấu bị nơ. Gơm. E. Nơ. Nước tiểu tình rồi. Lại tại một chút lạ lẫm địa phương. Trời tối sợ hãi, mới gọi hắn cách này duy nhất có cảm giác an toàn sư phụ lên. Theo nàng cùng tiến lên nhà vệ sinh. Ăn uống ngủ nhỉ, nhân chi thường tình có thể lý giải. Điển hoa bật cười nói. Hảo điển hoa trong lòng hơi động. Một điểm sau lưng tiên kiếm. Tiên kiếm bay ra. Cùng phong thủy trận sinh ra cổng minh. Trận đồ bên trên tán phát ra hoàng sắc quang vững đem toàn bộ đạo quán chiếu sáng, có phong thủy trần kết dưới thủ hộ, vầng sáng giống như một cái cách lồng đồng dạng, vèn vèn chiếu sáng đạo quán. Bên ngoài cũng không nhìn thấy. Lần này không đem đi đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi nhà xí, thuận tiện mang ngươi nhận nhận đạo quán kết cấu. Sau này muốn đi nơi nào, tối thiểu nhất biết rõ đi như thế nào. Tiểu khấu một mặt kinh hỷ nhìn xem biết bay tiên kiếm. Nhìn xem tản ra hoàng sắc quang vượng thần kỳ viện tử. Vui vẻ kêu lên. Sư phụ. Sư phụ. đạo quán biết phát sáng ai sư phụ. Ngay thật là lợi hại tiên kiếm. Thật là lợi hại đạo quán cũng tốt lợi hại tiên kiếm tựa hồ nghe ra tiểu khấu tài khen nó. Đắc ý vây quanh điển hoa cùng tiểu khấu chuyển hai vòng. Thấy được điển hoa thằng lắc đầu. Tiểu Khấu thằng thét lên. Tiểu Khấu đi nhà cầu xong, sau khi ra ngoài, Điển Hoa liền dặn dò, trước khi ăn cơm sau khi vệ sinh cần rửa tay. Tiểu Khấu khuôn mặt nhỏ siết chặt, biểu lộ nghiêm túc nhớ kỹ Điển Hoa mà nói, "Vâng, sư phụ, tiểu Khấu nhớ kỹ." Liền dẫn tiểu Khấu đi phòng bếp, đánh chút nước, muốn cho nàng rửa nước rửa mặt. Tiểu Khấu vội vàng tiếp nhận, tự mình rửa mặt. Điển Hoa cầm lấy khăn mặt Tiểu khấu vội vàng tiếp nhận. Chính mình lau sạch sẽ. Điển hoa nhìn xem dạng này hiểu chuyện tiểu khấu trong lòng một trận đau lòng. Sau đó liền dẫn tiểu khấu bốn phía chuyển động, nhận nhận cửa. Đạo quán chiếm diện tích rất lớn. Gian phòng rất nhiều. Đại bộ phận gian phòng đều là để đó không dùng không cần. Sử dụng gian phòng lại cũng không nhiều. Ví dụ như điển hoa một hàng kia phòng ngủ. Nguyên lai like chỉ sử dụng một gian Thư phòng mặc dù sử dụng Thế nhưng điển hoa rất ít khi dùng Nhà kho cũng chỉ sử dụng một gian Hơn nữa còn không có chứa đầy Mỗi đến một cái sử dụng gian phòng cửa ra vào Điển hoa liền sẽ nói cho tiểu khấu gian phòng này tác dụng Điển hoa mỗi một câu nói Mỗi căn sẵn một câu tiểu khấu đều vẻ mặt thành thật gật đầu biểu thị nhớ kỹ Điển hoa nghĩ đến đỗ dụ lúc mới tới Đối phong thủy ngư cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến tiểu khấu hẳn là cũng cảm thấy hứng thú sao thế là liền đi tới vạc nước phía trước. Đem trong chuông nước phong thủy ngư chỉ cho tiểu khấu. Nhìn thấy phong thủy ngư. Tiểu khấu trên mặt nghiêm túc sức lực mới tiêu thất. Lộ ra nhi đồng ngây thơ cùng tò mò. Sư phụ. Đây là cái gì cá A một cái đen một cái trắng. Một mực tại cắn đối phương cái đuôi đánh vòng quanh. Hảo hảo chơi quả nhiên. Phong Thủy Ngư mị lực vô hạn à Điển Hoa cười nói. Đây là Phong Thủy Ngư đem Phong Thủy Ngư sinh ra cùng chỗ thần kỳ. Cho Tiểu Khấu nói một lần. Kể xong sau đó. Không sai biệt lắm cũng nhanh trời đã sáng. Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu lên quán đài. Nhìn mặt trời mọc. Tiểu Khấu. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Mỗi ngày sáng sớm là vạn tượng đổi mới thời điểm. Là nhìn tế thủy huyện phong thủy cách cục tốt nhất thời điểm Cũng là toàn bộ thế giới một ngày trong đó phong thủy tốt nhất thời điểm Đương nhiên Cũng là đạo quán phong thủy tốt nhất thời điểm Là tu luyện hiệu quả tốt nhất thời điểm Cho nên mặt trời mọc thời gian Đối với chúng ta tới nói Là một ngày trong đó trọng yếu nhất thời khắc Thích hợp làm rất nhiều chuyện Người sau này sẽ thêm Thậm chí cần làm ra chọn lựa Tựa như sư phụ cần từ phân tích tế thủy huyện phong thủy cách cuộc cùng tu luyện linh thai công bên trong làm ra chọn lựa. Tiểu khấu cách hiểu cách không hiểu chuyện nhẹ gật đầu chân thành nói. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Tiểu khấu rõ ràng rồi điển hoa vuốt vuốt nàng cách đầu nhỏ. Cười nói. Tốt rồi. Không rõ cũng không có việc gì. Sư phụ ở chỗ này. Có không hiểu liền hỏi sư phụ tiểu khấu hung hăng gật đầu nói u vinh quy quy mơ sư phụ lời hại nhất tiểu khấu từ ngữ cực kỳ thiếu thốn giống như sẽ chỉ dùng lời hại để hình dung nàng cho rằng lời hại đồ vật cùng người điển hoa lắc đầu sau này chậm rãi dạy từ ngữ số lượng tự nhiên là đi lên tẩu tẩu tẩu tiếng đập cửa vang lên điển hoa cười suy đoán nói đây cũng là thanh trúc đến rồi Nghe tiếng đập cửa là Thanh Trúc Tiếng đập cửa hơn nữa hôm nay trực luôn phiên cũng đến phiên Thanh Trúc Điển hoa ôm tiểu khấu Từ quán đài bên trên trôi xuống Mở cửa Phát hiện gõ cửa Thật là Thanh Trúc Bất quá Thanh Hà cũng tại Thanh Hà Ngươi cũng tới Thanh Hà đang muốn đáp lời Điển hoa tiếp tục nói ra Ngươi đã đến vừa vặn Một hồi tiểu khấu cùng một chỗ nhận một chút người Vào đi Hiển nhiên Điển Hoa cũng không để ý Thanh Hà tại sao lại cùng một chỗ tới nguyên nhân. Thanh Hà sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong. Cùng Thanh Trúc cùng đi tiến vào đảo quán. Trời đã sáng. Tiên kiếm tự nhiên đình chỉ chiếu sáng. Đã sớm bay trở về Điển Hoa trên lưng chỗ nằm đi. Cho nên Thanh Hà Thanh Trúc cũng không nhìn thấy đảo quán vừa rồi thần kỳ một màn. Thanh Hà cùng Thanh Trúc một người cầm một cái hộp cơm tới, phân biệt là Điển Hoa cùng Tiểu Khấu mang sang bữa sáng. Nhìn Tiểu Khấu bữa sáng, tựa như là thức ăn trẻ con, số lượng ít mà tinh xảo, thậm chí có một ít đồng thú ở trong đó. Điển Hoa cười nói, vẫn là Thanh Hà nghĩ chu đáo. Hiển nhiên, đây chính là Thanh Hà cùng một chỗ tới viện cớ. Lấy Thanh Hà tính năng động chủ quan, cái này tiền chạm hậu tấu sự tình nàng làm được hơn nữa trước đó còn làm qua không ít đâu ví dụ như chỉnh lý nhà kho mua các loại đồ vật các loại các loại việc nhỏ những cái này sinh hoạt việc vặt điển hoa xưa nay không để bụng không có vấn đề thái độ cũng coi là một loại ngầm thừa nhận để cho thanh hà làm cũng càng ngày càng đã không còn cố kỵ trước kia điển hoa mặc dù trong lòng rõ ràng thế nhưng cũng không thèm để ý Thế nhưng, hiện tại, có tiểu khấu cách này tiện nghi đồ để sau đó. Điển hoa liền không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Vạn nhất, Thanh Hà không có cố kỷ phía sau sau đó. Lá gan càng lúc càng lớn. Tổn thương đến tiểu khấu làm sao bây giờ vì thế sau khi cười xong. Lại lạnh lùng nói ra. Sau này không thể lại tự tác chủ trương rồi. Thanh Hà không nghĩ tới điển hoa là cách phản ứng này có chút ra ngoài ý định không khỏi xứng sờ tiếp đó kịp phản ứng không dám xứng sờ lập tức hành lễ xưng phải bọn hắn trước khi đến có thể là đi qua tề phủ đặc biệt nhìn qua tương ứng hồ sơ thậm chí nhìn qua hiện trường thu thập đến nọ quân dụng mảnh vùng cùng thi thể đối điển hoa thực lực có càng thêm tinh chuẩn càng thêm rõ ràng hiểu càng là hiểu rõ càng là rõ ràng Điển hoa vị này thật tiên sư cường đại hiện tại. Thanh Hà cũng không dám lại giống như kiểu trước đây nói chuyện làm việc. Hơn nữa, hình như thu đồ để sau đó tiên sư tính khí cũng thay đổi rất nhiều trở nên có chút lạ lẫm Phát hiện này. Để cho Thanh Hà càng thêm câu nệ. Lại bắt đầu lại từ đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm lên. Không còn dám lỗ mãng. Điển hoa đột nhiên nhớ tới chút sự tình. Đối Thanh Trúc nói ra. Thanh trúc làm tiểu khấu chuẩn bị y phục đệm chăn các loại đồ dùng hàng ngày. Lại thu thập một gian phòng ngủ ra tới. Vâng đạo trưởng. Thanh trúc gật đầu xác nhận nói. Tiểu khấu tựa hồ sợ phiền phức điển hoa, vội vàng nói, sư phụ, ta có y phục đệm chăn, trong nhà của ta có. Điển hoa trực tiếp đánh gãy nàng lời nói nói, đó là ngươi, đây là sư phụ cho ngươi. Đúng, nhà của ngươi sự tình. Nếu là có phải xử lý Cũng có thể phân phó cho Thanh Trúc bọn hắn Bọn hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành Vâng, sư phụ Tiểu Khấu Nhu Thuần gật đầu nói Ăn sáng xong Thanh Hà cùng Thanh Trúc thu thập sẵn sàng sau đó Điển Hoa trực tiếp mở miệng nói Bần đảo muốn dạy dỗ đệ tử Các ngươi rời khỏi đạo quán Ở ngoài cửa trông coi Thanh Hà cùng Thanh Trúc xứng sờ lập tức xưng phải quy củ thối lui ra khỏi đạo quán. Việc quan hệ truyền thừa. Lại cẩn thận coi trọng cũng không đủ tài tế thủy tệ thì bồi dưỡng xuống lớn lên Thanh Hà cùng Thanh Trúc. Cho rằng điển hoa đạo trưởng cách làm rất bình thường. Cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đồng thời. Cũng có một tia minh ngộ. Nguyên lai. Đối tiên sư tới nói trước đó đối lý đỗ hai người truyền thụ đồ vật cũng không tính là đạo môn hạc tâm truyền thừa cho nên mới như thế không chú ý cũng không thèm để ý trường hợp thậm chí không thèm để ý có người ngoài tại chỗ đối tiên sư tới nói những cái kia hẳn là đối với bất kỳ người nào đều có thể cởi mở thường thức tính chất tri thức sao có cái này nhận biết cũng mở ra thanh hà trong lòng nghi hoặc Liền nói đi tiên sư làm sao có thể đơn giản như vậy thu lý hiếu cùng đỗ rồi hai cái khác biệt thế lực hạt tâm thành viên làm đệ tử đâu Nguyên lai like. Đối tiên sư tới nói Bọn hắn cũng không tính là đệ tử Rõ ràng những này sau đó thanh hà trên mặt buông lỏng rất nhiều Điều này nói rõ hình trinh ti cùng U Sơn Đỗ Thị Cũng không có đạt được tiên sư tán thành Giữa song phương cũng không có bọn hắn cho rằng tầm kia càng thêm thân mật quan hệ thầy trò chuyện này đối với tế thủy tề thì tới nói đối lão gia tới nói không thể nghi ngờ là một cách tuyệt hảo tin tức hôm nay vốn là thanh trúc nên làm nhiệm vụ thế nhưng điển hoa không nói để cho nàng đi lại thêm đạo quán nhiều một cách tiểu nữ hài nhi có một số việc thanh trúc là một cách nam phục thì lên cũng không thuận tiện cần nàng người thị nữ này đi hoàn thành lấy cớ đầy đủ thanh hà đã có ra mặt giày lưu lại ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm hai mươi sáu bốn loại đệ tử thanh hà cùng thanh trúc ly khai đạo quán sau đó điển hoa nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm tiên kiếm bắt đầu phát ra hoàng sắc quang vựng cùng phong thủy trận sinh ra cổng minh trong nháy mắt kích hoạt lên phong thủy trận ngăn cách thanh âm công năng thành công kích hoạt phía sau tiên kiếm trên thân hoàng sắc quang vượng tự động tiêu thất hoàng sắc quang vượng thời gian tồn tại mười phần ngắn ngủi chỉ có một hai giây thời gian có thể nói là lói lên một cái rồi biến mất đại bộ phận phong thủy trận đều có ngăn cách bên trong trận thanh âm cùng ánh sáng công năng đây coi như là phong thủy trận một cái ẩn tàng thông dụng công năng đi chỉ cần ngươi hiểu được đối ứng phương pháp liền có thể kích hoạt sử dụng Tiên kiếm cùng phong thủy bí thuật nhất mạc tương thừa. Lại là phong thủy trận người sáng lập. Trận đồ bên trong ẩm chứa có tiên kiếm lực lượng. Cho nên tiên kiếm khống chế lên đạo quán phong thủy trận đến 10 phần thuận tiện. Có tiên kiếm. Liền dễ dàng hơn. Giống như trong tay nhiều một cách phong thủy trận điều khiển từ xa đồng dạng. Mau lẹ hiệu suất cao. Nếu là không có tiên kiếm. Kỳ thật điển hoa cũng có thể kích hoạt. Chỉ bất quá tương đối mà nói sẽ rất phiền phức. Cần đến quán đài bên trên. Tiến hành tác pháp. Dẫn đạo đạo quán phong thủy lực lượng. Kích hoạt phong thủy trận đối ứng công năng. Điển Hoa dò hỏi. Tiểu Khấu. Lần đầu tiếp xúc. Người đối Thanh Hà cùng Thanh Trúc có ý kiến gì không? Tiểu Khấu suy nghĩ một chút nói. Người rất tốt. Năng lực làm việc rất mạnh bọn hắn là sư phụ người hầu sao điển hoa cười lắc đầu nói, bọn hắn không phải vi sư người hầu, chỉ có thể coi là nhân viên tạm thời. bọn hắn nhưng thật ra là tề phủ người hầu, nói cho đúng hẳn là tế thủy tề thì bồi dưỡng quản gia hiểu theo bên mình thì vệ. đi tới gì thế giới một tuần nhiều, tiếp xúc nhiều nhất chính là thanh hà cùng thanh trúc. điển hoa tự nhiên đã thăm dò hắn nội tình. Điển Hoa tiếp lấy dạy bảo tiểu khấu nói tế thủy tề thì là tế thủy huyện thổ hoàng. Đế Thanh Trúc cùng Thanh Hà Lưng tựa tế thủy tề thì sai sự cực kỳ thuận tiện. Ngươi có cái gì thượng vàng hạ cám việc vặt đều có thể giao cho bọn hắn đi làm. Bảo đảm làm lại nhanh liền tốt. bớt lo dùng ít sức. Chính là có một chút không tốt. Điển Hoa liền liền ngữ khí một nghiêm túc tiểu khấu biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Tiểu khấu, ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn là tế thủy tế thị người, vẫn là ship vào tại chúng ta một bên nhãn tuyến cùng mật thám. Cho nên, bình thường tại trước mặt bọn hắn phải chú ý nói chuyện hành động, không được lộ ra ra quá nhiều tin tức cho bọn hắn. Nếu không, có thể sẽ gây nên một phần không tất yếu phiền phức. Tiểu khấu nghe xong liên tục gật đầu nghiêm túc bảo đảm nói. U! Vinh! Quy. Quy. Mơ. Sư phụ. Tiểu khấu biết rõ. Sau này nhất định bất loạn nói chuyện. Bọn hắn hỏi tiểu khấu cái gì. Tiểu khấu cũng sẽ không nói. Điển Hoa cảm thấy tiểu khấu lý giải có chỗ sai lầm. Cũng không cần cực đoan như vậy. Có chút trên sinh hoạt sự tình cùng không trọng yếu tri thức. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Là có thể tùy tiện nói. Không sợ bọn họ nghe ngóng. Ví dụ như phong thủy chi thuật Đạo môn phong thủy chi thuật tế thủy tề thì sớm có cất giữ Hơn nữa nghiên cứu nhiều năm Không cần giữ bí mật Ví dụ như Âm dương nhãn ký xảo cùng kinh nghiệm Những vật này đều là rất dễ dàng tổng kết quy nạp ra tới đồ vật Nhiều nhất một năm nửa năm Chỉ là vấn đề thời gian Thông báo cho bọn hắn cũng không sao Sau khi nói xong Nhìn tiểu khấu trao mày Gương mặt một mặt mê mang bộ dáng Điển hoa mới ý thức tới tiểu khấu rất nhiều thứ cũng không biết Mà lại nói lời nói cũng quá người lớn Tiểu hài nhi chỗ nào nghe hiểu được thế là điển hoa ho khan hai tiếng Hóa giải một chút chính mình xấu hổ Sửa lời nói Tổng kết lại liền hai câu nói Ngươi chỉ cần nhớ kỹ Chính ngươi sự tình Không có vấn đề Muốn nói liền nói. Không muốn nói liền không nói. Nếu như là vi sư nói cho ngươi sự tình. Người khác hỏi dò ngươi. Ngươi liền nói ngươi không biết hoặc sư phụ không cho nói. Muốn biết để cho bọn họ tới tìm vi sư là được rồi. Nghe rõ chưa tiểu khấu lần này mới đưa nhíu mày buông ra. Như chút được gánh nặng gật đầu nói. Nghe rõ, sư phụ. U vui vui mơ tiểu khấu thật thông minh điển hoa không tiếc khích lệ nói. Tiểu khấu nghe điển hoa khích lệ quả nhiên thập phần vui vẻ cười. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra. Hai ba khắc đồng hồ sau đó. Sẽ có hai người tới. Lý Hiếu cùng đỗ ruột. Bọn hắn cùng ngươi không đồng giảng. Bọn hắn nên tính là vi sư ký sanh đệ tử. Đến lúc đó. Ngươi nhận người một chút. Ký danh đệ tử bọn hắn cũng là sư phụ đệ tử sao cùng ta không đồng dạng. Chỗ nào không giống chứ tiểu khấu không hiểu có dò hỏi. Điển hoa đối với cái này sớm đã có chuẩn bị. Chúng ta cái này một mạch tại đạo môn bên trong cũng là đặc lập độc hành. Cho nên rất nhiều huy củ cùng đạo môn cách khác đi mạch cũng không tương đồng. Điển hoa trước sớm làm một cái dự phòng, phòng ngừa chân chính cùng đạo môn tiếp xúc sau đó xảy ra vấn đề chúng ta cái này một mạch càng thêm cởi mở bao dung đem đệ tử phân làm bốn cái thuộc loại theo thứ tự là ký sanh đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử tiếp đó điền hoa căn cứ nhìn qua tiên sư khái niệm tiến hành định nghĩa nói ký sanh đệ tử là thế lực khác thành viên cũng không phải là chúng ta người trong đạo môn ta sẽ dạy bọn hắn một phần không cần giữ bí mật thường thức tính tri thức Kinh nghiệm cùng kỹ xảo Đợi lát nữa chạy đến học tập lý hiếu cùng đỗ ru Chính là dạng này đệ tử Vừa mới bắt đầu điển hoa cũng không muốn thu lý đỗ hai người làm đệ tử Là sau đó mới phát hiện bọn hắn lễ nghi xưng hô đều sửa lại Mà chính mình lại không có phản đối Thu làm đệ tử đã trở thành cố định sự thật Thế là mới có hiện tại ký sanh đệ tử định nghĩa cùng tồn tại Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ đề tử đều xem như đạo môn đệ tử. Cái này môn không phải đạo môn môn, mà là vậy quan đạo đại môn. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở đạo quán bên ngoài cửa chính sinh hoạt học tập, không thể thời gian dài ở tại đạo quán bên trong. Đại đa số cần dựa vào tự luyện tự ngộ, coi như tương đối hợp ý, mang theo trên người dạy bảo, vậy sẽ không tốn hao thời gian rất lâu. Hơn nữa ta cũng sẽ chỉ truyền thụ cho bọn hắn một phần đạo môn các mạch ở giữa đã công khai hoạt không cần giữ bí mật có thể công khai chi thức truyền thừa công pháp võ kỹ vân vân ngoại môn đệ tử là vì sau đó sắp gặp được đạo môn đệ tử thiết lập điển hoa tiếp tục làm sau này gặp được người trong đạo môn phòng hờ à đúng đạo môn cách khác chi mạch đệ tử với ta mà nói cũng là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chính là ngươi dạng này bình thường ngay tại trong đạo quán sinh hoạt học tập đi theo vi sư bên cạnh lắng nghe dạy bảo truyền thụ là vì sư phụ hạch tâm truyền thừa sau này là phải thừa kế vi sư y bát đem đạo môn đem bản mạch phát dương quang đại cái này nội môn đệ tử là điển hoa cố ý căn cứ tiểu khấu tình huống đo thân mà làm sau cùng vì gia tăng có thể tin còn nhấc lên đạo môn cho hắn làm học thuộc lòng thậm chí tự so nhất mạch tiểu khấu nghe được chính mình là nội môn đệ tử cho là mình đệ tử đẳng cấp so ngoại môn đệ tử cao hơn một cấp so ký sanh đệ tử cao hơn hai cấp thập phần vui vẻ thế nhưng mặt trên còn có một cái chân truyền đệ tử đâu thế là lo lắng dò hỏi sư phụ Cái kia chân truyền đệ tử đâu này tiểu khấu có thể trở thành chân truyền đệ tử sao nhìn xem tiểu khấu chờ mong ánh mắt. Điển Hoa gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Khi ngươi tu luyện có thành tựu Nhận được vi sư chân truyền. Chính là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ đề tử đều là do nội môn đệ tử khảo hạc thông qua phía sau nhận được sư phụ tán thành mới trao tặng Đến lúc đó vi sư sẽ cho ngươi ban cho đảo hiệu ngươi liền có thể xuất sư. Tiểu khấu thông minh như vậy, nhất định có thể thông qua khảo hạch. Bị Vi sư trao tặng chân truyền đệ tử sưng hào. Chân truyền đệ tử tương đương tốt nghiệp, sau này cũng không cần dạy bảo. Tiểu khấu nghiêm túc gật cách đầu nhỏ hồi đáp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu khấu nhất định sẽ cố gắng học tập tu luyện. Trở thành chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử xem như gián tải nội môn đệ tử trước đó một cái cà rốt. Khích lệ bọn hắn học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên trên đâu. Nhìn tiểu khấu khát vọng ánh mắt kiên định ngữ khí, liền biết hắn kế hoạch này phi thường thành công. Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 127 tìm hiểu tình huống đang dạy tiểu khấu trước đó. Theo xuyên Việt trước đó làm ra sư kinh nghiệm. Cần trước hiểu một chút tiểu khấu học tập tiến trình. Tiểu khấu. ngươi biết chữ sao nếu như là biết chữ. Như thế rất nhiều chuyện liền muốn đơn giản nhiều. Dạy học sinh biết chữ. Có thể là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Tiểu khấu nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói. Phụ thân dạy bảo ca ca thời điểm. Tiểu khấu đi theo học được chút. Thế nhưng phụ thân chỉ dạy ca ca. Không dạy tiểu khấu. Cho nên tiểu khấu học cũng không tốt. Nhận biết một ít chữ. Thế nhưng nhận không được đầy đủ. Bất quá tiểu khấu trí nhớ đặc biệt tốt. Nhìn qua một lần nghe qua một lần liền sẽ nhớ ký tiểu khấu nói lời này. Tựa như là cố gắng chào hàng chính mình. Sợ mình bị ghét bỏ một dạng điển hoa thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác tiểu khấu trả lời bên trong vậy ẩm chứ không ít tin tức. Trí nhớ lực tốt đã gặp qua là không quên được điển hoa phát hiện hắn nhận biết người phần lớn trí nhớ cũng không tệ thật là một cái hiện tượng kỳ quái. Cái này hình như cũng không phải là cá biệt hiện tượng, mà là phổ biến hiện tượng. Thế giới này rất nhiều người trí nhớ đều rất tốt. Thậm chí có không ít sống như tiểu khấu cùng nguyên chủ loại này gần như đã gặp qua là không quên được thiên tài. Cái này, khả năng cùng thế giới này phong thủy tốt. Linh khí thịnh Còn có thiên địa kịch biến có quan hệ đi còn tốt. Nhận biết một phần. Chính là nhận không được đầy đủ. Dù sao cũng so mắt mù mạnh. Bất quá. Vẫn là phải làm tiểu khấu chuẩn bị một phần tương ứng biết chứ chương trình học. Điển Hoa cũng không tính tự thân dạy bảo tiểu khấu biết chứ biết chứ chương trình học. Muốn phải lười biếng Thế là hoạt động đầu ấp suy tính dạy thế nào dẫn tiểu khấu biết chứ có trước đó thu hoạch tình báo thành công án lệ điển hoa hiển nhiên không nghĩ để cho những người khác dạy bảo mà là đem chủ ý đánh tới tiên khí trên thân kiếm tiên có thể chứ kiếm linh chỉ có thể cùng mình ý thức câu thông có thể cùng những người khác ý thức câu thông sao hỏi thăm qua kiếm linh sau đó nhận được đáp án phủ định tiên bào có thể chứ tiên bào khẳng định là có khí linh tồn tại thế nhưng tiên bào khí linh cực kỳ cao lạnh Cho tới bây giờ điện hoa đều không có từ nó nơi đó từng chiếm được bất luận cái gì phản hồi. Bất quá nghĩ đến nó nhiệm vụ nặng nề. Cần một ngày 24 giờ không ngủ không nghỉ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Bảo hộ người khác thân an toàn cùng thân thể khỏe mạnh. Điện hoa còn có thể nói cái gì đây còn có cái khác sao ta không có điểm hóa cái khác tiên khí rồi tiên khí. Pháp khí. Đúng. Còn có một cái tối hôm qua từ tiểu khấu nhà nhận được phong thủy linh vật. Nó có thể là tốt nhất pháp khí phôi thai. Lại thêm tối hôm qua phát hiện nó lúc tự nhiên thần thông có lẽ có thể. Điển hoa trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu, vậy không còn xoắn suýt tiểu khấu biết chứ vấn đề. Tiếp lấy dò hỏi. Tiểu khấu, luyện võ sao mặc dù tối hôm qua đã hỏi một lần. Nhưng lúc ấy hoàn cảnh có chút phức tạp. Điển Hoa không yên tâm tiểu khấu lúc ấy nói dối. Cần lại xác nhận một lần. Tiểu khấu lắc đầu nói. Cha dạy bảo ca ca lúc. Ta muốn trộm học được. Có thể là bị cha phát hiện phía sau đánh tiểu khấu một trận. Tiếp đó cảnh cáo tiểu khấu nói. Những này võ công chỉ thích hợp nam tử tu luyện. Luyện võ đối tiểu khấu thân thể không tốt. Cấm chỉ tiểu khấu luyện võ. Nói sau này làm tiểu khấu tìm tới một bộ thích hợp tiểu khấu tu luyện võ công Danh từ giống như gọi dưỡng nhan công Chỉ là Chà Hắn nói chuyện không đáng tin Nói xong lời cuối cùng tiểu khấu thanh âm có chút trầm thấp thất lạ Điển hoa nghe xong có chút hiểu được Nếu như là tiểu khấu phụ thân nói là thật như thế Rất nhiều chuyện cũng liền giải thích thông Vì cái gì thế gia đại tộc nữ tử không tu luyện võ công gia truyền mà là tu luyện cải. Biên tử đạo môn công pháp dưỡng nhan công. Nguyên nhân trọng yếu nhất là. Những này thế gia đại tộc võ công gia truyền sáng tạo ra đến chính là đặc biệt làm nam tử sáng tạo. Nữ tử tu luyện sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ. Đối nữ tử thân thể hại lớn hơn lợi. Điển hoa lại liên tưởng đến một cách trước mắt phản năm trạng thái phía dưới nghiên cứu. Đột nhiên ý thức được Thế ra đại tộc lý luận Chỉnh thể tới nói Dương khí quá nặng đi Nếu nữ tử tu luyện Thì sẽ sinh ra âm dương mất cân bằng Dương nặng mà âm nhẹ Đối thân thể mười phần có hại Dạng này vừa phân tích Thế ra đại tộc võ công hệ thống Xác thực không thích hợp nữ tính tu luyện Tề phủ thanh hà Thanh mai cắt nàng giống như chính là có luyện võ Luyện cũng không phải dưỡng nhan công Mà là nam tử tu luyện võ công Hơn nữa tu luyện trình độ rất cao thâm bộ dáng. Nói như vậy Các nàng thân thể Những này cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều Hắn không có lập trường đi quản những sự tình này Cho nên những ý niệm này thoáng qua liền mất Cũng không có để bụng điển hoa tiếp tục suy nghĩ lấy nguyên lai thế giới này chỉ có dưỡng nhan công một bộ nữ tử tu luyện có ít vô hại công pháp hơn nữa nó là thế gia đại tộc đều có từ đạo môn nơi đó nhận được chiếm lời phẩm tiên thiên công cải biên tới bởi vì tiên thiên công các thế gia đại tộc đều có không có cách nào làm đến lũng đoạn cùng phong tỏa cho nên dưỡng nhan công mới có thể tại thế gia đại tộc cùng phú quý người nữ tử ở giữa phổ biến ra thậm chí liền tiểu khấu phụ thân đều nghe nói qua Thậm chí có nắm chắc vì nàng giành đến. Dùng cách này suy luận. Lấy tiên thiên công làm cơ sở điểm hóa linh thai công phải cùng dưỡng nhan công đồng dạng. Cũng có thể để cho nữ tử tu luyện. Hơn nữa là có ít vô hại. Nghĩ thông suốt những này. Điển hoa đối một mặt vẻ lo lắng tiểu khấu nói. Vi sư cách này một mặt công pháp. Không hẳn nam nữ. Nam nữ đều có thể tu luyện. Tiểu khấu sau khi nghe lập tức chuyển buồn làm vui. Tiểu khấu liền biết. Sư phụ lợi hại nhất cùng trong truyền thuyết tiên nhân đại lão ra một dạng lợi hại lại là tiên nhân đại lão ra đây là cách vượt gì danh từ tiên sư nhất mạch những cái kia tên lừa đảo thật là sẽ dẫn đảo dư luận ai nhìn đem tổ quốc bông hoa tàn phá. Mỗi một cách đều là tiên nhân não tàn phấn nhi điển hoa đành phải tương kế tử kế khích lệ nói. Đi theo sư phụ tu hành. Tiểu khấu sau này cũng sẽ trở thành tiên nhân. Ăn. Không đúng. Là tiên nữ xinh đẹp mỹ lệ. Thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lão. Pháp lực vô biên tiểu tiên nữ điển hoa làm tiểu khấu vẽ lên một cái to lớn bánh. Treo ở tiểu khấu trước mặt. Thầm nghĩ. Ta cũng không tin. Có như thế một cái bánh nướng ở phía trước treo. Tiểu khấu sẽ không chơi mệnh tựa như tu luyện linh thai công nhìn thấy tiểu khấu một đôi mắt tinh tinh mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong bộ sáng. Hắc hắc. Kế hoạch thông. Hiểu rõ tiểu khấu học tập tiến độ. Điển hoa bắt đầu suy nghĩ hẳn là trước truyền thụ tiểu khấu cái gì. Sau truyền thụ tiểu khấu cái gì. Nếu có một cái sạy học kế hoạch. Làm tốt soạn bài. Tiến hành theo chất lượng dạy bảo chính mình người đệ tử thứ nhất tiểu khấu Cho đến trước mắt Điển hoa cầm ra liền linh thai công Kinh thân pháp môn cùng phong thủy bí thuật Cho nên cũng chỉ có thể từ cách này bên trong lựa chọn Phong thủy bí thuật chỉ có biết chữ sau đó mới có thể dạy Cùng học chữ đồng dạng Học bằng cách nhớ xuống tới Sau đó lại tải ứng dụng bên trong học tập thực tiễn kinh thân pháp môn có thể dạy bảo thượng bộ kinh thân bộ chỉ là kinh thân bộ bên trong dính đến đại lượng phong thủy phương diện kiến thức căn bản, cho nên kinh thân bộ cần phải có nhất định phong thủy chi thuật cơ sở, chỉ có thể xếp tại phong thủy chi thuật tiếp sau. Linh thai công mặc dù vậy dính đến một bộ phận phong thủy bí thuật phương diện chi thức, thế nhưng đại bộ phận đều tại siêu phàm bộ phận trước mặt bộ phận này chủ yếu lấy tiên thiên công làm chủ cũng không có xính đến quá nhiều phong thủy bí thuật phương diện tri thức có những này suy nghĩ điển hoa biết rõ phải nên làm như thế nào ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm hai mươi tám dạy bảo điển hoa dùng phong thủy bí thuật tính toán một cái thời gian cách buổi sáng tám giờ còn có bốn năm mươi phút liền điển hoa dẫn tiểu khấu đến quán đài ngồi xếp bằng xuống sau đó Đối tiểu khấu nói. Cách bọn họ tới bái phòng còn có một đoạn thời gian. Vi sư trước dạy bảo ngươi bản mạch Hạc tâm truyền thừa linh thai công. Chuẩn bị xong chưa tiểu khấu nghe xong điện hoa phải truyền cho nàng võ công. Kích động khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Giống như gà con ăn gạo một dạng gật đầu nói. Tiểu khấu chuẩn bị xong. Sư phụ nhanh bắt đầu đi điện hoa cười nói tiếp. Linh thai công là chúng ta cái này một mạch chúc cơ công pháp. Chia làm thượng trung hạ ba bộ. Thượng bộ giảng thuật là như thế nào từ hậu thiên chi thể tu luyện thành tiên thiên chi thể. Trung bộ nói là như thế nào tu luyện tới tiên thiên viên mãn cùng thế nào từ tiên thiên chi thể đột phá đến linh thể. Phần dưới nói là như thế nào tu luyện tới linh thể viên mãn. Từ ở trên cái này ba bộ công pháp cũng có thể thấy được. Linh thai công ý là từ phàm thể đến linh thể thai nghén quá trình. Điển hoa tận lực dùng lời rõ ràng. Đem linh thai công đại cương nói một lần. Để cho tiểu khấu đối linh thai công có một cách hoàn chỉnh lý giải. Tiếp đó mới bắt đầu cụ thể tu luyện. Nhìn thấy tiểu khấu cách hiểu cách không nhẹ gật đầu. Điển Hoa nói. Nghe không hiểu cũng không có việc gì. Ngươi nhớ kỹ đại khái ý tứ. Trong lòng có một cái ấm tượng. Sau này chậm rãi liền sẽ hiểu. Coi như không hiểu. Cũng có thể bất cứ lúc nào đến hỏi dò vi sư. Nhìn thấy tiểu khấu lần thứ hai nhẹ gật đầu. điển hoa nói tiếp nói. Tiếp xuống. Truyền thụ cho ngươi linh thai công hạc tâm thung công. Linh thai thung. liền xưng đả tỏa. Linh thai công chỉ có cái này một cái thung công cũng rất đơn giản. Đả tỏa có thể phân giải làm ba bộ phận. Một là tư thế, hai là thổ nạp, ba là quan tưởng. Vi sư hiện tại tư thế chính là đả tỏa tư thế. Ngươi phải cẩn thận nhìn. Tiếp đó bắt đầu mô phỏng theo. Vi sư liên tiếp uốn nắn người tư thế. Tu luyện linh thai công, chúng ta từ đả tỏa tư thế bắt đầu học lên. Tiểu khấu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp đó một hồi bên trái, một hồi bên phải. Một hồi bên trên. Một hồi phía dưới. Một hồi phía trước, một hồi phía sau vây quanh điển hoa chuyển hai vòng. Nghiêm túc cẩn thận khoảng cách gần quan sát đến điển hoa mỗi một cách động tác thấy được điển hoa đều không có ý tứ thấy rõ bắt đầu đi đừng sợ sai vừa mới bắt đầu nhất định sẽ sai vì sư chính là muốn ngươi phạm sai lầm tiếp đó chỉ ra ngươi sai lầm sau đó lại từng cái uốn nắn dạng này học tương đối nhanh bắt đầu đi tiểu khấu học điển hoa bộ dáng ngồi xếp bằng xuống mà điển hoa lại đã xong đà tỏa đứng lên đánh giá tiểu khấu nói không sai lần thứ nhất liền hoàn thành sáu thành điển hoa đầu tiên là tán dương tiểu khấu một câu tiểu khấu còn chưa kịp cao hứng nụ cười vừa mới nổi lên điển hoa tiếp lấy liền cải chính không nên cười bà vai quá cao thấp một chút lưng phải thẳng ngồi thẳng thân thể không cần sai lệch ngồi thẳng thân thể kéo căng quá chặt buông lỏng một chút Gan bàn chân hướng vào phía trong, không cần hướng lên trên. Tiểu khấu hồ khôn mặt nhỏ. Liên tiếp uốn nắn lấy động tác. Có lúc điển hoa nói mấy lần. Tiểu khấu đều làm không được vị. Điển hoa thậm chí sẽ lên tay bày ngay ngắn. Ví dụ như thân thể buông lỏng. Tiểu khấu một mực làm không tốt. Điển hoa nâng một phần ví dụ. Để cho tiểu khấu lính hội cái gì là thân thể buông lỏng. Bất chi bất giác nửa giờ đi qua. Điển hoa nhìn tiểu khấu mệt khuôn mặt nhỏ đều trắng. Thân thể chảy rất nhiều mồ hôi. Liền dừng lại nói. Tốt rồi. Buổi sáng hôm nay liền luyện tập đến nơi đây. Đi xuống trước nghỉ ngơi rửa mặt một chút. Đợi lát nữa hẳn là sẽ có người bái phòng vi sư. Lúc đó ngươi liền đứng tại vi sư bên phải. Hiểu chưa tiểu khấu nhẹ gật đầu nhỏ giọng hồi đáp. Rõ ràng. Điển hoa xuống quán đài Nhìn tiểu khấu đứng dậy gian nan Xuống quán đài cũng rất chậm Từng bước một hướng phía dưới truyền. Mặc dù nhìn xem đau lòng Thế nhưng điển hoa cũng không có trợ giúp tiểu khấu Điển hoa chính là muốn để cho tiểu khấu rõ ràng Tu luyện võ công là một kiện rất yếu sự tình Phải nàng rõ ràng Nếm trải trong khổ đau Mới là người trên người Học tập bất kỳ vật gì. Đều là từ không tới có một cái quá trình. Đều là một kiện khổ sai sự tỉnh. Không cần luôn muốn một bên hưởng thụ một bên học tập đến tri thức hoặc kỹ năng tốt như vậy sự tỉnh. Trừ phi. Ngươi cũng có kim thủ chỉ. Tiểu khấu từng bước một rời đến quán đài sau đó. Điển hoa câu thông tiên kiếm giải trừ phong thủy trận cách âm công năng. Hướng về phía cửa lớn nói. Thanh hạ tiến đến phục thì tiểu khấu rửa mặt một chút, thanh hà rời đi đạo quán phía sau liền vịnh tai hy vọng nghe được một phần thanh âm, có thể là nàng phát hiện đạo quán bên trong yên tĩnh rụt dị, vậy mà một tư một hào thanh âm đều không có, lập tức rõ ràng đây là tiên sư động tay chân ngăn cách đạo quán bên trong thanh âm, trong lòng không khỏi sợ hãi than nói quả nhiên là tiên sư thủ đoạn a ước chừng sau một tiếng trong đạo quán đột nhiên truyền đến tiên sư thanh âm thanh hà lại nghe rốt cuộc có thể nghe được đạo quán thanh âm nhất là gió thổi qua cây hòe hoa hoa tác hưởng thanh âm thanh hà chưa từng có cảm thấy thanh âm này như thế dễ nghe qua thanh hà lập tức rõ ràng đây là tiên sư vừa mới giải trừ đạo quán cách âm nghe được tiên sư phân phó Thanh Hà không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến vào đảo quán. Một mặt hâm mộ dẫn khuôn mặt nhỏ trắng bệch tiểu khấu đi phòng tắm. Sau đó lại đến phòng bíp cho nàng lấy nước. Vì nàng rửa giấy. Thanh Hà một bên làm tiểu khấu rửa giấy. Một bên thử nghiệm câu thông nói. Tên ngươi gọi tiểu khấu nha thật là dễ nghe. Tiểu khấu đã sớm đến điện hoa căn rẳn. Tự nhiên đối thanh Hà sớm có cảnh giác cảnh giác nhìn thanh hà liếc mắt, đóng chặt lại miệng, nhẹ gật đầu xác nhận chính mình, danh tự xác thực gọi tiểu khấu, tiểu khấu năm nay mấy tuổi tiểu khấu nghĩ nghĩ, cái này không tính tại giữ bí mật phạm vi bên trong, thế là âm thanh nhẹ hồi đáp, tám tuổi, tám tuổi, Niên kỷ thật nhỏ a tiên sư dạy ngươi luyện võ có phải là rất khổ hay không a Thanh Hà không đợi tiểu khấu trả lời liền một mặt cảm động lây tiếp tục nói ra Ta cũng là từ nhỏ bắt đầu luyện võ Thực sự quá khổ tiểu khấu nghe được luyện võ Liền lập tức mím môi thật chặt Lắc đầu không nói gì nữa Thanh Hà nói cái gì nàng cũng không phụ họa Thanh Hà nhìn tiểu khấu bộ dáng liền biết tiên sư nhất định đối tiểu khấu sớm đã có chỗ giao phó trong lòng không khỏi một trận đáng tiếc càng thêm để cho thanh hà trong lòng bất đắc dĩ là từ tiểu khấu trong sự phản ứng đó có thể thấy được tiên sư đối nàng cùng thanh trúc nhất định sớm có phòng bị bọn hắn sau này muốn từ đạo quán nơi này nghe ngóng tin tức độ khó sẽ càng lúc càng lớn thanh hà cũng không còn tự chuốc nhục nhã Yên tĩnh làm tiểu khấu rửa giấy tốt. Dẫn nàng trở về phòng khách. Điển hoa nhìn xem rửa giấy qua đi sắc mặt rõ ràng tốt lên rất nhiều tiểu khấu. Trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt không có việc gì. Lần thứ nhất dạy bảo đệ tử. Mặc dù trong lòng suy tính không có việc gì. Thế nhưng luôn luôn không yên lòng. Cần tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Tiểu khấu nhớ kỹ điển hoa phân phó. Đứng ở điển hoa bên phải một bên Điển hoa nâng tay phải lên Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khấu cách đầu nhỏ quan tâm dò hỏi Có mệt hay không tiểu khấu lắc đầu nói Không mệt Điển hoa lắc đầu nói Nói mệt cũng không có việc gì Học tập bản lĩnh Nào có không cần khổ vất vả tiểu khấu hiểu chuyện gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu khấu rõ ràng Sư phụ cũng là vì tiểu khấu tốt Trước đó tiểu khấu muốn học võ Phụ thân còn không chịu đâu có thể luyện võ Tiểu khấu thật cao hứng Quả nhiên là võ giả thống trị thế giới bên trong lớn lên hài tử Trời sinh liền rõ ràng luyện võ tầm quan trọng Chỉ là Điển hoa cái chính Luyện võ rất trọng yếu tri thức cũng rất trọng yếu Chờ sau đó buổi trưa bắt đầu Ta sẽ vì ngươi vỡ lòng. Tiếp đó truyền thụ cho ngươi phong thủy bí thuật. Phong thủy bí thuật là đạo môn căn cơ. Càng là chúng ta cách này một mạch căn cơ. Không thể không học tiểu khấu hiểu chuyện gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Biết rõ sư phụ. Tiếp đó nhỏ giọng nhắc nhở sư phụ nói. Sư phụ. Thanh Hà còn ở đây điển hoa xứng sờ. Cười nói. Vẫn là tiểu khấu tỉnh táo. Điển hoa đối thanh hà nói. Nơi này không cần ngươi phục thị. Trở về đi nói xong. Cũng không nhìn thanh hà trở nên sắc mặt tái nhợt. Xoa tiểu khấu ướt xuống tóc tán dương. Tiểu khấu biểu hiện không tệ. Rất có tính cảnh giác. Đáng giá khen ngợi tiểu khấu hít mắt. Một mặt mừng rỡ hưởng thụ lấy sư phụ sờ đầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 129 phá kén Thanh Hà ly khai trên mặt vẻ không cam lòng thỉnh cầu nói. Tiểu khấu tiểu thư nếu như là cần phục thì. Điển hoa lạnh lùng liếc Thanh Hà liếc mắt. Thanh Hà sợ đến lập tức im tiếng. Khúc thân hành lễ nói. Vâng. Nô tỷ cáo lui. Thanh Hà ly khai sau đó. Tiểu khấu nói. Sư phụ. Sau này cũng không cần thanh hà tỷ tỷ đến rồi đi. Tiểu khấu không cần người phục thì Tiểu khấu có thể chiếu cố tốt chính mình. Tiểu khấu sẽ rất nhiều thứ. Tiểu khấu không chỉ có thể chiếu cố tốt chính mình còn có thể chiếu cố tốt sư phụ. Điền hoa vuốt vuốt tiểu khấu đầu. Nói. Tiểu khấu thật hiểu chuyện thanh trúc tiến nhập phòng khách. Bẩm báo nói. Đạo trưởng. Lão ra cùng hắc lân bang bang chủ hàn liệt tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu lý hiếu u sơn đỗ thị tri âm các các chủ đỗ cảnh cùng đỗ ruột năm người thăm hỏi tri âm các các chủ đỗ cảnh chính là hôm qua xác định cái kia người bày cuộc tối qua án sát một án chân chính hậu trường hắc thủ đêm qua đối phương tâm thật sớm sớm nghỉ ngơi không có từ chỗ của hắn thám thính đến bất kỳ hữu dụng tình báo không nghĩ tới Buổi sáng hôm nay liền điềm nhiên như không có việc gì chính mình chạy tới. Nếu không phải ta đã sớm nhìn rõ hết thầy chỉ sợ thực sẽ bị hắn cho lừa bịp đi qua. Điển hoa quay đầu đối tiểu khấu cười nói. Đến rồi một hồi vi sư mang ngươi nhận người một chút. Quen biết bọn hắn. Sau này ngươi tại tế thủy huyện làm việc liền dễ dàng hơn. Điển Hoa không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng đất nặng đất dài người Hoa cũng hiểu được nhân mạch tầm quan trọng. Nhất là có được thực lực tuyệt đối sau đó. Nhân mạch không cần hắn đi hao tâm tổn trí kinh doanh. Tự nhiên có người khổ tâm tìm hắn dựng vào quan tâm thành lập nhân mạch sau đó. Điển Hoa tự nhiên vô sự tự thông biết rõ thế nào lợi dụng những người này mạch. Đang dạy tiểu khấu lúc. Điển Hoa cũng bất luận tại đảo môn phong thủy bí thuật cùng võ công võ kỹ. Trong sinh hoạt gặp được sự tình, cũng sẽ nhập ra tùy tục cho nàng giảng giải một phen. Có được tiểu khấu cách này để tử sau đó, Điển Hoa muốn vì thực lực nhỏ yếu để tử ý định, nghĩ liền có thêm chút. Hơn nữa cần dạy bảo tiểu khấu cũng làm cho Điển Hoa đang không ngừng suy nghĩ tổng kết những ngày này trải qua. Điển hoa như bên cạnh không có người dạy bảo tiểu khấu mấy câu sau đó. Đối thanh trúc nói. Để bọn hắn vào đi chỉ là. Muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng. Bần đảo cái này đảo quán có phong thủy trận phòng hộ. Mấy ngày trước ban đêm liền có một cái thích khách muốn phải đêm nhập đảo quán án sát bần đảo. Kết quả là ngã xuống phong thủy trận phía trước. Liền đảo quán bức tường đều không có lật qua. Liền bị chế phục. Để bọn hắn tự hành châm trước có hay không vào xem. Nếu như là xảy ra chuyện. Đừng trách là không nói trước vậy thanh trúc sườn sốt một chút. Gật đầu ly khai phòng khách. Điển hoa quay đầu tiếp lấy dạy bảo tiểu khấu nói. Không dạy mà chu vị chi ngược. Tại ngươi có thực lực tuyệt đối thời điểm, làm việc càng phải có kết cấu. Nhất là quyền sinh sát nắm chắc thời điểm càng phải thận trọng, không nên tùy tiện khai sát giới. Đây cũng là điển hoa đối với mình khuyên bảo. Đương nhiên, có vài người còn sống. Chính là tội nghiệp. Sẽ hại chết càng nhiều người. Chết không có gì đáng tiếc. Những người này, nên giết vẫn là phải giết. Cái này phán đoán tiêu chuẩn. Vì sư sau này chậm rãi thông qua ví dụ thực tế nói cho ngươi. Điển hoa trải qua không nhiều. Đến bây giờ còn không có một dạng thống nhất phán đoán tiêu chuẩn đâu. Chỉ có thể trước nói như vậy Căn cứ sau này trải qua trầm rãi hoàn thiện tiêu chuẩn này Tiểu khấu Ngươi phải nhớ kỹ Ngươi là vi sư dạy bảo người đệ tử thứ nhất Là bản mạch đại sư tỉ Sau này vi sư lại thu đệ tử Coi như không thể giống như dạy bảo ngươi như thế dùng tâm Người đệ tử thứ nhất Giống như là phòng thí nghiệm xuất phẩm hàng mẫu Tự nhiên dùng tâm một phần Sau này đệ tử Hẳn là sẽ thực hiện sản xuất hàng loạt Tự nhiên dùng tâm trình độ còn kém rất nhiều Vì sư những ngày dạy bảo ngươi phải nhớ kỹ Sau này giáo đạo sư đệ sư muội trọng trách Vì sư sẽ giao cho ngươi Biết sao điển hoa hiện tại liền bắt đầu làm sau này lười biếng làm chuẩn bị Vô lương sư phụ tiểu khấu cũng không có phát giác điển hoa là vì lười biếng mới như vậy nói không chỉ có không có trên thân trọng trách nặng ngược lại thập phần vui vẻ cảm thấy sư phụ coi trọng nàng cảm thấy mình đã là một người lớn không cong bầu ngực nói sư phụ yên tâm đi ngày dạy bảo tiểu khấu nhất định một chữ không sót toàn bộ nhớ ký tiếp đó một chữ không sót dạy bảo cho sư để cùng sư muội điển hoa nghe xong hài lòng gật đầu nói Không thể bần đạo quả nhiên thu một cách để tử giỏi a nếu thật là lời như vậy Vậy liền quá bớt lo Bởi vì màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện Điển hoa là không thể không thu môn đồ khắp nơi Thế nhưng hắn liền không muốn toàn bộ đều là chính mình dạy bảo Hắn nghĩ đi là tinh anh giáo dục Vậy liền đành phải bồi dưỡng một nhóm tinh anh làm lão sư Tiếp đó để bọn hắn thu môn đồ khắp nơi đem bản môn phát dương quang đại ngoại trừ truyền đạo pháp khí con đường này đại sư giáo đồ hình như cũng là một cách không thể lộ tuyến từ tiểu khấu biểu hiện đến xem kế hoạch thông không nói trong đạo quán thế nào thanh trúc một năm một mười đem điển hoa lời nói thuật lại sau đó ngoài cửa hiện trường yên tĩnh ngoại trừ đát ra vào qua rất nhiều lần đạo quán lý hiếu cùng đỗ duệ những người khác cảnh giác quét đạo quán liếc mắt như nhìn hồng thủy mãnh thú, nhất là tề nhận cùng đỗ cảnh, có tối hôm qua tiên sư cái kia một trận giết chóc, có cương khí võ giả bị trong nháy mắt chém giết án lệ tại, hai người bọn họ hiện tại đối điển hoa có thể là tràn đầy cảnh sát, cho nên có điển hoa cảnh cáo, hai người lập tức cải biến kế hoạch. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, bọn hắn sau này cũng không có ý định bước vào tòa này đảo quán một bước hàn liệt càng là chột xả không được yên tính cuối thấp đầu đi theo tề nhận sau lưng giả chết hiện trường an tính một phút trái phải tề nhận cùng đỗ cảnh hai người liếc nhau sau đó tề nhận tiến lên một bước hướng về phía đạo quán cửa lớn bái đạo chúc ta tục nhân không dám bước vào đạo trưởng tính tu vị trí sợ sơ bẩn đạo quán ý cảnh khẩn cầu đạo trưởng tha thứ lý hiếu đỗ rồi cũng không phải sợ thế nhưng lý hiếu tại giấu suốt không có ngoi đầu lên ý định đỗ ruồi bên này tại đỗ cảnh tại chỗ tình huống dưới hắn một tên tiểu bối nhi cũng không có cái gì nói chuyện chỗ chỉ có thể đi theo đỗ cảnh quyết định đỗ cảnh tại tề nhận nói lời này sau đó theo sát lấy nói ra tề phủ chủ nói có lý tiếp đó liền không lại nói nhiều một câu địa thế còn mạnh hơn người vào lúc này Nói nhiều sai nhiều Nói ít ít sai Có người làm chim đầu đàn Vì tự thân an nguy Tự nhiên là theo sát phù họ Trốn ở chim đầu đàn tiếp sau Điển hoa nghe thanh trúc chuyển đạt sau đó Cười ha ha lấy đối tiểu khấu nói ra Thấy được không đây chính là vi sư không an hiểu đạo lý đối nhân xử thế Ngươi phải học a. Vi sư có thể dạy không được ngươi Ngươi chỉ có thể từ trên người bọn họ học ha ha Nguyên bản điển hoa một mực đem chính mình không hiểu nhân tình thế sự Xem như chính mình tính cách nhược điểm Nhưng khi hắn có tiểu khấu cách này để tử Bắt đầu làm lên lão sư Bị ép tổng kết sinh hoạt kinh nghiệm Trực diện trước đó tính cách nhược điểm sau đó Điển hoa mới bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like cách này nhân Tình thế sự Là kẻ yếu mới cần học tập đồ vật Làm một cường giả Căn bản không cần học tập những vật này Muốn làm cái gì thì làm cái đó Muốn nói cái gì liền nói cái gì Chỉ cần bảo trì một khỏa xích tử chi tâm Làm chân thật nhất chính mình là được phát hiện này Để cho điển hoa như là triệt để tránh ra gông xiềng Xuyên Việt đến cái này gì thế giới sau này Lần đầu phát ra dạng này thoải mái cởi mở tiếng cười Tiểu Khấu không rõ Điển Hoa vì cái gì cười to. Bất quá, hắn có thể nghe được sư phụ rất vui vẻ. Thụ sư phụ ảnh hưởng, Tiểu Khấu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đi theo Điển Hoa kha kha kha, nở nụ cười. Điển Hoa dừng lại tiếng cười, trầm tư một lát, lắc đầu nói, quên đi, nối chẳng phải ta, ta liền nối. Tiểu Khấu, đi thôi. Chúng ta đến đảo quán cửa ra vào đi gặp một hồi tế thủy huyện những nhân vật phong vân này ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm ba mươi đạo quán ngoài cửa điển hoa đi ở phía trước tiểu khấu giống như một cái cách đuôi nhỏ một dạng đi theo điển hoa cách mông phía sau khi điển hoa đi đến đạo quán cửa chính tề nhận bọn người nhìn thấy sau đó lập tức hướng điển hoa hành lễ vấn phụ điển hoa phất phất tay trực tiếp hướng về phía tề nhận nói tề phủ chủ Các ngươi tế thủy huyện cực kỳ không yên ổn A mới vừa vào được tề phủ liền gặp kẻ trộm. Vừa mới vào ở đảo quán 2 ngày liền gặp hành thích. Đêm qua tại trên đường cái càng là gặp phục sát tề phủ chủ. Có phải hay không muốn cho bần đảo một cái thuyết pháp A tề nhận lần thứ nhất cảm giác được điển hoa hùng hổ dòa người khí thí. Nhất là tại tối hôm qua miêu sát cương khí võ giả trên cơ sở. Mười phần có lực uy hiếp. Thế là liền nói ngay tiên sư xin yên tâm, nhận nhất định cho tiên sư một câu trả lời thỏa đáng. Trải qua tối hôm qua tiểu khấu một câu tiên nhân đại lão ra xưng hô hắn bị hắn đáp ứng sau đó. Điển hoa hiện tại đã nghĩ thoáng. Không còn xoắn suýt tiên sư xưng hô thế này. Nếu như là cảm thấy nó là gạt người. Cùng mình tam quan không hợp. Vậy liền đưa nó từ giả biến thật. Chẳng phải xong rồi điển hoa quay đầu nhìn về phía hàn liệt trong mắt lói lên một tia sát ý nói hàn bang chủ đa tạ đối độ nhi ta chiếu cố hàn liệt sợ đến quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu lên tiên sư tha mạng tha mạng a điển hoa lặng lặng nhìn chằm chằm hàn liệt nhìn một lát suy tính hiện tại giết hàn liệt mà nói khả năng tạo thành bang phái náo động có thể sẽ chết một phần dân chúng vô tội Hơn nữa, vừa mới hắn mới dạy bảo tiểu khấu, càng là tay cầm quyền sinh sát, càng là phải cẩn thận, không bằng Trước xứ lại hắn dù sao tề nhận cùng Lý Hiếu đều đã chú ý tới gia hỏa này. Bị tế thủy tề thì cùng hình trinh ti đồng thời để mắt tới. Lại thêm ta liền tỏ vẻ ra là đối hắn chán ghét. Tin tưởng rất nhanh. Hắn liền muốn xui xẻo thế là mở miệng cảnh cáo hàn liệt nói không dạy mà chu vị chi ngược trước đó coi như xong nếu như về sau lại có hát lân bang bang chúng làm sằng làm bậy bần đạo gặp một lần liền giết một lần ngoại trừ người trong cuộc bần đạo càng sẽ thẳng đến ngươi trên cổ đầu người hiểu chưa hàn liệt liên tiếp dập đầu nói vâng vâng tiểu nhân rõ ràng tiểu nhân rõ ràng đối diện với mấy cái này ác nhân đại lễ Điển hoa tiếp thủ chưa từng có một điểm áp lực tâm lý. Đương nhiên. Cũng sẽ không bởi vì thủ bọn hắn đại lễ liền bỏ qua bọn hắn. Áp nhân có lúc so cái này áp vừa càng thêm đáng ghét. Nếu như là không đụng được còn chưa tính. Nếu như là đụng phải. Tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn điển hoa chuyển thân nhìn về phía đỗ dụ trước thân đỗ cảnh. Nói. U sơn đỗ thị. Chi âm các đỗ cảnh ngươi tìm bần đạo có chuyện gì đỗ cảnh hướng điển hoa hành lễ nói cảnh tới đây là vì đáp tạ tiên sư đối tiểu ruồi chiếu cố đây là tạ lễ mời tiên sư vui vẻ nhận nói xong cầm trong tay lễ vật đưa lên điển hoa sớm có lập kế hoạch giả trang không biết đỗ cảnh là tối hôm qua sự kiện án sát hậu trường hắc thủ lại thêm đưa tay không đánh người mặt tươi cười thế là gật đầu nói Không cần khách khí. Chỉ là thu một cái ký sanh đệ tử mà thôi. Bần đảo cách này một mạch cởi mở bao dung. Không thèm để ý xuất thân. Không thèm để ý thực lực. Chỉ cần cùng bần đảo hữu duyên. Bần đảo đều sẽ thu làm ký sanh đệ tử. Truyền thủ có quan hệ vừa quái chi thức. Ký xảo cùng kinh nghiệm chỉ nguyện. Thiên hạ vô vượt. Nhân tục thái bình bần đảo hiện tại có kiểu khấu cách này đệ tử. Tại đệ tử trước mặt phải chú ý lão sư hình ảnh. Phải dựng đứng chính xác tam quan. Cho nên nói chuyện bất chi bất xác. liền trở nên như thế. Trung nhị. Điển hoa gật đầu sau đó thanh trúc lập tức tiến lên nhận lấy đỗ cảnh lễ vật. Đỗ cảnh lúc này mới lễ tất đứng dậy. Lần thứ hai phong mình hành lễ nói. Tiên sư ý chí thiên hạ. Để cho cảnh vạn phần khâm phục. Vì thiên hạ thương sinh. Mời lại thủ cảnh cúi đầu. Điển hoa hơi nghiêng người nói. Bần đảo lực lượng một người. Sao mà nhỏ bé. Thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ. Thủ hộ thiên hạ thương sinh. Người người đều có trách nhiệm. Nhìn chư quân cùng nỗ lực điển hoa nói xong những này chung nhị bệnh tràn đầy lời nói sau đó. Không dám lại nói. Lại nói chính mình cũng chịu lấy không được nữa. Bất quá tại chỗ nhiều người thổ chứ ngược lại là rất xính chiêu này nhìn về phía điển hoa ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy sùng kính chi ý điển hoa tiếp lấy hỏi dò lý hiếu nói có thể có vừa quái làm xuống bản án lý hiếu lập tức hành lễ hồi đáp đã chuẩn bị xong tiên sư tùy thời có thể trước kia hướng điển hoa gật đầu nói vậy thì đi thôi thế là vừa sải bước ra cửa lớn nói phía trước dẫn đường Điển hoa nghe có vừa quái có thể tình hóa. Đã sớm màu đỏ điểm hóa quả về không điển hoa. Lập tức không nguyện ý lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian ứng phó bọn hắn. Lôi lệ phong hành triển khai hành động. Hiển nhiên điển hoa hành động này. Lại phối hợp trước đó hoàn nguyện. Lập tức nhận được bằng chứng. Để cho đám người ánh mắt bên trong sùng kính chi ý càng thêm nồng nặng. Mặc kệ bọn hắn là cái gì thế lực. Thân phận gì bối cảnh. Thế nhưng có một cách đại tiền đề. Bọn hắn đều là nhân tục. Hiện tại thiên địa kịch biến. Vừa quái hoành hành. Xem như giai cấp thống trị võ giả căn bản không có ứng đối những này vừa quái năng lực cùng biện pháp. Mà đã xác nhận có được cường đại tình hóa vừa quái cùng phong thủy năng lực điển hoa. liền trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Mà biết được điển hoa lại có cái này hoành nguyện. Lại không chỉ là nói một chút Hành động cũng cực kỳ tích cực sau đó Lập tức an rồi hiện trường phần lớn người tâm Nhất là tề nhận cùng đỗ cảnh còn có lý hiếu Cách này ba cách lòng dạ thâm tâm cơ nặng ra hỏa Điển hoa một đoàn người ngồi xe ngựa ly khai đảo quán Đỗ cảnh đi theo Bất quá là ngồi ở một cái khắc giá xe ngựa bên trên Hiển nhiên là ý định tận mắt chứng kiến một phen điển hoa chém giết vừa quái tràng cảnh Thế nhưng tề nhận cùng hàn liệt cũng không có đi cùng. Tề nhận đưa mắt nhìn điển hoa một nhóm ly khai sau đó. Chuyển thân ánh mắt lấp lóe vài cái. Cười đối hàn liệt nói ra. Hàn bang chủ. Tiên sư phân phó. Chính là bổn phủ chủ phân phó. Không cần sai lầm vâng. Vâng. Không có người lập tức liền đi làm. Bảo đảm hắc lân bang cũng không tiếp tục làm không làm bậy sự tình hàn liệt lập hành đại lễ bảo đảm nói. Tề nhận cười lạnh một tiếng quăng một chút tay áo đi rồi. Tề nhận thầm nghĩ hiện tại còn không phải giải quyết hàn liệt thời điểm đợi thêm một chút. Cha xa hắn hậu trường hắc thủ là ai? Xem ta như thế nào xử trí cách này phản chủ chi đồ tề nhận ly khai sau đó. Hàn liệt lão đảo đứng dậy. Dùng tay áo xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh. Thở dài nói. Tại những đại nhân vật này trước mặt. Ta chỉ là một cái con tôm nhỏ. Bọn hắn đều là cá lớn tự kình. Bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện thôn phệ ta chỉ mong chủ nhân có thể tại ta bị thôn phệ trước đó. Hoàn thành nhiệm vụ. Đem ta mang rời khỏi tế thủy huyện. Hàn liệt trở lại trong băng. Yến dù đã không tại băng bên trong đã ẩm tàng. Mấy ngày nay hắn không dám liên hệ yến dù cái chủ nhân này Sợ bị người truy tung Bại lộ yến dù chỗ ẩm thân Hàn liệt triệu tập trong bang cao tầm Nói điện hoa phân phó Quả nhiên không ra hàn liệt sở liệu Nghe hàn liệt yêu cầu sau đó Tại chỗ cao tầm toàn bộ xôi trào Bang chủ Nếu như là không thể làm những này Bang phái chúng ta thế nào duy trì trật tự nơi nào đến thu nhập đây không phải ép buộc sao đúng vậy à nếu như là lời như vậy. Chúng ta dứt khoát giải tán đến bang chủ. Nhìn một mảnh phản đối thanh âm. Hàn liệt sớm có sở liệu. Tiên sư yêu cầu quá ngây thơ rồi. Căn bản không có lực chấp hành. Thế nhưng. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không có cách nào tự tuyệt. Cho nên liền hỏi đề mục đều không nhắc tới ra liền kiên trì ngoan ngoãn toàn bộ đáp ứng. Cho nên hàn liệt sớm đã có cách đối phó. Gõ bàn một cách nói nói. Tốt rồi. Đạo lý này. Chẳng lẽ ta không biết sao chờ ta nói hết lời. Ta không nói một mực như thế. Chỉ là những ngày này. Mọi người thu liếm lấy chút. Chờ ứng phó qua trong khoảng thời gian này. Là được rồi liền thời gian 10 ngày đều không nín được sao nói chuyện hát lân bang cao tầng lặng im chi một lát Nhao nhao bảo đảm nói Có thể Có thể Nhất định hoàn thành bang chủ phân phó Không cho bang chủ thêm phiền Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 131 tôn thị lương hành điển hoa mang theo tiểu khấu lên một chiếc xe ngựa Lý Hiếu cùng đỗ rủi theo sát lấy bên trên điển hoa chỗ bên trên chiếc xe ngựa này Đỗ cảnh lên chính mình chiếc xe ngựa kia Điển hoa ngồi xuống sau đó Nhìn về phía biến thành tinh tinh mắt Một mặt sùng bái nhìn về phía hắn tiểu khấu Cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ nói Thế nào sư phụ thật là lợi hại nhìn cái này ngốc độ để hình dáng Xem ra là bị ta vừa rồi bệnh tự kỷ lời nói ước tẩy não Mặc dù có chút tự kỷ Thế nhưng tam quan chính Cũng không có vốn nắn nàng ý tứ Không phải đang nói rồi sao người không tự kỷ uổng thiếu niên. Tiểu khấu hiện tại liền hẳn là tự kỷ niên kỷ. Hiện tại không tự kỷ. Nghĩ cái gì thời điểm tự kỷ bất quá. Tiểu khấu từ ngư này số lượng. Thực sự là. Cùng máy lặp lại tựa như liền chỉ biết nói sư phụ thật là lợi hại. Thế nào người nhận toàn sao tiểu khấu gật đầu nói. Nhận toàn rồi tề phủ chủ đỗ các chủ bọn hắn. Rất lợi hại phải không Điển Hoa gật đầu nói U, V, q q Mơ, rất lợi hại Bọn hắn tại Tế Thủy huyện, phân biệt đại biểu Tế Thủy tề Thị cùng U Sơn Đỗ Thị, hai cách này thế ra đại tục Mặt khác, bọn hắn tu vi võ đạo cũng rất lợi hại, đều là cương khí võ giả Tiểu khấu mặc dù nghe không phải rất rõ ràng Bất quá đều ghi vào trong lòng Tại Điển Hoa sau khi nói xong khẳng định nói Bọn hắn lợi hại hơn nữa Cũng không có sư phụ lợi hại điển hoa cười nói đùa Đúng Không có sư phụ lợi hại Sư phụ là lợi hại nhất tiểu khấu Một mặt tán đồng chuyện đương nhiên gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Sư phụ là lợi hại nhất kỳ thật dứt bỏ tiên bào tiên kiếm Điển hoa cùng tề nhận cùng đỗ cảnh so sánh Vẫn là kém một cái cấp bậc Khả năng thật đánh không lại nhân ra Bất quá điển hoa nghĩ đến khi còn bé Cũng cho rằng phụ thân là trên thế giới lợi hại nhất người Đồng ngôn vô kỷ Không đành lòng đánh vỡ bọn hắn Mỹ hào huyễn tưởng Liền gật đầu cười Không có phản bác Điển hoa nhìn về phía Lý Hiếu cùng đỗ rùi Nói Các ngươi lên tới vừa vặn Nhận thức một chút Bần đảo tối hôm qua thu nội môn đệ tử Tiểu khấu, ngươi cũng nhận thức một chút, đây là vi sư hai ngày trước thu ký sanh đệ tử, Lý Hiếu cùng đỗ rụi. Còn như sưng hô, liền lấy sư huyên mũi tương xứng đi tiểu khấu hướng về phía Lý Hiếu cùng đỗ rụi nói. Lý Hiếu sư huyên. Đỗ rụi sư huyên. Đỗ rụi cùng Lý Hiếu lập tức trả lời tiểu khấu sư mũi. Riêng phần mình hành xong lễ sau đó. Đỗ rụi nghi hoặc dò hỏi. Tiên sư. Nội môn đệ tử ký sanh đệ tử không biết cái này phân chia là tại Điển Hoa trước đó, đệ tử chính là đệ tử, như đệ như tử, có chút đệ tử thậm chí so con cây ruột thịt còn muốn thân, là phải vì sư phụ dưỡng lão tống chung, cũng không có phân chia cặn kẽ như vậy, còn phân ra loại hình. Điển Hoa lười nhắc lại thuật lại một lần, liền khảo giáo tựa như đối tiểu khấu nói ra, tiểu khấu Vi sư buổi sáng vừa từng kể cho ngươi Ngươi đến thay vi sư trả lời Tiểu khấu nghiêm túc nhẹ gật đầu Hắn giọng một cái Học điển hoa lúc ấy giọng nói cùng biểu lộ Nai thanh nai khí thuật lại một lần Đỗ rủ cùng Lý Hiếu nghe xong Liếc nhau ánh mắt bên trong đều có chút thất lạc. Giờ này khắc này Bọn hắn mới biết được Nguyên lai like. Bọn hắn những này ký sanh đệ tử Tại tiên sư xem tới cũng không trọng yếu, là không đáng kể. Nhìn tiên sư cùng tiểu khấu hổ đồng liền biết thân sơ hữu biệt, bất quá, cũng có thể lý giải. Dù sao, bọn hắn thân phận bối cảnh, chân chính nhập tiên sư môn hạ, xác thực không thực tế. Cái này tên đệ tử vừa ra lại là giải quyết rồi bọn hắn xấu hổ tình cảnh liền có thể lấy để bọn hắn tiếp tục đi theo sư phụ học tập vừa quái tương quan tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm, liền không cần lo lắng thân phận bối cảnh liên lụy. Nghĩ đến vừa rồi tiên sư nói tới Hoành nguyện, cái này tên đệ tử tồn tại bản thân không phải là tối thiết thực liền một chứng minh thực tế sao nguyên lai. Tiên sư một mực tại tự thể nghiệm để Hoành nguyện nỗ lực. Quyết chí thề không đổi điện hoa hỏi dò lý hiếu nói: Lần này bản án là vụ án gì Lý Hiếu lập tức hành lễ hồi đáp Tiên sư Chúng ta phải đi là thành tây Tôn Thị Lương Hành Trước 4 tháng Tôn Thị Lương Hành phát sinh cùng một chỗ đặc thù bản án Tôn Thị Lương Hành lão bản Vậy mà trong nhà đang sống bể bụng mà chết Hình trinh ti sơ bộ điều tra sau đó Phán đoán là vừa quái làm liền theo quá trình tiến hành dọn sạch chỗ ở cùng phong chỗ ở Điển hoa nghe xong, thầm nghĩ, chết no đây là bảo thực vượt thủ pháp giết người A chẳng lẽ lần này là bảo thực vượt làm chỉ là bảo thực vượt sinh ra điều kiện, cùng lương hành có thể là hoàn toàn không đáp A đến lúc đó. Điển hoa mang theo tiểu khấu nhảy xuống xe ngựa, mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía tôn trạch, quả nhiên hắn phong thủy khí tượng là điển hình nhà có vượt chi tượng. Đỗ rủi cùng Lý Hiếu sau khi xuống tới. Điển Hoa nói. Các ngươi mở ra âm dương nhãn nhìn một chút. Đây là thường thấy nhất nhà có dược. Đại bộ phận nhà có dược phong thủy khí tượng. Đều là dạng này. Đỗ rủi nghe lời mở ra âm dương nhãn Nhìn về phía tôn trạch trên không. Giữa không trung là. Một đoàn mây đen tung bay ở tôn trạch bên trên 3 trưởng đến 5 trưởng ở giữa. Liên tiếp dũng động. Cùng lúc trước hai lần nhìn phong thủy khí tượng thật là khác nhau rất lớn. Nguyên lai like, bình thường nhà có dụng phong thủy khí tượng là như thế này a đỗ rủi biểu lộ cảm xúc cảm thán một câu. Lúc này đỗ cảnh đúng lúc đi tới. Nghe được đỗ rủi câu này cảm thán. Đỗ cảnh theo đỗ rủi tầm mắt nhìn về phía tôn trạc trên không ba trượng đến năm trượng nơi. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Không khỏi trong lòng thầm than. Cái này âm dương nhãn thật là thần kỳ a xem tới. Tiên sư thu ký sanh đệ tử. Hẳn là đặc biệt thu thế lực khác đã thức tỉnh âm dương nhãn người. Không thì thế nào từ tiên sư nơi đó học tập phân biệt ruột trừ ruột bản sự xe ngựa cách âm cũng không như thế nào. Cương khí võ giả nếu là có ý phải nghe lén mà nói. Tầm kia mỏng tấm ván gỗ có thể ngăn không được bọn hắn. Tiểu khấu cũng theo điển hoa cùng lý đỗ ba người tầm mắt nhìn về phía tôn trạc trên không ba trưởng đến năm trưởng nơi. Đồng dạng cái gì cũng không nhìn thấy. Không khỏi ủy khuất nói ra. Sư phụ. Tiểu khấu thế nào cái gì cũng không nhìn thấy điển hoa sườn sốt một chút. Cười an ủi. Tiểu khấu niên kỳ còn nhỏ. Lại lớn lên một chút. liền có thể thức tỉnh âm dương nhãn. Liền có thể thấy được trước đó điển hoa thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối. Quên tiểu khấu không có thức tỉnh âm dương nhãn cùng siêu cấp cảm giác sự tình. Điển hoa cách này một thân sở học. Cực kỳ nghi trưởng hai cách này thiên phú. Nếu là không có mà nói. Rất nhiều chuyện thừa liền học tập điều kiện cơ bản đều không đạt được. Thật là một vấn đề. Điển hoa trong lòng hơi động. Có giải quyết chi đạo. Điểm hóa quả tất nhiên có thể điểm hóa vạn vật. Bao quát điểm hóa động thực vật vì đó mở ra tuổi. Còn có thể điểm hóa ta bản thân. Như thế. Tự nhiên cũng có thể điểm hóa những người khác. Vấn đề này hoàn toàn có thể thông qua điểm hóa đến giải quyết. Chỉ là không biết. Hẳn là như màu gì điểm hóa quả hẳn là màu đỏ điểm hóa quả là được rồi sao màu đỏ điểm hóa quả nếu như là không thể. Vậy sẽ phải tính việc lâu dài. Tiểu khấu hỏi dò cùng điện hoa trả lời. Để cho đỗ cảnh trong lòng hơi động. Nguyên lai tiên sư thu cách này nữ đệ tử thậm chí ngay cả âm dương nhãn đều không có thức tỉnh. Tiên sư thu nữ đệ tử đã đủ thần kỳ. Bất quá nghĩ đến dưỡng nhan công sự tỉnh. Đỗ cảnh tìm được lý do. Cảm thấy ngoài ý liệu. Hợp tình lý. Chỉ là không có nghĩ đến. Đối phương thậm chí ngay cả âm dương nhãn đều không có thức tỉnh. Chẳng lẽ, nàng còn có cái khác thiên phú chỉ có tiên sư có thể phát hiện thiên phú. Cái thiên phú này một cách đặc thù chính là có thể lớn đến nhất định số tuổi. Thức tỉnh âm dương nhãn có lẽ thức tỉnh âm dương nhãn chỉ là hắn thiên phú phụ thuộc tác dụng. Khả năng còn có càng thêm cường đại thiên phú thần thông đi tựa như... Chúng ta thế ra đại tộc thiên phú gì bầm huyết mạch võ giả một dạng ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 132 Nga tử vượt điển hoa đối Lý Hiếu nói. Mở cửa. Lý Hiếu tiến lên thuần thục lấy xuống giấy niêm phong. Bởi vì trước khi đến đã sớm chuẩn bị. Hình trinh ti trước đó đánh qua chú ý. Cho nên lần này không có dũng cảm hàng xóm tới ngăn cản Lý Hiếu gỡ xuống giấy niêm phong. Lý Hiếu nhẹ nhàng đẩy ra phong bế hơn bốn tháng cửa lớn. Mặc dù tận lực sùng xảo kỉnh. Nhưng là vẫn có chút cho bùi rơi xuống. Điển hoa lần này không có ý vào tiên bào trực tiếp đi vào. Mang theo tiểu khấu tới phía ngoài xê dịch. Chờ cho bùi hạ xuống sau đó. Mới nắm tiểu khấu mạnh tay tân đi đến cửa lớn phía trước. Thông qua cửa lớn hướng trạch viện bên trong liếc mấy cái. Nhìn một chút tôn trạch phong thủy cách cục. Quả nhiên, nơi này phong thủy thật không tốt Là tế thủy huyện thành trong bố cục một cái đất chúng Rất dễ hình sinh ra âm sát chi khí Bất quá Cái này tôn trạc bố trí Cũng có một chút vấn đề Nếu như là trạc viện căn cứ nơi đây phong thủy tiến hành tương ứng bố trí Hoàn toàn có thể triệt tiêu những này âm sát chi khí Cũng sẽ không hình thành hung địa Nói cho cùng Vẫn là gia đình này không có coi trọng nhà mình viện phong thủy mới có kiếp nạn này Sau khi xem điển hoa đối lý đỗ hai người nói các ngươi đến xem một chút Tôn trạch phong thủy cách cục Đỗ rủi được rồi điển hoa phân phó Mới đi đến cửa lớn phía trước Đứng tại điển hoa bên cạnh Thông qua cửa lớn nhìn về phía trạch viện bên trong Tại âm dương nhãn thì rắc phía dưới Đỗ rủi thấy là một mảnh màu xám xương mù tràn ngập giống như từ trạch viện bên ngoài bốn phương tám hướng chậm rãi xông vào xương mù xám trong trạch viện xương mù xám chậm rãi bị thôi động hướng bên trong chậm rãi di động tới điển hoa xem bọn hắn quan sát tốt rồi sau đó giảng đạo đây là một tòa điển hình nhà cốt dược là do ở thành thị quy hoạch bố trí mà hình thành cùng hôm trước tàu ra biệt viện cùng hôm qua quách chỗ ở loại kia tự nhiên hình thành khung địa khác biệt Loại này nhà có dự tại trong thành thì càng thêm phổ biến. Đặc điểm là âm sát chi khí nồng độ tương đối mà nói thấp hơn một phần. Điển hoa dẫn tiểu khấu đi vào trạch viện. Một bên nhìn. Một bên nhìn bốn phía. Một bên bấm đốt ngón tay lấy phong thủy cách cục hướng đi. Phân tích lấy bên trong dính đến phong thủy chi thức. Suy tính cùng nghiệm chứng lấy phong thủy hướng đi. Một đoàn người cùng điển hoa đi tới hậu viện một loạt kho lúa phía trước. Điển hoa đánh giá trước mắt cái này xếp hàng kho lúa vài lần. Hướng đi tối bên trong một cái kho lúa phía trước. Liền lui về phía sau hai mươi mấy bước. Dưới chân nhẹ nhàng gõ đánh trên mặt đất. Nghe được phong âm. Quay đầu đối Lý Hiếu nói. Chính là chỗ này. Nhường ra vị trí. Lý Hiếu tiến lên. Đánh giá một vị trí này liền kiểm tra một chút mặt đất Tiếp đó làm rõ phía trên trồng chất lá dùng cỏ dài bùn đất các loại trứng ngại vật Tìm được một cái đồng thiết móc kéo Nhẹ nhàng kéo một phát Xúc lên bốn ngón tay dày đặt nắp gỗ nhỏ Một cái lò đất xuất hiện ở trước mặt mọi người Theo lò đất cái nắp bị mở ra Bên trong một luồng mánh liệt thi sú mùi Từ bên trong dâng lên ngoại trừ có tiên bảo hộ thể điển hoa không Có động tác tất cả mọi người là bản năng dùng tay ngăn trở miệng mũi, nín thở. Lý Hiếu từ trong ngực lấy ra một phương khăn che miệng. Chặn lại miệng mũi. Chuyển thân đối điện hoa nói. Tiên sư. Căn cứ án này hồ sơ ghi lại. Tôn lão bản làm người gheo thiệt, Đối người hầu càng là làm trầm trọng thêm. Thường xuyên bởi vì một phần việc nhỏ mà đem người hầu cầm tù tại địa lao bên trong. Nhờ vào đó trừng phạt người hầu một hai ngày không ăn cơm. Vụ án phát sinh một ngày trước. Một cái người hầu liên tục bị phạt mấy ngày. Sau đó trống giống tôn trạch lúc không có tìm được người hầu này. nghĩ đến. Cách này lò đất chính là tôn lão bản trừng phạt tên kia người hầu địa lao. Bên trong chết đi người. Hẳn là cái kia bị phạt người hầu. Tiên sư. Cách này vừa quái chính là chết đi người hầu biến thành sao điển hoa nhẹ gật đầu nên là thế rồi bị phạt chịu đói chết đói người hầu cái này cùng bần đạo nga tử vượt phán đoán sơ bộ tương xứng điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái phía sau tiên kiếm tiên kiếm lăng không bay lên tiến nhập lò đất tiếp đó lò đất bên trong kim quang lấp lóe lại tiếp đó tiên kiếm đâm chúng một cái vượt quái đem đính tại lò đất cửa hang phía dưới chỗ bóng tối theo vừa quái tại bị tình hóa vừa quái hình ảnh hiển hóa ra ngoài bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt điển hoa chỉ vào cái này còn không có bị hoàn toàn tình hóa vừa quái nói cái này thân hình gầy như que củi nhưng lại có cơ hình bùng lớn hình ảnh vừa quái chính là nga tử vừa rồi nó là người tại âm sát chi địa bị chết đói sau đó sinh ra vừa quái nó giết người phương thức rất đơn giản chính là bám vào tại trên thân người, ảnh hưởng người linh trí cùng bản năng, để cho người ta mất đi linh trí cùng cái khác tất cả cảm giác, chỉ còn lại cảm giác đói bụng cùng ăn bản năng. Hắn vô luận như thế nào ăn đều cảm thấy ăn không đủ no, sẽ còn càng ăn càng đói, thẳng đến bị chết no mới thôi, trong miệng yêu nguyên lẩm bẩm thật đói, thật đói, nó khuyết điểm chính là mỗi lần chỉ có thể đối phó một người, Hơn nữa thời gian rất dài. Thẳng đến người kia chết no trước đó. Nó là sẽ không ly khai cách này người đi hại người khác. Nếu như là người bình thường gặp được nó. Tốt nhất tự cứu biện pháp. Chính là thừa dịp cách này an toàn thời gian. Thoát đi nhà có vượt. Tiểu khấu lần thứ nhất nhìn thấy vừa quái. Còn tốt có tiên nhân đại lão gia sư phụ tại. Vừa quái còn bị sư phụ tiên kiếm đâm trúng. Lại đang không ngừng tình hóa. Kinh khủng hình ảnh theo tình hóa càng đổi càng bình thường. Tiểu Khấu chỉ là sợ hãi một chút. Liền không sợ. Tiểu Khấu không sợ sau đó. cái đầu nhỏ nhỏ Liền bắt đầu chuyển động. Do hỏi. Sư phụ. cái kia bị Nga tử vượt để mắt tới người thật không có cứu được sao cướp đi hắn đồ ăn. Chẳng phải có thể không bị căng hết cỡ sao Điển Hoa cười kém chút lắc đầu nói. Tiểu Khấu ngươi không có bị đói thảm qua sao đói khát Là một kiện mười phần kinh khủng sự tình Người thực đói Chuyện gì đều có thể làm ra tới Nếu là không có đồ ăn Hắn sẽ như bị điên tìm đồ ăn Nếu là có thực phẩm chín hắn ăn đồ chín Nếu là không có Hắn sẽ xảy ra ăn da xúc da cầm thậm chí ăn sống lương thực Nếu là không có những này Hắn sẽ ăn lá cây vỏ cây Thậm chí ăn đất, thậm chí ăn người. Có thể là, vô luận hắn ăn cái gì, ăn bao nhiêu, sẽ chỉ càng ngày càng đói. Vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đến ăn, cho đến chết vừa quái. Có được siêu tự nhiên lực lượng kinh khủng tồn tại, đương nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng. Để cho hắn để mắt tới người tùy tiện đào thoát tiểu khấu nghe xong sợ đến sắc mặt tái nhợt ôm chặt điền hoa nói sư phụ tiểu khấu cực kỳ nghe lời rất hiểu chuyện không muốn đói tiểu khấu tiểu khấu sợ đói điền hoa lắc đầu cười nói vi sư làm sao lại phạt tiểu khấu không ăn cơm chứ tiểu khấu còn tài lớn thân thể thời điểm tuyệt đối sẽ không phạt ngươi không ăn cơm yên tâm đi tiểu khấu lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu Đột nhiên cảm giác không đúng Vội vàng nói Sư phụ Tiểu khấu có thể nghe lời hiểu chuyện Sẽ không phạm sai Cho nên Không cần phạt tiểu khấu Điển hoa cười điểm một cách nàng cách mũi nói Cách này nhưng khó mà nói chắc được nhìn tiểu khấu còn muốn tranh luận Điển hoa liền cười giảng đảo Bất quá Tiểu khấu không cần sợ Vi sư đối phạm sai lầm nhìn rất thoáng Cho rằng mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm. Chỉ cần hấp thụ giáo huấn kịp thời sửa lại là được rồi. Người đều là tại phạm sai lầm cùng sửa lại sai lầm bên trong không ngừng trưởng thành. Không trải qua những sai lầm này. Ngươi sao có thể trưởng thành đâu này cho nên. Tiểu khấu đừng sợ phạm sai lầm. Ngươi phạm sai lầm. vi sư cũng sẽ dẫn đạo ngươi. Sửa lại ngươi sai lầm. Trợ giúp ngươi không ngừng trưởng thành. Đang khi nói chuyện, tử quái đã tình hóa hoàn thành. Một cái gầy yếu 15-16 tuổi thân mang vải sám áo gai thiếu niên, khôi phục linh trí. Hắn tựa hồ nghe đến vừa rồi điện hoa cùng tiểu khấu cái kia một phen đối thoại. Hướng tiểu khấu văng tới một cái hâm mộ cực kỳ ánh mắt. Tiếp đó tràn ngập sùng kính hướng điện hoa hành một cái lễ. Sau cùng, cùng cách khác bị tình hóa rùa quái đồng giảng. Bỗng nhiên biến mất. Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 133 tôn án kết quả tiểu khấu rất tiểu hài tử khí. Giống như tháng 6 trời thay đổi được nhanh. Một hồi trời trong xanh một hồi mưa. Rõ ràng phía trước một khắc còn đối cái kia vừa quái hơi sợ. Thế nhưng tình hóa đến sau cùng. Vừa quái khôi phục thần trí trở thành tinh khiết linh thể. Hướng tiểu khấu đầu một cách ánh mắt hâm mộ đối điển hoa hành lễ tiêu thất sau đó tiểu khấu lập tức quên đối phương trước đó là kinh khủng vừa quái sự thật này đối tình hóa phía sau thiếu niên kia linh thể tràn đầy đồng tình nghẹn ngào đối điển hoa nói sư phụ hắn thật đáng thương a điển hoa tâm tình trầm trọng gật đầu nói đúng vậy a thật đáng thương đây chính là nô bộc đây chính là không có nhân quyền xã hội bọn nô bộc hạ tràng Bọn hắn căn bản không có một chút thân người an toàn bảo hộ Tự do thân thể Thân gia tính mệnh các loài hết thảy đều ký thác vào chủ nhân hỉ nộ thiện ác bên trên Giống như hắn dạng này gặp được ác nhân làm chủ nhân tôi tớ Tử vong là hắn kết cuộc tất nhiên Đặc biệt là buồn cười là Tại một cái thương nhân lương thực trong nhà làm người hầu Lại bị chết đói tại cách kho lúa gần như thế địa phương đúng là điên chết! À, tiểu khấu lắc lắc điển hoa tay, kêu sư phụ điển hoa thu hồi trầm trọng tâm tình đối tiểu khấu cười nói đi thôi chúng ta về đạo quán. Tiểu khấu nhu thuận nhẹ gật đầu. Có hai lần trước tình hóa xong vừa quái liền về đạo quán tính tu tiền lệ. Lần này không cần điển hoa mở miệng. Đỗ dụ cùng Lý Hiếu ngay tại đạo quán cửa ra vào hướng điển hoa tạm biệt ly khai. Lý Hiếu thân thể tốt lên rất nhiều, lại thêm tối hôm qua sự tình, cho nên chưa có về nhà. Đi hình trinh ti nha môn. Đỗ Duy thì lên Đỗ Cảnh xe ngựa. Đỗ Cảnh từ tôn trạc ra tới vẫn rất trầm mặc, sắc mặt có chút trần chờ cùng ngưng trọng. Đỗ Duy quan tâm dò hỏi. Cảnh thúc ngày còn tốt đó chứ? Đỗ Cảnh nghe được Đỗ Duy tiếng hỏi, hồi phục tinh thần đến, lắc đầu nói. Không tốt Ta phát hiện Ta trước đó phạm vào một sai lầm Một cách mười phần không hợp thói thường sai lầm không Không chỉ là ta Là chúng ta toàn bộ u sơn đỗ thị Thậm chí tất cả thế gia đại tộc Đều phạm vào một cái thường thức tính sai lầm đỗ rủi nghe xong Nghiêm trọng như vậy thế là hiếu kỳ dò hỏi Sai lầm gì đỗ cảnh quay kiếng xe xuống Sâu sắc nhìn tế thủy quán một cách nói Trước đó, đối đạo môn Chúng ta đánh giá quá thấp Quá xem thường rồi đạo môn nội tình Tuyệt không yếu tại thế gia đại tộc Thậm chí so với chúng ta thế gia đại tộc nội tình còn phải thâm hậu tự thành một phái Lại nữ tử có thể tu hành võ đảo hệ thống Còn có hiện tại Thiên địa kịch biến Tựa quái hoành hành đạo môn lại có hoàn thiện thành thục giải quyết thủ đoạn Những việc này đại biểu cho đạo môn nội tình cùng tiềm lực, lại thêm ẩm tàng thế lực, ý vị này, tương lai, đạo môn khả năng, đại biểu cho đại thế hơn một trăm năm trước bất lão đạo nhân câu kia tiên đoán, nguyên lai like là đáp ở tại nơi này ngươi biết không, tiểu dù, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, hơn một trăm năm trước cùng đạo môn trường tranh đấu kia, có vấn đề, trường tranh đấu kia bắt đầu quá đột nhiên kết thúc cũng quá đột nhiên hơn nữa hoàng tộc phản ứng cũng rất kỳ quái lại thêm từ điển hoa đạo trưởng nơi đó nhìn thấy đạo môn thực lực một góc của băng sơn ta hiện tại cực kỳ hoài nghi năm đó cuộc chiến đấu kia đạo môn có phải hay không cố ý thua cố ý thua vì cái gì đúng vậy a vì cái gì khả năng Có ta không biết mưu đồ bố trí tại bên trong đi đỗ cảnh vừa rồi chỉ là biểu lộ cảm xúc. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ thấu triệt. Bị đỗ rồi hỏi một chút liền cho hỏi mà không biết trả lời. Quên đi. Chính mình nghĩ những thứ này có làm được cái gì trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Liền đem chính mình những suy đoán này gửi đi về tôn tục. Để cho tôn tục bên trong những cái kia đặc biệt nghiên cứu phương diện này chuyên gia các học giả đi nghiên cứu đi tìm đáp án đi đỗ cảnh đối đỗ ruột sẵn dò. tiểu dụi ngươi là một cái có số phận hài tử này thiên phú tăng thêm vận khí này thực sự là liền đỗ cảnh đều có chút gen rét tiểu dụi cùng điển hoa đạo trưởng bảo trì tốt đẹp quan hệ từ tiếp xúc bên trong chúng ta chạm đến điển hoa đạo trưởng cách này một mạch tại đạo môn bên trong khả năng đều là chủ mạch một cấp bậc tồn tại trọng yếu nhất là bọn hắn cách này một mạch lòng mang cả nhân tộc có hoành nguyện chủ trương bao dung cởi mở nguyện ý thu thế lực khác người làm ký sanh đệ tử nguyện ý truyền thụ cho các ngươi sủng quái tương quan chi thức kinh nghiệm cùng kỹ xảo những kiến thức này kinh nghiệm cùng kỹ xảo là một cách trọng yếu kỳ ngộ Có thể để chúng ta ô sơn đỗ thì cấp tốc thích ứng thiên địa kịch biến phía dưới thời đại mới. Để chúng ta ô sơn đỗ thì tiếp tục bảo trì mạnh mẽ hữu lực thống trị. Việc này việc quan hệ chúng ta ô sơn đỗ thì tông tục truyền thừa. Tương lai ngàn năm đại kế. Không thể không thận trọng. Hiểu chưa đỗ rồi ngưng trọng gật đầu. Nói, rõ ràng cảnh thúc. Đúng rồi. Ngươi trước đó nói ngươi cầm khúc có thể chấn áp dù quái tiểu rồi. Ngươi vì tôn tục khai sáng một cách cực kỳ trọng yếu truyền thừa. Cách này truyền thừa. Thậm chí có thể để chúng ta sớm người khác rất nhiều bước tiểu dội. Ngươi phải cố gắng. Tiếp tục sáng tạo tân cầm khúc. Càng thêm lợi hại cầm khúc. Hiểu chưa đỗ dội lần thứ hai ngưng trọng gật đầu nói. Rõ ràng. Cảnh thúc đỗ cảnh thở dài nói. Thật là. Biến hóa quá lớn. Ta trong lúc nhất thời lại có chút thất thố nói nhiều lời như vậy, tiểu dụ không còn hù đến ngươi đi không có u v q q mơ vậy là tốt rồi xe ngựa bắt đầu chậm rãi ly khai đạo quán, lái về phía phương xa, dần dần tiêu thất tại chỗ góc cua lý hiếu trở về hình trinh ti nhìn thấy ngô khôi lại còn tại hình trinh ti nha môn chưa có trở về quận thành không hiểu do hỏi trước từ Ngươi còn không về đi sao ngô khôi vỗ vỗ đầu chọc nói Hôm qua bởi vì trời hiển dị tượng sự tình Quên nói cho ngươi Ta ra phủ điều đến tế thủy huyện Làm cho ngươi phủ tá Nói tại ngươi hoàn toàn khôi phục trước đó Giúp ngươi trấn thủ hình trinh ti Lý Hiếu lắc đầu nói Thân thể ta khôi phục rất nhanh Tối qua hai ba ngày liền có thể khôi phục Không cần phiền toái như vậy Ngươi nếu có sự tình Về trước quận thành đi Đầu nhi chỗ ấy Ta tự sẽ vì ngươi phân trần Mặc dù hai người quan hệ tốt Nhưng lại là thuộc về khác biệt chi mạch Đây cũng không phải là việc nhỏ là việc quan hệ một huyện hình trinh ti huyện lực tranh đoạt đại sự Công sự nếu như là ngô khôi lưu lại liền sẽ phân ra lý hiếu huyền Lý hiếu tự nhiên không muốn Việc quan hệ quyền lực danh vị lý hiếu có thể là một chút cũng nghiêm túc một điểm tình nghĩa đều không niệm không lưu tình chút nào bắt đầu đuổi người ngô thôi cầm lấy vừa mới thu được thư lắc lắc ném cho lý hiếu nói đầu nhi nói là lâm tổng bộ đầu phân phó a trên thư còn nói lâm tổng bộ đầu trễ nhất ngày mai liền sẽ đến tế thủy huyện lý hiếu sau khi nhận lấy nhìn lướt qua cao mày nói làm sao lại đột nhiên như vậy ngô khôi vỗ vỗ hắn đại quang đầu nói trong thư không còn viết ta đây nào biết được lý hiếu trong lòng suy tư nói trước đó trước tử nói lâm tổng bộ đầu đi nghinh đón an vương thế tử tiếp đó lại tới một phong cái này lâm tổng bộ đầu sắp đến tế thủy huyện thông chi chẳng lẽ là bồi tiếp an vương thế tử cùng một chỗ tới hẳn là dạng này rồi nếu như là lâm tổng bộ đầu cùng an vương thế tử dẫn đội cùng nhau tới cái kia có thể so cái gì trợ giúp đều mạnh hơn lực a đến lúc đó tế thủy huyện hình trinh phi thực lực đem chưa từng có cường đại ta liền có thể lấy ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm ba mươi bốn luyện chế pháp khí trở lại đạo quán điển hoa tiến nhập điểm hóa không gian Nhìn xem xuất hiện một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Mới có một tia cảm giác an toàn. Rốt cuộc có dự phòng. Bất quá điểm hóa quả còn là quá ít. Cách này một ngày một cái. Tốc độ có chút chậm. Ta cần nghĩ một cách biện pháp. Gặp được vấn đề. Điển hoa thói quen nghĩ đến tiên kiếm. Nghĩ đến. Tiên kiếm phải chăng có thể giúp ta giải quyết cái này khó khăn đâu này. Điện Hoa nghĩ đến tiên kiếm đưa tin cùng tiên kiếm giám sát. Đều là khống chế từ xa lấy hoàn thành. Như thế. Có hay không ta yêu nguyên có thể khống chế từ xa lấy nó để hoàn thành tự ly xa tình hóa vừa quái đâu này đem chính mình nghi vấn hướng kiếm linh đưa ra sau đó. Kiếm linh cấp ra khẳng định trả lời. Điện Hoa nhận được chính diện phản hồi. Hết sức cao hứng. Rốt cuộc liền tìm một đầu thích hợp hắn nhất tình hóa rượu quái con đường Loại người này tại đảo quán ngồi Đường xa tình hóa rượu tài là chính mình một mực truy cầu a một chỗ có rượu quái tác quái Tiên kiếm đột nhiên hàng lâm Tình hóa cái kia làm áp rượu án muội Tiếp đó xong chuyện phủi áo đi Không lưu công cùng tên Không cần cùng thế giới này người tiếp xúc Sinh ra quá nhiều dây dư Cứ như vậy nhẹ nhóm ly khai Cỡ nào Mỹ diệu sự tình a. Bất quá, ban ngày đi quá xa trói mắt buổi tối rồi nói sau. Ăn, mục tiêu thứ nhất. Điển hoa trong lòng hơi động. Nghĩ đến tàu gia biệt viện. Nghĩ đến tế thủy hà lưu vực cách khác bài sát vị trí. Nguyên lai liền nghĩ có thời gian đi mấy cái khác bài sát vị trí nhìn xem. Thế nhưng quá xa. Lại không thời gian. Cũng không biết điều khiển tiên giếm khoảng cách có thể đạt đến bao xa có vài trăm dặm khoảng cách sao điển hoa ở trong lòng hỏi dò sau đó nhận được khẳng định đáp án tiên kiếm cảm xúc phản hồi bên trong ý tứ điển hoa giải thích làm mặc dù có khoảng cách hạn chế thế nhưng cái này vài trăm dặm khoảng cách chỉ là chút lòng thành hoàn toàn không thành vấn đề điển hoa trong lòng có lập kế hoạch giải quyết rồi màu đỏ điểm hóa quả khan hiếm vấn đề Bắt đầu suy nghĩ cách này ban ngày hẳn là thế nào vượt qua. Lựa chọn không nhiều, tu luyện linh thai công khôi phục tiên thiên chân khí, còn có. Sư phụ, sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy tiểu khấu quan tâm thanh âm truyền đến. Điển hoa trong lòng cười nói, còn có, tiếp tục dạy bảo tiểu khấu. Vi sư không có việc gì. Chỉ là nghĩ một vài sự việc mà thôi. Hiện tại đang nghĩ kỹ. Tiểu khấu thế nào tiểu khấu dò hỏi tiểu khấu phải học tập sư phụ nhanh dạy ta chứ sao u vui vui mơ tốt điển hoa dẫn tiểu khấu lên quán đài thanh trúc từ giác ly khai đạo quán một lần nữa đứng ở đạo quán ngoài cửa lớn lặng chờ điển hoa tiện tay một chút phía sau tiên kiếm kim quang lói lên lần thứ hai mở ra phong thủy trận cách âm hiệu quả Sau đó bắt đầu tiếp lấy buổi sáng hôm nay nội dung Tiếp tục dạy bào tiểu khấu Bắt đầu đả tỏa tư thế luyện tập Bà vai quá cứng ngắc rồi buông lòng một chút Gấn lưng thẳng Đầu không nên ngẩng lên cũng không cần cúi đầu để nằm ngang Cách cầm thu lại Tốt bào trì lại Bất chi bất xác luyện tập chừng một giờ Điển hoa tính toán một cái thời gian 11 giờ sáng nên ăn cơm chưa lại nhìn tiểu Khấu luyện tập sắc mặt tái nhợt, thân thể mỏi mệt bộ dáng, thế nhưng hiểu chuyện không có để cho một tiếng khổ, vô một tiếng mệt, Yêu nguyên khắc khổ luyện tập bộ dáng. Điển Hoa âm thầm nhẹ gật đầu, thế là điển Hoa đã xong lần này chương trình học, một lần nữa giải trừ phong thủy trận cách âm hiệu quả. Xuống quán đài, tiểu Khấu đi rửa mặt. Thanh trúc liền gõ mở cửa cầm hai cái cơm hộp tiến đến. Xem tới cái này một cái giờ Thanh Trúc cũng không có nhàn dối a. Đã đem cơm chưa chuẩn bị xong Đã ăn xong cơm chưa Điển hoa để cho tiểu khấu đi buổi sáng Thanh Trúc cho nàng thu thập xong phòng ngủ ngủ một buổi trưa cảm giác Điển hoa thì bắt đầu suy nghĩ tối hôm qua nhận được màu xanh đĩa ngọc hẳn là thế nào luyện chế thành pháp khí vấn đề Căn cứ phong thủy bí thuật nói Mặt trời mọc Mặt trời lặn Giữa trưa Nửa đêm, cách này bốn cách thời gian giờ đều thích hợp mượn dùng phong thủy trận luyện chế phong thủy pháp khí. Giữa chưa dương khí thỉnh nhất thích hợp nhất luyện chế nhân đạo tương quan phong thủy pháp khí. Điển hoa đối màu xanh đĩa ngọc đỉnh vị là một cách phụ trợ dạy bảo học sinh nhân đạo pháp khí. Chọn lọc tự nhiên giữa chưa thời gian này điểm rồi. Điển hoa lần thứ hai bài trừ gạt bỏ lui thanh trúc. Dùng tiên kiếm mở ra phong thủy trận cách âm cùng cách quang hiệu quả. Tiếp đó lên quán đài. Ý định theo phong thủy bí thuật bên trong chỗ ghi lại phương pháp luyện chế một cách phong thủy pháp khí. Thế nhưng nghĩ lại. Phong thủy linh vật nếu như là mượn phong thủy trận luyện chế thành pháp khí. Đối phong thủy trận tiêu hao rất lớn. Hơn nữa. Phong thủy pháp khí mặc dù có thể theo hắn di động. Thế nhưng nó cũng vì thế có nó lớn nhất cháo môn, là luyện chế nó tòa kia phong thủy trận. Hơn nữa quá trình mười phần dườm già lại tốn thời gian, lần thứ nhất luyện chế cũng không biết có thể thành công hay không. Điển Hoa nghĩ đến lần thứ nhất hội chế tòa này phong thủy trận trận đổ lúc cảm giác trong lòng hơi động, nói có thể hay không. Dùng tiên kiếm siêu phàm lực lượng thay thế phong thủy trận cung cấp phong thủy lực lượng đâu này chỉ là mượn dùng phong thủy trận làm một lò luyện. Hoàn thành luyện chế. Mà không tiêu hao nó phong thủy lực lượng. Cứ như vậy màu xanh đĩa ngọc luyện chế thành pháp khí sau đó nó cháo môn chính là tiên kiếm mà tiên kiếm. Nó cũng không phải tòa này yếu ớt không thể di động mặt người chém giết phong thủy trận. Có ý nghĩ này điển hoa bắt đầu thôi diễn phương pháp này khả thi rất nhanh liền hoàn thành thôi diễn chỉ cần phong thủy trận cùng tiên kiếm siêu phàm lực lượng phù hợp với nhau phong thủy trận sẽ không bài xích tiên kiếm hoàn toàn có thể thực hiện phong thủy trận trận đồ đều là tiên kiếm hội chế tiên kiếm còn là tọa này phong thủy trận điều khiển từ xa lực lượng hoàn toàn phù hợp tự nhiên là không có phương diện này vấn đề Vấn đề lớn nhất giải quyết rồi, điển hoa bắt đầu luyện chế pháp khí. Điển hoa trước nhỏ một giọt đầu ngón tay máu tại màu xanh đĩa ngọc bên trên. Tiếp đó kích hoạt tiên kiếm. Tản ra tia sáng màu vàng. Tiếp đó thông qua bố trí tại phong thủy trận bên trong tám cái đồng thiết kính phản xạ phía sau đem năng lượng tập trung ở quán đài bên trên phong thủy linh vật màu xanh đĩa ngọc bên trên. Dùng màu xanh đĩa ngọc tẩy rửa tại kim quang bên trong đầu ngón tay máu tại kim quang bên trong chậm rãi tạo thành một loại đặc thù trận mực hoàn thành trọng yếu nhất nhận chủ sau đó tiên kiếm bắt đầu căn cứ điển hoa thông qua ý thức kết nối truyền tống cho nó trận đồ bắt đầu sử dụng đầu ngón tay máu biến thành đặc thù trận mực tại màu xanh đĩa ngọc bên trên tiến hành hội chế phong thủy trận đồ phong thủy pháp khí dùng đơn giản nhất dễ hiểu mà nói nói Nó chính là một tòa có thể di động công năng đơn nhất có thể dùng siêu phàm lực lượng thôi động vi hình phong thủy trận. Không lâu tiên kiếm liền lại nhanh liền tốt hoàn thành hội chế. Tiên kiếm thu hoàng sắc quang vựng, Bay trở về điển hoa phía sau bao kiếm bên trong. Điển hoa lên quán đài. Cầm lấy màu xanh đĩa ngọc. Tiêu hao tinh thần lực câu thông màu xanh đĩa ngọc. Lập tức cảm giác cùng màu xanh đĩa ngọc sinh ra tinh thần kết nối. Cùng ý thức kết nối khác biệt. Cảm giác càng thêm cấp thấp. Hơn nữa pháp khí bên trong cũng không có khí. Linh, điển hoa chỉ có thể thông qua tinh thần lực lựa chọn mở ra hoặc đóng lại màu xanh đĩa ngọc. Thông qua tinh thần lực lựa chọn mục tiêu. Thông qua tinh thần lực tiến hành bổ sung nội dung các loại đơn giản mà máy móc thao tác. Không giống tiên kiếm có được kiếm Linh, 10 phần trí năng ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm ba mươi lăm đạo kinh vỡ lòng không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng có tiên kiếm cùng tiên bào hai cái châu ngọc phía trước Điển hoa nhìn chính mình luyện chế pháp khí là thế nào nhìn thế nào lậu mẫu không chê nhi xấu tử không chê nhà nghèo tốt xấu là chính mình luyện chế Ách, mặc dù là tiên kiếm đồng thủ Thế nhưng cái này thiết kế có thể là ta hao phí không ít tâm tư lực thiết kế. Cái này nói là ta luyện chế. Cũng có thể sao luyện chế tốt rồi pháp khí tiếp đó chính là thí nghiệm nó chức năng. Pháp khí công năng đơn nhất chính là phong thủy linh vật lúc hiện ra thần thông. Điển hoa dùng tinh thần lực kích hoạt sau đó. Cũng đem dùng tinh thần lực đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Điển hoa trước mắt xuất hiện lần nữa trộm cướp người chết bốn chữ. Tiếp đó bốn chữ đối ứng cách đọc vang lên. Thanh âm này hình như có loại thần kỳ lực lượng. Có thể để cho người ta sinh ra nhất định ảo giác. Câu liên chính mình hồi tưởng. Coi như không biết chữ. Không biết cách đọc người. Cũng có thể rõ ràng bốn chữ này là có ý gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Công năng quả nhiên đơn nhất. Bất quá. Chính là ta cần thiết. Pháp khí bản học tập cơ hơn nữa Cùng đồ điện bản học tập cơ so sánh Ta pháp khí bản Mới thật là học tập thần khí A bất quá Trộm cướp người chết bốn chữ tự nhiên là không thể lưu lại Điển hoa tiêu hao tinh thần lực đem xóa đi Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ thế nào truyền thụ tiểu khấu biết chứ Điển hoa nhớ ký nguyên chủ đi theo sư phụ học tập biết chứ Là thông qua học tập một bộ đạo kinh hoàn thành Điển hoa hồi ức trong mộng khách lúc trải qua tương quan hồi tưởng trong lòng mặt niệm lấy đạo kinh nguyên văn. Thiên địa tự nhiên. Sinh linh vạn vật. Đều phân âm dương. Tự mang lưỡng nghi. Lưu chuyển phối hợp. Tứ tưởng chính là thành. Thiên địa hưởng ứng. Đông Nam Tây Bắc. Định lập tứ phương. Là vì bát quái thế giới sơ sinh thiên phú trí tuệ, nhân tộc quật khởi, cải thiên hoán địa, diễn sinh văn minh nguyên lai like vừa mới xuyên qua tới thời điểm cũng không có cảm giác gì hiện tại lại nhìn cái này hơn bốn nghìn chữ đạo kinh chữ chữ châu ngọc đạo vẫn kéo dài càng phẩm càng là cảm thấy ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý cái này đạo kinh hành là thật xuất từ đạo môn bên trong cùng ta phân tích ra đạo môn tư tưởng cùng lý luận hoàn toàn tương xứng Nguyên chủ tên lừa đảo sư phụ trên một điểm này ngược lại là không có lừa hắn Vừa vặn có thể học nguyên chủ tên lừa đảo sư phụ Dùng bộ này đảo kinh vì tiểu khấu vỡ lòng Có lập kế hoạch điển hoa bắt đầu tiêu hao tinh thần lực Hướng đĩa ngọc pháp khí bên trong đưa vào đảo kinh nguyên văn Một khắc đồng hồ sau đó Không nghĩ tới, vậy mà như thế phí tinh thần lực Mới thâu nhập 300 chữ tinh thần lực liền tiêu hao gần năm thành Tinh thần lực tiêu hao đạt đến năm thành điển hoa liền đình chỉ đưa vào. Có trước đó tiêu hao hết tiên thiên chân khí vết xe đổ. Ngã một lần hôn ra thêm điển hoa sớm đã có quyết định. Sẽ không lại mạo mạo nhiên tiêu hao hết trong thân thể bất luận cái gì năng lượng. Phải chiếu cố tiểu khấu năng lực học tập. Cần tiến hành theo chất lượng dạy bảo tiểu khấu. Không thể luôn muốn một hơi ăn một tên mập nha. Sau này mỗi ngày đưa vào 300 chữ, nửa tháng sau đảo kinh đại khái liền có thể đưa vào hoàn thành. Điển hoa một lần nữa kích hoạt đĩa ngọc pháp khí, đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Điển hoa trước mắt hư không bên trong xuất hiện một cái liệt liệt lóe ra chữ to màu vàng. Nhìn về phía những chữ này. Đồng thời từng tiếng ẩm chứa đảo vận thanh âm tự động vang lên. Những âm thanh này giống như có được thần kỳ lực lượng có thể câu thông người hồi tưởng tự động lý giải những văn tự này ý nghĩa cùng nguyên lai like mới vừa từ tiểu khấu nhà nhận được lúc xem như chấn thủ bảo khấu phong thủy linh vật hoàn toàn khác biệt đã không còn giọt gì tà ác cảm giác sẽ không lại tổn thương người ngược lại đường hoàng đại khí thành một kiện truyền đạo chi bảo điển hoa hài lòng điểm một cái nói xong rồi lần này Tiểu khấu học tập biết chữ liền đơn giản ăn. Có cái này học tập cơ. Biết chữ sau đó. Học tập cái khác tri thức. Như phong thủy bí thuật. Linh thai tông. Kinh thân pháp môn các loại. Cũng đơn giản nhiều. Cái này bộ nhớ không gian. Chỉ ghi chép phương chữ mà nói. Cũng không nhỏ. Tông dục tốt chuyện lạ. Trước phải lợi nó khí ta lão tổ tông trí tuệ. Quả nhiên bác đại tinh thâm không chỉ là tiểu khấu. Sau này lại thu đệ tử khác. Cái này học tập cơ đồng dạng hữu dụng đây chính là đại lượng sinh sản đệ tử công nghiệp máy cái A sát đỉnh đĩa ngọc pháp khí tác dụng. điển hoa bắt đầu kiểm tra phương diện khác vấn đề. Nhất là siêu phàm lực lượng tiêu hao vấn đề. Đưa ra so sánh mà nói chính là nhìn học tập cơ lượng điện tiêu hao vấn đề, nhìn một chút còn lại bao nhiêu lượng điện. Tra xét sau đó. Phát hiện còn có hơn 9 phần 10 siêu phàm lực lượng. Chỉ cần hao mấy cái tỷ lệ phần trăm. Ta cái này một trận thao tác xuống tới. Lại còn còn lại nhiều như vậy siêu phàm lực lượng. Xem tới tiên kiếm siêu phàm lực lượng rất cho lực nha. Độ bền bền chắc. Cho cách khen ngợi Pháp khí luyện chế thành sau đó. Điển hoa xếp bằng ở quán đài bên trên. Trực tiếp tiến hành đà tỏa. Khôi phục còn không có khôi phục tiên thiên chân khí cùng vừa mới tiêu hao tinh thần lực. Sau một tiếng. Cảm giác được có ánh mắt tập trung ở trên người mình. Điển hoa mở to mắt. Nhìn thấy quán đài phía dưới tiểu khấu mới vừa từ phòng ngủ ra tới. Ngay tại hiếu kỳ đánh giá quán đài bên trên đả tỏa điển hoa. Phát hiện điển hoa đột nhiên mở to mắt nhìn về phía nàng. Tiểu khấu giật nảy mình. Tranh thủ thời gian hành lễ nói. Gặp qua sư phụ cách này để tử lễ hẳn là tiểu khấu nhìn qua Lý Hiếu cùng đỗ rồi hướng hắn hành hành lễ sau đó. Tìm thanh trúc học tập. Xem xét chính là vừa học. Hành lễ lúc rất là lạnh nhạt. Điển hoa cũng không có cấm chỉ tiểu khấu hành lễ, nhập ra tùy tục cách này lễ nghi có thể giữ lại. Hơn nữa, coi như tại hoa hạ. Lão sư lên lớp. Học sinh cũng cần đứng dậy hô lão sư tốt. Cũng coi là một loại đệ tử lễ Chỉ là tương đối đơn giản Không có thế giới này như thế dườm rà phức tạp Điển hoa nhẹ gật đầu Nói Chính mình đi rửa mặt một chút Tiếp đó bên trên quán đài Bắt đầu xế chiều hôm nay học tập 10 phút trái phải tiểu khấu liền tự mình hoàn thành rửa mặt Lên quán đài đứng ở điển hoa đối diện U Vinh Quy Quy Mơ không sai ngươi nói không nên thanh hà chiếu tớ ngươi chính mình có thể chiếu cố tốt chính mình liền muốn làm đến sau này tất cả mọi chuyện tận lực độc lập hoàn thành biết sao điển hoa bắt đầu vì ly khai tế thủy huyện làm chuẩn bị nguyên kế hoạch chỉ có một mình hắn hiện tại có thêm tiểu khấu điển hoa không thể không làm nhiều chút chuẩn bị đồng thời cũng bắt đầu có ý thức rèn luyện tiểu khấu u v q q mơ sư phụ tiểu khấu rõ ràng nhìn tiểu khấu hiểu chuyện nhẹ gật đầu điển hoa thầm nghĩ tiểu khấu như thế hiểu chuyện cũng không uổng phí ta vì ngươi tiểu gia hỏa này phí sức như thế phí công xế chiều hôm nay không tu luyện linh thai tông bắt đầu dạy ngươi học chữ liền dùng nó dạy bảo ngươi điển hoa từ trong ngực lấy ra đĩa ngọc pháp khí lung lay nó Đối tiểu khấu nói ra, tiểu khấu nhìn xem cái này đĩa ngọc có chút quen mắt, trải qua luyện chế. Màu xanh đĩa ngọc mặc dù có chút cải biến, bất quá cải biến cũng không lớn. Tiểu khấu trí nhớ rất tốt, lập tức nhận ra, có chút sợ hãi nói. Sư phụ, đây là, nhìn thấy tiểu khấu sợ hãi thần sắc. Điển hoa lúc này mới sơ ý nghĩ đến tiểu khấu cùng cái này đĩa ngọc nguồn gốc thế là vuốt vuốt tiểu khấu đầu âm thanh nhẹ an ủi tiểu khấu đừng sợ nó hiện tại đã không phải là tà vật vi sư đã đem nó tỉnh hóa tiếp đó luyện chế thành truyền đạo pháp khí nó sẽ không lại tổn thương đến ngươi rồi ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm ba mươi sáu đêm tuần tế thủy hà vì bỏ đi tiểu khấu sợ hãi cảm xúc điển hoa đem đĩa ngọc thả tới tiểu khấu trên tay Để cho nàng cùng đĩa ngọc sinh ra thực chất tiếp xúc Tiểu khấu cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc vài cách đĩa ngọc Tiếp đó hoàn toàn lấy tới Phát hiện không có việc gì sau đó Mới đưa đĩa ngọc trả lại cho điển hoa Hiểu chuyện gật đầu nói Sư phụ Tiểu khấu không việc gì Ô, V, K, W, W, M Điển hoa gật đầu nói Vậy thì bắt đầu đi Điển hoa sẽ không an ủi người Nghĩ đến để cho người ta bận rộn Hẳn là liền tốt. Hơn nữa. Thực tế dùng qua đĩa ngọc pháp khí sau đó. Hẳn là có thể đánh tiếp tiêu tiểu khấu đối đĩa ngọc tâm tình tiêu cực. Điển hoa dùng tinh thần lực kích hoạt lên đĩa ngọc pháp khí. Tiếp đó khóa chặt tiểu khấu làm mục tiêu. Tiểu khấu ánh mắt lập tức đã mất đi tiêu cự. Một phút sau. Đĩa ngọc tự động cắt ra. Tiểu Khấu ánh mắt một lần nữa có tiêu cự. Điển Hoa dò hỏi. Học tập hiệu quả thế nào Tiểu Khấu nhớ lại một chút. Hồi đáp. Hiệu quả rất tốt. Hiện tại Tiểu Khấu đã học được cái này 300 cái chữ. Sư phụ. Ngày thật là lời hại Điển Hoa nghe xong hết sức hài lòng. Một là hài lòng đĩa ngọc pháp khí hiệu quả vô cùng tốt. Mặt khác chính là thông qua chuyển di lực chú ý. Tiểu khấu tâm tình tiêu cực vấn đề cũng giải quyết rồi. Tiểu hài tử bệnh hay quên lớn. Sau này chậm rãi liền sẽ quên có quan hệ đĩa ngọc không tốt sự việc. Sẽ chỉ nhớ ký đĩa ngọc pháp khí là truyền đạo chi bảo. Mượn nhờ nàng biết chứ cùng học tập cách khác chi thức sự tình. Tiểu khấu tiếp lấy dò hỏi. Sư phụ, cách này đảo kinh tiếp sau nội dung đâu này lúc nào tiểu khấu có thể học điển hoa trong lòng co lại. Cách này học tập hiệu quả quá tốt rồi Cũng không hoàn toàn là chuyện tốt à Điển hoa ho khan hai tiếng Nói Ngươi đây chỉ là nhớ kỹ Không phải học được Những chữ này ngươi biết viết sao Ngươi có thể viết xong sao Xế chiều hôm nay liền học cách này 300 chữ Đi xuống tìm một cái nhánh cây Trên mặt đất luyện tập viết chữ Đây chính là xế chiều hôm nay chương trình học Tiểu khấu nhẹ gật đầu Ô Một tiếng nhu thuận đi xuống tìm một cái nhánh cây bắt đầu ở trong sân trên đất trống viết lên chữ đến rồi điển hoa nhìn sang phát hiện tiểu khấu chữ cũng không phải là người mới học loại kia học sinh tiểu học kiểu chữ có chút kết cấu hiển nhiên tiểu khấu nói nàng trước đó học qua chữ là thật tối thiểu nhất trước đó luyện tập qua viết chữ cũng biết viết chữ một phần ký xào điển hoa đem phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả đóng lại, gọi tới thanh trúc, nói, bần đạo phải tu luyện, thay bần đạo chiếu cố tốt tiểu khấu, đừng cho tiểu khấu ly khai đạo quán. thanh trúc nhẹ gật đầu, điển hoa truyền thân đối tiểu khấu dò hỏi, tiểu khấu, ngươi đã nghe chưa tiểu khấu nghe được, tiểu khấu nghe lời, sẽ không ly khai đạo quán, Nghe được tiểu khấu sau khi trả lời điển hoa mới lần thứ hai bắt đầu đà tỏa tu luyện linh thai công. Trong nháy mắt đến trạng phạm tối. Điển hoa xuống quán đài ăn cơm tối. Chờ thanh trúc ly khai sau đó. Khóa cửa lớn. An bài tiểu khấu nằm ngủ. Mới lại lên quán đài. Theo kế hoạch. Đêm nay thí nghiệm điều khiển tiên kiếm. Tình hóa tế thủy hà lưu vực mấy cái bài sát vị trí vừa quái cùng sát khí. Thu thập một phần màu đỏ điểm hóa quả cùng gia tăng một phần màu xanh điểm hóa quả tiến độ. Điển hoa duy trì lấy đà tỏa tư thế. Ý thức câu thông tiên kiếm. Tiên kiếm bay lên trời. Hướng về tế thủy hà bờ nam hạ lưu bay đi. Bài sát vị trí sẽ chỉ xuất hiện tại đường sông bờ nam. Khoảng cách lớn nhất không qua quá một xá chi địa, Chính là 60 dặm đất. Ngắn thì vài dặm đất đều có. Khoảng cách cũng không cố định. ngẫu nhiên tính rất mạnh. Cần cẩn thận loại bỏ. Tiên kiếm tốc độ rất nhanh, không lâu đã tìm được cái thứ nhất bài sát vị trí. Đây là một mảnh bụi cỏ lau. Buổi tối mười phần yên tính. Cũng không có người đêm hôm vui thoát tới đánh cá các loại. Nhìn bốn phía cũng không có cái gì người ở bộ dáng, Không có bóng người tốt, dạng này hung thần chi địa, có người sẽ chỉ tự nhiên hy sinh mà thôi. Mở ra âm dương nhãn, nhìn thấy nút ở bụi cỏ lau tiếp theo chỉ lạc thủy vượt, tiên kiếm một kiếm đâm trúng, tiếp đó tình hóa. Bởi vì không có người ngoài tại, điển hoa cũng đã nghiên cứu qua tình hóa quá trình. thỉnh không để cho tiên kiếm lấy thấp nhất mức độ tình hóa, trực tiếp lái đến tiên kiếm bình thường trình độ. Một xây trái phải liền hoàn thành tình hóa. Bụi cỏ lau bên trong sát khí cũng ở trong quá trình này bị tiên kiếm tia sáng màu vàng tình hóa hết sạch. Một giây xong điển hoa không nghĩ tới vậy mà sảng khoái như vậy chỉ dùng một giây liền làm xong Có loại cực kỳ cảm giác không chân thật cảm giác. Điển hoa tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn thấy điểm hóa thủ bên trên lại nhiều một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Màu xanh điểm hóa quả cũng nhiều tí xíu tiến độ. Điển hoa mới xác định là chân thực Cũng không phải là chính mình ảo giác Ngàn vàng khó mua sớm biết Sớm biết đơn giản như vậy Ta đã sớm bắt đầu làm như vậy Trước đó cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết màu đỏ điểm hóa quả mà giật gấu vá vai Làm việc mười phần bị động Bất quá Lúc ấy chính mình vừa mới xuyên qua tới Còn là quen thuộc giai đoạn chậm một chút cũng có chậm một chút chỗ tốt Nếu không phải dạng này, ta làm sao lại nhận biết nhiều người như vậy? Làm sao lại thu tiểu khấu làm đệ tử? Làm sao lại khai phát ra tiên kiếm nhiều như vậy công dụng đâu này hơn nữa ta tin tưởng? Hiện tại khai phát, cũng chỉ là tiên kiếm bộ phận công dụng. Không phải toàn bộ. Tiên kiếm còn có rất nhiều còn chờ ta khai phát công dụng đâu. Điển hoa điều khiển lấy tiên kiếm. Tiếp tục hướng hạ du bay. Tiên kiếm tốc độ rất nhanh. Thu một chút rất nhanh liền mấy chục sắm đi qua. Lại đến một cái bài sát vị trí tiên kiếm dừng lại. Kề bên này có một thôn trang. Ta còn không có gặp qua thế giới này thôn trang đâu. Đi xem một chút. Tiên kiếm dừng ở thôn trang trên không. Nhìn thôn đều là dùng bùng cùng đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng phòng út. Thái dương vừa mới xuống núi. Sắc trời đã tối xuống. Ngoại trừ một nhà đốt ngọn đèn. Từng nhà đều không có điểm đèn Một cái phốc người khôi ngô trung niên nhân Đứng tại thượng thôn con chỗ giữa cái kia hộ duy nhất Giờ có ngọn đèn viện lạc cửa lớn phía trước Giống to Buổi tối nguy hiểm Không nên ra khỏi cửa Nhất là xuống sông trước mấy ngày trương đại phát nhà cái kia đại hoa Chính là đêm lúc đi trong sông mò cá Cho chết đuối Ta cũng đã sớm nói bao nhiêu lần Chính là không nghe lại có kinh suất. Bị ta phát hiện Ta không lột hắn ra không thể theo hắn tiếng la Yên tính thôn lập tức náo nhiệt tới Rất nhiều nhân ra đều đi ra ngoài Tại cửa ra vào kêu gọi lúc đáp lại Biết rõ Thôn trưởng có dứt khoát đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm Trương Đại phát nhà hắn đại hoa Năm nay có 13-14 tuổi đi Thân thể lớn nhiều tốt a tốt bao nhiêu một cái thật nhỏ hỏa nhi a không nghĩ tới nói đi là đi rồi đúng vậy a trương đại phát hắn đại hoa con tốt bao nhiêu thủy tính đâu làm sao lại bị chết đuối đâu ta nhìn cái này tế thủy hà là càng ngày càng tà tính buổi tối có thể nhìn tốt trong nhà em bé đừng đi trong sông chơi đúng vậy a cần phải giám sát chặt chẽ lấy một phần có nghe thấy không đại hoa lại đêm hôm khui khoát chạy tới tắm rửa hoặc mò cá nhìn ta phát hiện đánh không chết ngươi nghe thấy được không dám ra việc này hiện tại cũng không dám rồi điển hoa nương tựa theo tấn cấp tiên thiên chi thể phía sau có được tốt thì lực phía dưới Lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới người y phục đều là chính mình ngày đó tại tề phúc tửu lâu bên trên nhìn thấy trên đường cách những cái kia bình dân không sai biệt lắm có màu xám vải bố chế y phục. Điển hoa để cho tiên kiếm thấp xuống một phần độ cao. Nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Phía trên phần lớn đánh có miếng vá. Thôn trang này sinh hoạt. Rõ ràng so huyện thành bình dân sinh hoạt. Còn phải gian nan á bất quá nghe được vừa rồi thôn trưởng kêu gọi điển hoa vui mừng nói bắt đầu rồi nên có vừa quái bắt đầu quấy phá dân gian tự nhiên sẽ ngã một lần khôn ra thêm chậm rãi hình thành đủ loại tập tục lấy bảo đảm tục đàn an toàn cùng kéo dài ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm ba mươi bảy sơ lâm hải khẩu phát hiện này để cho điển hoa rất là vui mừng điển hoa ly khai tọa này thôn trang Đến thôn trang đối diện bờ nam. Đây là một chỗ tế thủy hà trớ ngoặt. Là tế thủy hà hạ lưu một cách bài sát vị trí. Điển hoa điều khiển lấy tiên kiếm. Tán phát một dây trái phải tia sáng màu vàng. Tình hóa nơi đây rửa quái cùng âm sát chi khí. Ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Điển hoa làm những này sau đó điều khiển lấy tiên kiếm tiếp tục hướng xuống ngao du bay đi. Liền bay mấy chục sẵm, đến hà vực cuối cùng, ra hải khẩu. Căn cứ phong thủy bí thuật bên trong nói, ra hải khẩu phổ cận tất nhiên có một cái bài sát vị trí. Ăn tìm được, chính là cách này xa châu A, phổ cận có con thuyền tải tới lui. Cách này thuyền, hẳn là thuyền biển sao điển hoa nhớ kỹ. Nội hà thuyền là thuyền đáy bằng. Thuyền biển là đáy nhọn thuyền. Cách này thuyền là đáy nhọn thuyền. Hẳn là thuyền biển. Trên tàu biển dựng thẳng một mặt nền vàng huyết yến kỳ, gió biển thổi qua đón gió phấp phới. Đầu thuyền có vài chén đèn dầu. Đốt sáng lên đầu thuyền không gian. Ánh đèn phía dưới đứng mấy người. Điển hoa thấp xuống tiên kiếm độ cao. Thấy gió bọn hắn thân mang là yến văn trường bào. Bọn hắn tại trò chuyện. Khẩu âm cùng tế thủy huyện bên kia có một ít rất nhỏ biến hóa. Cái này khẩu âm có chút quen tay à đúng là yến rồi cùng yến lễ đối thoại lúc dùng chính là cách này khẩu âm điển hoa lúc này mới nghĩ đến tế thủy hà hạ lưu thẳng đến nhập hải khẩu tế thủy huyện phía đông là hải khẩu huyện hải khẩu yến thì cùng thống trị tế thủy huyện tế thủy tây thì đồng dạng bọn hắn là thống trị hải khẩu huyện thế xa đại tộc đi nơi này đã là hải khẩu huyện rồi tiên kiếm tốc độ thật nhanh a điển hoa nghe bọn hắn đối thoại. Một cách màu đồng cổ làn da trung niên nhân dò hỏi Nghiên cứu thế nào có thể thu phục sao hoặc là làm ra có thể vì chúng ta sử dụng vừa quái sắc mặt tái nhợt Thân hình gầy gò thanh niên lắc đầu nói cái này vừa quái không thể đại đa số vừa quái cũng không thể ly khai bọn hắn nơi sinh ra Chỉ có cực thiểu số có thể Cho đến trước mắt Ta cũng chỉ tìm được hai loại dạng này vừa quái Ta nguyên lai đã nói Nơi này không có cái gì giá trị Màu đồng cổ làn ra trung niên nhân dò hỏi Cái kia ngăn lại cái này vừa quái giết người ngươi có thể làm được sao nơi này là nhập hải khẩu Thuyền khu vực cần phải đi qua Nơi này có vừa quái Thuyền viên xuất nhập rất không an toàn Từ phát hiện nơi này có vừa quái đến nay Vẹn vẹn ta trên thuyền Liền đã có 14 người rơi xuống nước mà chết thanh niên hơi nhíu mày lại Khẽ cười nói. Ta đã nói rồi. Làm sao lại đêm hôm khuya khót nhất định phải kéo ta lên thuyền. Còn nói cái gì giúp ta nghiên cứu cùng thu phục vừa quái. Nguyên lai like đánh là cái chủ ý này liễu thúc. Ngươi có chuyện thì cứ nói thẳng đi. ngoặt nhiều như vậy chỗ con có ý gì màu đồng cổ làn da trung niên nhân trầm mặt một lát. Hồi đáp. Tiểu sầm. Đây là vì tông tộc mời xem tại tông tộc chỗ bên trên. Giúp liễu thúc một lần đi yến sầm hừ nhẹ một tiếng nói. Thuyền trưởng nhất mạch thật là khó lường a Động một chút thì là vì tôn tục. Thật giống như hai chúng ta phủ chủ nhất mạch làm hết thầy không phải là vì tôn tục một dạng liễu thúc. Ta đã nói rồi. Năng lực ta không nhiều. Chỉ có thể lợi dụng vừa quái. Không thể chảm trừ vừa quái. Ngươi còn là mời cao minh khác đi bát thất. Chúng ta đi vâng. Công tử đồng thanh cách nam thì vệ chống đỡ một cái thuyền nhỏ ly khai thuyền biển. Nhìn xem ly khai cái kia chiếc thuyền nhỏ. Yến liễu cùng bên cạnh hắn người đều là sắc mặt âm trầm. Nhất là bên cạnh hắn một thiếu niên. Càng là khí trực tiếp tức miệng mắng to. Tiểu nhân đắc chí phụ thân. Ngài đều như vậy buông xuống tư thái nói chuyện cùng hắn. Hắn lại còn dạng này. Tiểu ngại. Bớt tranh cãi. Lúc này không giống ngày xưa từ đầu năm bắt đầu Biển rộng càng ngày càng dưỡng gì nguy hiểm Chúng ta có thể đi thuyền khoảng cách càng lúc càng ngắn tổn thất càng lúc càng lớn Chúng ta cách này một mạc quyền nói chuyện tại tông tộc bên trong càng ngày càng yếu Chú ý miệng lưới Không nên ở thời điểm này Vì phụ thân treo chọc mầm tai vạ một thanh niên lên tiếng dạy dỗ thiếu niên Yến ngại thanh âm nhỏ thật nhiều Giải thích Nhị ca Ta biết Cho nên vừa rồi ta mới một mực nhìn xuống không nói gì à, Ta cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc trước rồi nếu là lúc trước Tiểu sầm tên hoàn khố tử đệ này Chỉ có hắn nịnh bở ta chỗ Nơi nào có chúng ta nịnh bở hắn chỗ hừ nhìn hắn tiểu nhân đắc chí bộ sáng ở trên không nghe nửa ngày góc tường điển hoa Thầm nghĩ trong lòng Cách này hải khẩu yến thì nổi đấu Thật đúng là nghiêm trọng ai nhìn thuyền biển đã bắt đầu ly khai Điển hoa cũng không có thống chế tiên kiếm tiếp tục đi theo ý tứ Trực tiếp bắt đầu chính mình đêm nay công việc chủ yếu Một trận tia sáng màu vàng lói lên một cây rồi biến mất Tình hóa rửa quái cùng chỗ này bài sát vị trí Điển hoa nhìn biển rộng phương hướng liếc mắt Vẫn chưa tới thời điểm Sau này hãy nói tiếp đó trực tiếp dọc theo tế thủy hà hướng thượng du bay đi Yến ngại rồi rồi con mắt hoảng sợ nói phụ thân vừa rồi hoa mắt sao ta vừa rồi giống như nhìn đến phía sau xa Châu Phương hướng truyền đến một trận kim quang yến liễu lắc đầu nói ngươi không nhìn lầm ta cũng thấy được xa Châu vậy mà trời hiển gì tưởng khả năng có biến cố lập tức đem tin tức truyền cho yến cử thuận tiện hỏi dò hắn đây là có chuyện gì cử thúc chí nhiều như yêu Hiện tại nắm giữ lấy tôn tục tất cả hệ thống tình báo cư thúc nhất định biết rõ Nếu như là hắn lão nhân ra cũng không biết Vậy liền không có ai biết yến ngại đối yến cử mười phần tôn sùng Nâng lên yến cử thanh âm không khỏi tăng lên Ánh mắt giống như bốc lên ngôi sao nhỏ đồng dạng Yến liễu lắc đầu tiểu tử thúi Nuôi không ngươi lớn như vậy ta mới là lão tử ngươi Trở về lúc không cần tìm kiếm bài sát vị trí tốc độ càng thêm nhanh mười mấy giây đồng hồ liền trở về tế thủy huyện bến tàu tiên kiếm đến nơi này tốc độ chậm lại lấy trước đó tìm kiếm hạ lưu bài sát vị trí tốc độ hướng thượng du bay đi rất nhanh liền đến tế thủy huyện thành ngoài năm mươi dặm một chỗ bãi cản chính là tế thủy hà một cái bài sát vị trí lúc này bãi cản bên trên đặt kia lấy năm chiếc thuyền lớn thuyền này là đáy bằng nổi hà thuyền Nhưng lại mười phần cao lớn hoa lệ. Vẹn vẹn bung tàu bên trên liền có ba tầng lầu. Phía trên cũng hiện hết xa hoa đầu thuyền cắm một mặt nền tím thanh long cờ ứng chữ cờ. Bên mặt sau là một cái to lớn nền xanh dao long màu vàng an chữ cờ. Thấp chừng một thước. Lại phía sau là nền vàng chữ đỏ đao thuẫn cờ. Cờ xí bên trong tới gần cột cờ một bên có một hàng chữ nhỏ an vương vệ. Thấp ba xích. Sau cùng nền đỏ chữ màu đen cờ. Ở giữa là hai cái chữ to hình trinh. Cờ xí bên trong chắc tới gần cột cờ một bên có một hàng chữ nhỏ U Sơn quận. Thấp khoảng 5 thước. Long kỳ đây là hoàng tộc đội tàu kỳ quái. U Sơn quận thuộc về Đại Trăn phương Nam biên quận. Mà tế thủy huyện tại U Sơn quận phía Nam nhất. Lại hướng Nam chính là U Sơn. U Sơn lại hướng Nam liền tên thập vạn Đại Sơn. Nghe nói mười phần nguy hiểm, là nhân tộc cho đến nay chưa hề đặt chân qua lĩnh vực. Cái này hoàng gia đội tàu chạy đến nơi đây làm cái gì thật là kỳ quái lại nhìn cách này thuyền đội dạng này tình cảnh. Điển hoa liền biết không đúng. Đây không phải lạc thủy vượt hành động. Lạc thủy vượt nhiều nhất chỉ có thể khiến người rơi xuống nước. Cũng không thể để cho dẫn dụ người đem thuyền hành chạy đến bãi cản mắc cản ở chỗ này ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm ba mươi tám tự cứu hà vượt bài sát vị trí dưới tình huống bình thường là lạc thủy vượt thế nhưng tình huống đặc biệt phía dưới khả năng xuất hiện cái khác vừa quái cùng cái khác vừa quái so sánh lạc thủy vượt tính nguy hiểm phải thấp nhiều phán đoán không phải lạc thủy vượt gây nên sau đó Điển hoa lại nhìn trên thuyền người rất nhiều người đã giống như mù đồng dạng Trên thuyền một mảnh bối rối đã có riêng lẻ vài người bắt đầu lẫn nhau ở giữa đồng thủ đánh nhau. Thuyền mắc cạn che đẩy trên thuyền đám người tầm mắt kích động trên thuyền người lửa giận trong tiến hành đấu. Ba điều kiện đều phù hợp. Điển hoa mở ra âm dương nhãn. Nhìn xem vừa quái hình ảnh đặc thù Lại thêm nơi này phong thủy cách cục. rút cuộc xác định. Đây là một cái thanh thuyền vừa hà vượt bên trong kinh khủng nhất một loại vừa quái thanh thuyền. Nghe giống như thanh tẩy thuyền Cũng không lợi hại bộ dáng. Thế nhưng Hắn cách này thanh tẩy nếu như là chỉ trên thuyền người đâu Ngươi còn cảm thấy hắn không khủng bố Sao nếu để cho thanh thuyền vượt đạt được Cách này mấy chiếc thuyền người Trên cơ bản đều phải chết tuyệt Trên lý luận sẽ không tồn tại người sống sót hắn là hà vượt bên trong công nhân quét đường Vừa ra tay ít nhất phải chết một thuyền người đương nhiên Mặc dù hắn lực phá hoại rất lớn. Thế nhưng hắn cũng có một cái thiếu hụt. Cùng cái khác vừa quái so sánh. Hắn ngủ say chu kỳ rất dài. Mỗi suất thủ một lần. Ngắn thì ngủ say mấy tháng. Lâu là ngủ say mấy năm. Điển hoa đang muốn bày ra tình hóa. Phía dưới xuất hiện biến cố. Phía dưới đột nhiên có một cái thân mật hình trinh ti công phục trung niên nhân la lớn. Không phải sương mù là vượt quái hắn tải mê hoặc chúng ta hắn tải che đậy chúng ta tầm mắt hơn nữa còn tải ảnh hưởng cảm xúc kích phát chúng ta nổ khí tất cả cương khí võ giả kích phát võ đạo ý chí đánh bất tỉnh người bình thường cũng hạn chế bọn hắn năng lực hành động tất cả kình lực võ giả bắt đầu đứng như cọp gỗ quan tưởng điển hoa mở ra âm dương nhãn nhìn thấy đỉnh đầu hắn ba xích là một đoàn màu vàng cam đám mây có phán đoán Đây là một cái hình trinh ti hệ thống cương khí võ giả thông qua cùng Lý Hiếu tiếp xúc. Điển Hoa đã sớm biết. So sánh thế gia đại tộc mà nói. Hình trinh ti tiếp xúc vừa quái thời gian càng lâu. Hơn nữa đã sớm có nhất định nhận biết. Còn có nhất định quá trình. Ví dụ như một khi phát hiện vừa quái làm. Lập tức sạch chỗ ở cùng phong chỗ ở. Cách ly nhà có vượt. Phương pháp mặc dù đơn giản thô bạo thế nhưng xác thực mười phần hữu hiệu Hữu hiệu ác chế vừa quái tổn thương người hại người sự kiện phát sinh Hiện tại liền nhìn thấy gặp được vừa quái sau đó Vì này hình trinh ti xuất thân cương khí võ giả ứng đối Đồng dạng đơn giản thô bạo Lại mười phần hữu hiệu kỳ thật vừa quái rất ít trực tiếp công kích người linh hồn Đại bộ phận đều là mượn nhờ phong thủy địa hình Hoặc những người khác lợi dụng huyễn thuật hoàn thành tổn thương nhân sự kiện thanh thuyền chủ chính là bên trong đại biểu hắn từ đầu tới đuôi cũng sẽ không tự thân hạ tràng chỉ là thi triển quy mô cực lớn huyễn thuật dẫn đạo phù hợp điều kiện đối tượng để bọn hắn thuyền mắc cạn dẫn đạo bọn hắn từ giết lẫn nhau mà thôi sinh mình rồi sẽ tìm được đường ra coi như không có chúa cứu thế cứu vớt bọn họ Không có người dẫn đạo bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ tìm tới đường tự cứu không nên xem thường bất luận kẻ nào trí tuệ, Vì sinh tồn. Bọn hắn tự nhiên sẽ tổng kết ra tương ứng tập tục. Kinh nghiệm. Như cái kia cấm chỉ thôn dân ban đêm xuống sông thôn trăng. Như bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm thế nào thu phục rùa quái hải khẩu yến thì. Như dưới mắt những người này. Một cái thân mặt màu tím sao long văn trường bảo trung niên nhân nói. Võ giả kính thiên địa mà không sợ thiên địa võ giả đấu với trời, đấu với đất. Cùng tự nhiên ngàn vạn sinh linh đấu mới có hôm nay nhân tục thiên hạ võ giả đương lập điển hoa nghe người này võ giả đương lập nói như vậy. Lần thứ nhất đối với võ giả có càng thêm trực quan ấn tượng. Sinh ra một tia kính ý nguyên lai. Đây mới là thuần túy võ giả sao đây mới là chân lý võ đạo sao võ giả có thể thống trị thế giới này. Tại cách này có được linh khí thế giới bên trong Trở thành nhân tộc siêu phàm lực lượng Tự nhiên có nó truyền thừa Có nó tín niệm Có nó đáng ngưỡng mổ chỗ Trước đó Điển hoa thủ võ hiệp ảnh hưởng Có chút xem thường võ giả nhất là theo người này võ giả đương lập tuyên cáo Nơi đây phong thủy chi khí vậy mà bắt đầu kịch liệt ba đồng sóng gió nổi lên Âm sát chi khí vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán. Nơi đây âm sát chi khí vậy mà mỏng manh một phần. Hiển nhiên lời này không phải tùy tiện nói. Cái này đại trăn trong hoàng tộc người. Cũng là biết rõ vừa quái. Còn có lấy đối ứng cách đối phó. Một cái thân mặc trong khải sáp niên nhân lớn tiếng nói. Đại trăn quân đội. Chiến vô bất thắng công vô bất khắc vừa quái tịch gì chống trận lên quân ca lên bốn phía trên thuyền lập tức vang lên tiếng chống trận. Tiếng chống bên trong tựa hồ có chút thần gì. Có chút cùng loại với đỗ rồi tiếng đàn. Vậy mà có thể dung chuyển âm sát chi khí. Âm sát chi khí hướng ra phía ngoài khuyết tán tốc độ càng thêm nhanh. Há viết không có quần áo cùng tử đồng bào. Các thuyền bên trong quân nhân theo tiếng chống Một bên đập nện lấy đao thuẫn Một bên gào thép quân ca Theo quân ca vang lên Âm sát chi khí khuyết tán tốc độ lần thứ hai tăng tốc Cái này âm sát chi khí nồng độ Đã rất thấp Bãi cản vừa quái rốt cuộc ló đầu ra tới Ở nơi đó một cái thân mặt hình Trinh ti công báo thanh niên Từ vừa mới bắt đầu vẫn tải nhìn bốn phía Đột nhiên chỉ vào trong nước thanh thuyền vừa nói Ta phát hiện nó Hắn chính là ở đây tọa độ 75, 63 dao long văn áo bào tím trung niên nhân đối bên cạnh một cách lão giả nói. Ấp ngũ, loại trừ cách này dự quái ấp ngũ ứng lễ nói. Được tiếp đó thân ảnh nhảy một cái, như đạn pháo đồng dạng, trên thân màu đỏ cương khí, loại trừ đầu trên cơ bản bao trùm toàn thân. Hắn hình như sử dụng cái gì võ kỹ Trong tay cương khí tầm càng là biến lớn phát gấp hai nhiều. Như đeo một cách to lớn cương khí bao tay. Một trưởng hướng về phía trong nước lộ ra nửa thân thân thể thanh thuyền rượt vỗ xuống đi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lão giả mượn lực phản chấn trở xuống trên thuyền. Mà vừa rồi vị trí như một cách đạn pháo nổ tung đồng dạng. Xuất hiện một cách đường kính một trưởng hố nước. Tiếp đó bãi cạn nước bùn liên tiếp thêm lấy cái hố to này. Lực phá hoại thật mạnh A mặc dù không phải lần đầu tiên gặp. Thế nhưng điển hoa yêu nguyên đối cương khí lực phá hoại phát ra sợ hãi thán phục. Cùng cương. Khí so sánh. Tiên thiên chân khí thật là quá ôn hòa. Chỉ có tu phục thân thể tầm bổ thân thể hiệu quả. Cùng võ hiệp nội lực không sai biệt lắm. Chủ yếu tác dụng tại thân thể. Cũng không thể trực tiếp ngoại phóng. Càng không có cường đại như vậy lực phá hoại. Hẳn là ta không có tấn cấp siêu phàm nguyên nhân Linh thai công bên trong ghi lại Tấn cấp siêu phàm sau đó Có thể cùng thiên địa vô ứng Tá pháp thiên địa Cũng không biết là một cách như thế nào tràn cảnh uy lực có hay không cương khí lớn ngoại trừ cảm thán cương khí cường đại lực phá hoại Điển hoa cũng lần thứ nhất thấy được cương khí võ giả cùng vừa quái Ở giữa chiến đấu tại âm dương nhãn tầm mắt phía dưới Điển hoa có thể thấy gió cương khí đánh chúng vào thanh thuyền dược Thanh thuyền dược thân thể vì đó một sạch Cơ hồ biến thành trong suốt Hiển nhiên một kích này mặc dù không có xếp chết thanh thuyền dược Lại làm nó bị thương nặng thanh thuyền dược cũng biết sợ Cũng không nghĩ lấy báo thù, Trực tiếp chìm đến bãi cạn dưới đáy ba trưởng nơi Âm sát chi khí dày đặc nhất địa phương Tiến nhập ngủ say Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 139 thương nhị đem trận chiến đấu này nhìn từ đầu tới đuôi điển hoa. Rốt cuộc chứng kiến cương khí ứng đối rùa quái lúc uy lực. Võ giả siêu phàm lực lượng cương khí. Quả nhiên có thể trực tiếp sát thương rùa quái hơn nữa. Lực phá hoại tương đối lợi hại thanh thuyền rùa cùng phổ thông rùa quái khác biệt. Hắn so cách khác rùa quái lợi hại hơn nhiều. Nếu như là đổi lại cách khác rùa quái. Như lạc thủy vượt, trực tiếp liền bị người này một trưởng cho trục chết. Bất quá, cương khí võ giả cũng có thiếu hụt. Bọn hắn không nhìn thấy vừa quái, chỉ có thể dựa vào có được âm dương nhãn võ giả dẫn đạo, cung cấp tọa độ. Lại tại vừa quái không di động tình huống dưới, mới có thể sử dụng cương khí đánh chúng vừa quái. Hình thành hữu hiệu sát thương cho dù có khổng lồ như vậy thiếu hụt. Thế nhưng không thể phủ nhận Cương khí võ giả là có thể trực diện đối phó vừa quái trận này thiên địa kịch biến Linh khí khôi phục chỗ sinh ra vừa quái Khả năng cũng sẽ không giống như điển hoa cho rằng như thế Có thể hoành hành đương thế Hình thành tai nạn võ giả thống trị thế giới Có kỳ đặc có văn minh cùng truyền thừa Coi như không có ta dẫn đạo Theo thời gian truyền rời Bọn hắn cũng có thể chậm rãi hình thành chính mình chiến đấu hệ thống. Ứng đối tràng nguy cơ này kiểu nói này. Thật giống như ta truyền đạo giống như trở nên không trọng yếu một dạng kỳ thật. Không thì điểm mấu chốt là. Thời gian còn có thời gian này bên trong hy sinh nếu là có ta truyền đạo. Thời gian biết rút ngắn rất nhiều. Hy sinh cũng sẽ giảm bớt rất nhiều ta tồn tại. Còn là có ý nghĩa khi biết ba loại điểm hóa quả sinh ra điều kiện sau đó. Điển hoa liền đáp mơ hồ biết mình xuyên Việt đến thế giới này phải nên làm như thế nào. Phải làm gì? Lại bắt đầu lại từ đầu cố làm ra vẻ. Đại phát tự kỷ nói như vậy. Bốn loại đệ tử tỏ rõ các loại. Đây đều là vì tiếp sau chuyện làm công tác chuẩn bị. Cái gì sự việc khai công lập phái thu môn đồ khắp nơi, xác lập đảo thống sưng tung làm tổ phía dưới truyền đến có được âm dương nhãn hình trinh ti bộ khoái xác nhận vừa quái đát loại trừ lính liên lạc cũng lớn tiếng nói ảo giác đã tiêu thất sao long văn trường bào trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng vừa quái bất quá cái này một lần nữa xuất phát trong vòng một canh giờ ta muốn đổi tàu đến tế thủy huyện bến tàu giải trừ nguy cơ đội tàu tất cả mọi người chiến ý sân cao Lập tức xuống thuyền nhảy đến Tế Thủy Hà bờ bên kia. Sau đó dùng dây kéo thuyền đem thuyền kéo đến trong sông. Sau đó lại nhảy về trên thuyền. Đội tàu lần thứ hai lên đường. Dọc theo Tế Thủy Hà hướng chảy Hướng về Hạ Lưu hành xử. Trong vòng một canh giờ đến Tế Thủy huyện bến tàu những thuyền này chỉ tốc độ thật nhanh quả nhiên là có được linh khí. Có được võ giả thế giới loại này dựa vào nhân lực hành sử thuyền vậy mà có thể đạt đến dạng này tốc độ bất quá nghĩ đến ngẫu nhiên hỏa phong đột biến vì đại lực sĩ thanh hà. Nếu như là những này trèo thuyền đều là dạng này đại lực sĩ mà nói cũng không phải không thể lý giải. Dù sao, đại lực suốt kỳ tích sao điển hoa không còn xoắn suy thuyền tốc độ, mà là suy nghĩ lên bọn hắn mục đích. Nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ. Bọn hắn muốn tới Tế Thủy huyện Đại Trăn Hoàng tộc nhàn dối không chuyện gì đến Tế Thủy huyện làm gì hẳn không phải là vì ta mà đến đây đi. Giống như có chút quá tự luyến há quên đi. Không nghĩ. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lấy bất biến ứng phản biến. Ta cũng không tin. Có trước đó phục sát toàn quân bị diệt vết xe đổ. Còn có cương khí võ giả dám trêu chọc ta nếu như là còn có người mà nói. Lại mở sát giới là được điển hoa không tiếp tục nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Tiên kiếm đâm thẳng vừa quái chỗ ẩn thân. Một kích mà chúng. Tia sáng màu vàng lói lên. Một giây đồng hồ không đến tỉnh hóa vừa quái cùng nơi đây âm sát chi khí. Vốn là ý định tiếp tục hướng về thượng du đi. Thế nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một kiện trước đó xem nhẹ sự tình. Ta như vậy gióng chống khô chiêng hành động. Những thuyền này chỉ cách gần như vậy Sẽ phát hiện không được phát hiện Sẽ có cái gì ứng đối đâu này Điển hoa khống chế tiên kiếm Ẩm dấu đi thân hình Lần thứ hai đi theo đội tàu Đầu nhi Phía sau có kim quang hiện lên Thoáng qua liền mất có được âm dương nhãn Hình trinh ti bộ thoái hướng mặt Hình trinh ti công phục trung niên nhân nói Kim quang biển uy ngươi xác định vừa rồi Chính là bởi vì biển uy nhắc nhở Mới khiến cho công phục trung niên nhân xuống vừa quái tác quái phán đoán. Cái thứ nhất mở miệng làm ra chính xác chỉ thị. Để cho hắn tài an chính trường xử trước mặt. Hảo hảo lộ một cái mặt. Lúc này nghe biển uy liền bẩm báo có gì thường hiện tượng. Hắn tự nhiên mười phần coi trọng. Bất quá thời cơ đã qua. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này. Thân mang trong khải giáp niên nhân. An vương thân vệ đội chỉ huy sứ Tôn Đạt đi tới Nói Lâm huynh, Vừa rồi thủ hạ ta nói vừa rồi bãi cản có gì tưởng Kim Quang lói lên một cái rồi biến mất Lâm tái gật đầu nói Vừa rồi biện uy cũng hướng ta báo cáo hiện tượng này Ta vừa mới biết rõ Thế nào trưởng sử đại nhân cũng biết có gì phân phó Tôn Đạt lắc đầu nói Trưởng sử đại nhân còn không biết chúng ta cũng nên biết rõ ràng tình huống như thế nào trong lòng hiểu rõ phát mới có thể hướng trưởng sử đại nhân báo cáo a lâm tái gật đầu tỏ ra là đã hiểu mặc dù không tại an vương trì hạ châu thành người hầu không biết ở chung hình thức phản ứng có chút chậm thế nhưng lâm tái cũng không ngốc lập tức rõ ràng đây cũng là một cái cơ hội lập tung nếu như là trưởng sử đại nhân biết rõ tin tức này Bọn hắn vậy mà tình huống như thế nào đều không còn nắm giữ. Đó mới là thất trách đâu. Tôn Đạt đây là có ý để điểm ta sao xem tới vừa rồi một lần kia nguy cơ xử lý. Cho ta thêm không ít phần. Không chỉ là tại trưởng sử đại nhân nơi đó. Tôn chỉ huy sứ nơi này. Cũng giống như thế. Bằng không Tôn Đạt cũng không gặp qua tới tìm ta thương lượng đi cái này lúc trước có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình lâm tái trầm tư một lát trong lòng hơi động đối biện uy nói đi phòng ta mang tới lý hiếu mấy ngày truyền tới thư tôn đạt cười nói lâm huyên có manh mối rồi lâm tái gật đầu nói có một cái ý nghĩ đợi lát nữa biện uy lấy ra thư tôn huyên nhìn một lần thư liền rõ ràng lâm mố ý tứ Điển Hoa âm thầm lắc đầu nói, Lý Hiếu Thư, quả nhiên những này thế lực khắc hạch tâm thành viên. Căn bản không có khả năng tùy tiện liền chuyển đổi lập trường bất quá. Điển Hoa cũng không muốn lấy bọn hắn có thể tùy tiện chuyển đổi lập trường. Thu bọn hắn là ký sanh để tử việc này vốn chính là theo như nhu cầu. Sau đó có mục tiêu, mới có ý thức bắt đầu kích lũy nhân mạch. Dù sao đều là một phần thường thức tính không cần giữ bí mật chi thức Ký xảo cùng kinh nghiệm Dạy cho bọn hắn cũng không sao cùng các thế lực ký danh để có tầng này quan hệ thầy trò Sau này môn hạ đệ tử của ta làm việc Kiểu gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều Chỉ cần không phải chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng sự tình Một phần tiểu giúp nên giúp nhất định giúp Càng là hiểu rõ thế giới này Càng là rõ ràng Thế giới này quan hệ thầy trò. Sư huyên để quan hệ. Cũng không phải đùa giỡn. Biện uy mang tới thư sau đó. Tôn đạc tiện tay cầm lên nhìn đến. Cái nhìn này. Trong mắt kinh ngạc càng ngày càng nặng. Tình báo này. Là thật lâm tái gật đầu nói. Lý Hiếu làm người thận trọng. Nếu là không có chứng thực. Hắn sẽ không tùy ý thượng tấu tôn đạc cao mày nói. Nếu là như vậy. Như thế vừa rồi Kim Quang chính là vị kia tiên sư Hoặc là Bọn hắn nhất mà kia cái khác tiên sư Tại tác pháp tình hóa vừa quái rồi vừa rồi Chúng ta không phải đã loại trừ cái kia vừa quái sao Biện uy suy nghĩ một chút nói Ti chức cũng không có tận mắt nhìn thấy vừa quái tiêu tán Chỉ là sau đó không tiếp tục xuất hiện Huyến thuật cũng mất hiệu lực liền đi xuống phán đoán vừa quái đã trừ phán đoán Bây giờ nghĩ lại khả năng vượt quái lúc ấy cũng chưa chết chỉ là trọng thương trốn đi cũng không chừng lâm tái nhìn xem biện uy âm thầm lắc đầu cái này biện uy thật là quá thực sự ngươi nói như vậy không phải đang phủ định chính mình công lao sao bất quá chính là bởi vì biện uy làm người thực sự hắn lần này mới lựa chọn mang theo biện uy dạng này người Đối với hắn không có uy hiếp A tôn đạt sưởng sốt một chút Tán thưởng sông biển uy nhẹ gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Nói có lý Tiếp đó cầm lấy những này thư từ Đối lâm tái nói Lâm huynh, Việc này có thể lớn có thể nhỏ Chúng ta còn là tranh thủ thời gian hướng trưởng sử báo cáo đi ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi thì tung tích lâm tái chỉnh trọng nhẹ gật đầu việc này xác thực có thể lớn có thể nhỏ tế thủy huyện ra một cách đạo môn ẩn sĩ thực lực không biết còn là sớm qua lại giao hảo khí làm tốt dự phòng cho thỏa đáng người này không phải định nhân còn tốt nếu như là định nhân đây chính là thật phải ra đại sự an vương thế tử nếu như là tại u sơn quận xảy ra chuyện không nói sĩ đồ liền hắn thân ra tính mệnh đều an vương trưởng sử nghe tôn đạt cùng lâm tái báo cáo tiếp nhận thư quét một lần suy tính đạo môn lập tức sẽ đại lượng nhập thế bọn hắn từ khác nhau con đường đều có nhất định hiểu rõ nói ra cũng không sao trực tiếp mở miệng nói đạo môn bắt đầu có truyền nhân nhập thế truyền đạo rồi thiên địa kịch biến hơn nửa năm Tính toán thời gian. Cũng không xây xích gì nhiều. Nếu như là đảo môn mà nói. Không cần để ý đảo môn. Đảo môn. Xưa nay không là địch nhân chúng ta chỉ cần không phản bội nhân tộc Ảnh hưởng bọn hắn cứu vớt nhân tộc vĩ đại kế hoạch. Hoặc là cùng bọn hắn trực tiếp là địch. Bọn hắn sẽ không đối với chúng ta đồng thủ nói xong lời cuối cùng. Trong giọng nói là có kính trọng. Lại có một tia trào phúng thân sắc hết sức phức tạp. Điển Hoa nghe đến đó, sững sờ, không nghĩ tới cái này hoàng tộc cùng đạo môn hình như rất có nguồn gốc. Người này lời nói ở giữa đối đạo môn mười phần hiểu rõ bộ dáng. Hơn nữa, thông qua vị này An Vương trưởng sử lần này trả lời, cũng làm cho Điển Hoa đối đạo môn chân chính đạo sĩ có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Đạo môn những đạo sĩ này Là một đám người chủ nghĩa lý tưởng Là đại nhân tộc chủ nghĩa người đồng thời Một mực tại vì đó cố gắng quyết trí thề không đổi Một cái thanh bảo sao Long Văn chừng 20 tuổi thanh niên Từ ngoài cửa đi đến Tại chỗ ba người cùng một chỗ hành lễ nói Gặp qua thế tử điện hạ Thanh niên nhẹ gật đầu ngồi ở chủ vị dò hỏi giá thúc Ta nghe nói trời hiển gì tưởng chuyện gì xảy ra. Cách này An Vương Thế Tử Khẩu Âm. Cùng tại chỗ tất cả mọi người khác biệt. Điển Hoa quá quen thuộc. Chính là Tế Thủy huyện Khẩu Âm cách này An Vương Thế Tử. Hẳn là tại Tế Thủy huyện sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Không thì Tế Thủy huyện Khẩu Âm sẽ không như thế nặng. An Vương trưởng Sử. Thế Tử Điện Hạ. Thần đã có sơ bộ suy đoán hoài nghi là đạo môn một vị nhập thế đạo nhân làm chúng ta vừa rồi khả năng chỉ là đem vượt quái đánh thành trọng thương không có hoàn toàn tiêu diệt đối phương phát hiện sau đó liền cho chúng ta bổ một đao giải quyết xong cái này hậu hoạn an vương thế tử sửng sốt một chút nói nói như vậy vừa rồi tại bãi cạn đạo nhân kia ngay tại lân cận quan sát rồi an vương trưởng sử cười nói Cái này cũng loại bình thường đạo môn cùng chúng ta đại trăn hoàng tộc quan hệ tương đối vi diệu nghĩ đến đạo nhân kia là phong thủy nhất mạch hoặc đoán mệnh nhất mạch đạo nhân đối với chúng ta hoàng tộc không lớn chào đón cho nên mới sẽ quan sát đi bất quá việc quan hệ vừa quái bọn hắn nhất định sẽ mười phần thận trọng nếu là chúng ta không thể giải quyết bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ Nếu là chúng ta xử lý không sạch sẽ Bọn hắn cũng sẽ sau đó bổ cứu Giúp chúng ta xử lý sạch sẽ Tựa như vừa rồi loại kia Cho nên, vị kia đạo nhân hành vi có thể lý giải Điển Hoa lắc đầu nói Cái này đạo môn người thực sự là Có nguyên tắc Có tín niệm Có điểm mấu chốt sáng này người Nếu là không có thế lực cường đại bảo hộ sợ là rất dễ dàng ăn thiệt thòi mắc lừa a bất quá ta thích giống như hoa hạ những cái kia bảo vệ quốc gia chiến sĩ giống như cùng bệnh ma tình hình bệnh dịch chiến đấu thiên sứ áo trắng chờ một chút vô số bất kể gian nguy yên lặng nỗ lực xã hội người của mọi tầng lớp chính là có bọn hắn tồn tại hoa hạ mới có thể an khang hòa thuận quốc thái dân an điển hoa chưa từng có một khắc cảm thấy đạo môn dạng này thân cận Cảm thấy đạo sĩ có thể kính. An vương thế tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cầm lấy trên bàn thư. Nhìn đến. Nhìn thấy tế thủy quán điển hoa đạo trưởng tầng tầng thần gì. Không khỏi trao mày. Do hỏi. Cách này điển hoa đạo trưởng. Là đạo môn mố nhất mạch nhập thế truyền nhân hắn thật rất lợi hại phải không. An vương trưởng sử ứng giã cười giải thích nói. Đạo môn nổi tình thâm bất khả chắc chúng ta hoàng tộc cũng không hoàn toàn rõ ràng bọn hắn suốt cuộc đã ẩm tàng bao nhiêu thực lực bất quá. Có thể khẳng định là. Thiên địa kịch biến trước đó. Đạo môn bên trong cao thủ cũng rất nhiều. Lại phần lớn ẩm thế không ra. Hiện tại. Hẳn là đến bọn hắn chỗ sự ngôn nhân tộc đại hiếp thời điểm. Đạo môn các mạc tất nhiên sẽ nhập thế. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hiện tại hơn nửa năm trôi qua, những cái kia sớm, xác thực hẳn là bắt đầu nhập thế. an vương thế tử gật đầu nói, giá thúc, đạo sĩ này, ngài đánh thắng được sao? an vương trưởng sử sườm sốt một chút, khuyên rằng nói, thế tử điện hạ, những này nhập thế đạo môn ẩn sĩ, có thể không trêu chọc, tốt nhất đừng trêu chọc, nếu như là không trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn rất dễ nói chuyện. Nếu như là treo chọc rồi bọn hắn. Vậy bọn hắn có thể là thật không tốt nói chuyện. Liền an vương điện hạ mặt mũi. Bọn hắn cũng sẽ không cho. Nói đến đây ứng giá tuy rằng thúc thích nói đạo sĩ. Bọn hắn là một đám cùng chúng ta võ giả hoàn toàn khác biệt một cái quần thể thủ đoạn thần kỳ khó lòng phòng bị. Liền xem như ta cũng không có nắm chắc đối phó bọn hắn tốt nhất còn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng an vương thế tử không hiểu dò hỏi ta nghe nói hơn một trăm năm trước bất lão đạo nhân sự kiện không phải đạo môn chiến bại sao thế ra đại tộc một mực tại loại trừ đạo môn hiện tại biên quận một bên huyện đạo sĩ trên cơ bản tuyệt tích đạo quán trên cơ bản cũng đều để đó không dùng sao bọn hắn thật như vậy lời hại an vương trưởng sử muốn nói lại thôi lắc đầu nói những việc này nói đến phức tạp có cơ hội thần đặc biệt vì ngài giải thích cặn kẽ đi điển hoa xứng sờ bất lão đạo nhân việc này có ẩn tình khác đúng a nếu như là đạo môn thật nổi tình thâm hậu như vậy mà nói thật cùng hoàng tộc như thế nguồn gốc mà nói hơn một trăm năm trận kia đạo môn cùng thế ra đại tộc chiến tranh không phải như thế qua loa kết thúc cái này bên trong tất nhiên có ẩm tình là cái gì ẩm tình đâu này điển hoa trong lòng như có điều suy nghĩ an vương thế tử nhẹ gật đầu trầm tư chốc lát nói tất nhiên không thể trêu chọc quên đi chuyên tâm đối phó tề nhận cái kia áp tặc an vương trưởng sử nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói thế tử điện hạ nghĩ thông suốt liền tốt thần nhất định cố gắng bảo hộ ngày an toàn cho ngươi tìm tề phủ hào hào chút cơn giận An Vương Thế Tử gật đầu nói ta đây đi tu luyện các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Điển Hoa mười phần kinh ngạc. Ta cùng cái này An Vương Thế Tử. Sớm có khoảng cách ta tại sao không có một chút ấn tượng kỳ quái. Ứng giá ba người lập tức đứng dậy cung tiến. Ứng giá đứng dậy một lần nữa ngồi ở chủ vị. Đối lâm tái nói. Lâm Tổng bộ đầu cách này u sơn quận xem như ngươi địa bàn tình báo nhất định phải linh thông dạng này chúng ta mới có thể làm đến có phóng tiến lần này chuyện làm không sai an vương điện hạ nơi đó ta tự sẽ vì người xin tung đa tạ trưởng sử đại nhân hảo hảo làm không muốn xảy ra chỗ sơ suất tốt rồi đi xuống đi lâm tái cùng tôn đạt ly khai sau đó lâm tái cảm thán nói Ta hiện tại cũng không tin. Thế tử điện hạ lại có sáng này truyền kỳ trải qua. Vậy mà từ nhỏ tại tế thủy huyện lớn lên. Thẳng đến trước mấy ngày mới nhận tổ huy tông. Tôn đạt cười nói. Ta cũng cảm thấy rất truyền kỳ. Bất quá người phi thường. Phải làm phi thường sự tình ta cảm thấy. Thế tử điện hạ truyền kỳ. Vừa mới bắt đầu đâu lâm tái gật đầu nói. Đúng vậy a. Đến nơi này tiếp sau không có có giá trị nội dung. Điển Hoa liền lựa chọn ly khai. Theo kế hoạch đã định, Điển Hoa khống chế Tiên Kiếm bay khoảng ba mươi vừa tìm được một cách bài sát vị trí. Bất quá, nơi này cũng xảy ra chuyện. Một chiếc thuyền lớn dừng ở cách đó không xa, dưới nước có người tại kêu cứu. Trên thuyền liên tiếp truyền đến tiếng đàn. Tại tiếng đàn bên trong. Bọn hắn đem rơi xuống nước thuyền viên cứu được lên tới. Điển hoa hạ thấp độ cao tra xét trên thuyền tình huống. Đầu thuyền kiên lấy một cái nền vàng lục sắc tang thổ cờ. Ngay tại đánh đàn người mặt màu xanh nhạt tang văn trường bảo tướng mạo cùng đỗ rủi giống nhau y hệt. Cái này cầm khúc cũng cực kỳ quen tai Cái này không phải liền là ngày đó ta vì lý hiếu tình hóa rồi quái lúc. Nghe được cầm khúc sao là đỗ ruột sáng tạo cái kia đầu có thể chấn áp vừa quái từ khúc nhiều như vậy chỗ tương tự Điển hoa suy đoán đánh đàn vị này trung niên nhân có thể là đỗ ruồi ruột, ruột thịt trưởng bối Ngồi đánh đàn trung niên nhân bên cạnh Đứng thân mang thạch thanh sắc tang văn trường bảo trung niên nhân Nhìn xem cứu lên tới tộc nhân Cười nói Đỗ mân Quả nhiên có hiệu quả đỗ mân đình chỉ đánh đàn Cười nói Đỗ cảnh, ta liền nói tiểu dụ cái này cầm khúc khẳng định có tác dụng. Như thế nào? Không sai đi đỗ cảnh cười lắc đầu nói. Ngươi còn đang vì trước đây xử trí tiểu dụ sự tình sinh khí A lúc ấy. Không phải không biết thiên địa kịch biến. Trên đời này thật tồn tại vừa quái sao để cho tiểu dụ chịu ủy khuất. Chúng ta đã làm bổ nếm. Ngươi cũng đồng ý ngươi còn ôm cái gì khuất a ta chính là muốn ấm ức việc này vốn cũng không phải là tiểu dục sai hắn cũng là người bị hại có thể là các ngươi thế nào đối phó hắn vậy mà đem hắn coi như giết hại đồng tộc hung thủ ta nghĩ đến cái này liền khí không đánh vừa ra tới đỗ cảnh đối đỗ mân rất là bao dung biết rõ đỗ mân tính khí theo hắn mà nói nói tốt rồi tốt rồi ta lần thứ hai cho ngươi cùng tiểu duệ chịu tội rồi cái này còn tạm được đỗ minh hài lòng gật đầu nói ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi hà đạo khẩu thuyền trưởng tiến lên hành lễ nói chủ thuyền cái này còn phải ban đêm đi đường sao đỗ cảnh sắc mặt nghiêm túc hồi đáp đương nhiên lấy tốc độ lớn nhất toàn lực đi đường không thể có một chút lười biếng một khi phát hiện Nghiêm trị không tha thuyền trưởng khó miệng phát khổ hành lễ xác nhận. Đỗ Cảnh nói. Ta biết mọi người vất vả. Ta đã chuẩn bị phong phú khen thưởng, Bảo đảm để cho mọi người hài lòng. Thuyền trưởng lúc này mới có vẻ tươi cười. Thuyền trưởng ly khai sau đó, Đỗ Mân lắc đầu nói thuyền. Viên đã rất mệt mỏi. Thích hợp nghỉ ngơi một chút không phải càng tốt sao còn như như thế đi đường sao Đỗ Cảnh lắc đầu nói ngươi là không biết lần này sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng a chúng ta đã xác nhận hình trinh ti sớm tại đầu năm liền biết sân thiên địa kịch biến tuyệt quái hoành hành sự tình thế nhưng một mực tại đối với chúng ta thế gia đại tộc tiến hành phong tỏa để chúng ta dòng rã đến muộn hơn tám tháng mới biết được những tin tức này tám tháng a đỗ minh gật đầu nói hình trinh ti xác thực đáng hận đỗ cảnh lần thứ hai lắc đầu nói trước mấy ngày có tin tức xưng hải khẩu yến thì đã có dược quái tương quan siêu phàm truyền thừa tế thủy tề thì cũng bắt đầu tiếp xúc tại tế thủy huyện nhập thế điền hoa đạo trưởng nghe nói song phương quan hệ rất tốt điền hoa đạo trưởng mười phần an hiểu tình hóa dược quái lại lên mặt đàn anh ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tế thủy tề thì vô cùng có khả năng đã từ điền hoa đạo trưởng nơi đó được rồi có quan hệ truyền thừa chỉ có chúng ta ô sơn đỗ thị thua ở phía trên này nếu không phải có đỗ ruồi cái này cầm khúc áp đáy chúng ta ủ sơn đỗ thì mặt mo đều phải mất hết nói đến đỗ ruồi đỗ mân kiêu ngạo nói đúng thế ngươi không nhìn tiểu ruồi là ai nhi tử đây chính là ta đỗ mân dùng hết tâm lực nuôi dưỡng mười tám năm nhi tử a hắn cầm nghệ đã sớm có thể tấn cấp nếu không phải vì hắn căn cơ suy nghĩ đè ép hắn mấy năm Bồi dưỡng hắn võ đảo ý chí Hắn đã sớm tấn cấp cương khí cảnh rồi đỗ cảnh liên tục gật đầu nói Đúng Đúng Đúng Đỗ ruột đứa nhỏ này Không chỉ có vì ngươi tăng thể diện Cho các ngươi cầm sư nhất mạch tăng thể diện Càng là thật to lớn chúng ta ổ sơn đỗ thị mặt Hiện tại không biết rõ tình huống cụ thể đều đang hâm mộ chúng ta ố sơn đỗ thì có thể nuôi dưỡng được đỗ rủi dạng này nhân vật thiên tài. hơn nữa số phận cũng không tệ, đã dẫn đầu cùng điển hoa đạo trưởng tiếp xúc lên, cho rằng là chúng ta ố sơn đỗ thì nhìn xa trông rộng. đương nhiên, những này chỉ là lấy lòng nói như vậy kỳ thật bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái khác hai cái thế gia đại tộc cùng hình trinh ti làm sao có thể không biết bất quá là cho U Sơn Đỗ Thị mặt mũi mà thôi. Mà U Sơn Đỗ Thị hiện tại còn chỉ còn thiếu mặt mũi này. Không thì U Sơn Đỗ Thị lần này thật sự thành thế gia đại tộc bên trong chê cười đỗ cảnh nói ra an vương thế tử vậy mà tiến nhập U sơn quận phía sau trực tiếp liền chạy tế thủy huyện đến đây cái này mục đích tính cũng quá minh xác sao liền hoàng tộc đều coi trọng như vậy vì này tại tế thủy huyện nhập thế điền hoa đạo trưởng chúng ta không thể không coi trọng a đỗ cảnh nhìn đỗ minh hoàn toàn không có nghe lọt bộ dáng đành phải đổi lại một cái thuyết pháp nói cái này tế thủy huyện hiện tại là vây quanh điền hoa đạo trưởng thế lực khắp nơi rằng co chiến trường Ngươi yên tâm đỗ dù an toàn sao đỗ mân xứng sở Lập tức nói Đúng Đúng Đúng tiểu dụ ưu tú như vậy Vạn nhất bọn hắn lên ý đồ xấu nhỏ Yếu hại tiểu nhân tính mình làm sao bây giờ Nhưng hắn là chúng ta ưu sơn đỗ thì hy vọng à tiểu dụ cũng không thể xảy ra chuyện Hủy ưu sơn đỗ thì hy vọng đỗ dụ lúc nào trở thành ưu sơn đỗ thì hy vọng ta thế nào không biết nghe ngươi nói chuyện ngư khí giống như tiểu rùi xảy ra chuyện chúc ta u sơn đỗ thì liền xong rồi một giảng ngươi đem u sơn đỗ thì mấy ngàn năm nổi tình xem như cái gì rồi ngươi đem chúc ta những ngày cương khí võ giả các mạch lực lượng trung kiên xem như cái gì rồi ngươi đây không phải vì đỗ rùi kéo cừu hận sao thật không biết đỗ mân cái này đầu ấp suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì ai những ngày chơi nghệ thuật người thật là Hoàn toàn không thể lý giải tồn tại bất quá đỗ cảnh muốn chính là đỗ mân thái độ này. Lần này thật đúng là cần đỗ mân toàn lực phối hợp. Không thì. Hắn nhưng không có một chút chắc chắn đối đầu an vương thân vệ quân. Có đỗ mân. Tuy rằng nắm chắc còn là không lớn. Lại là một cái uy hiếp không ai dám xem thường U Sơn đỗ thị cầm sư nhất mạch cương khí võ giả lực uy hiếp đỗ cảnh trong ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem tế thủy huyện phương hướng. Đứng ở đầu thuyền la lớn. Toàn lực đi đường. Ta muốn tải trong vòng một canh giờ dưới. Nhất định phải đổi tới tế thủy huyện bến tàu đến. Có trọng thường. Điển hoa nhìn xem U Sơn đỗ thị thuyền ly khai. Trong lòng cảm thán nói. Bù sơn đỗ thị người cũng tới tế thủy huyện tham gia náo nhiệt tế thủy huyện xem ra là không thể ở lại cho tề phủ xem xong phong thủy sau đó. Lập tức ly khai tế thủy huyện điển hoa thống chế tiên kiếm. Tình hóa xong nơi này âm sát chi khí cùng vừa quái. Tiếp tục hướng thượng du bay đi. Phát hiện bay 50. 60 dặm. Đến một chỗ đường sông ngã ba cửa sông vừa bên trên đứng thẳng hai cái bia đá. Tế Thủy Hà cùng Mộc Thủy Hà. Lại hướng phía trước cũng không phải là Tế Thủy Hà, nơi này là Mộc Thủy Hà cùng Tế Thủy Hà Hà Đảo Khẩu. Hà Đảo Khẩu cùng Hải Khẩu đồng dạng tất nhiên tồn tại một chỗ bài sát vị trí. Tìm được, nguyên lai like ở chỗ này, ngay tại góc sẽ, bên cạnh là một cái thị trấn. A nơi này tốt nhìn quen mắt a tựa như là. Nguyên chủ cùng sư phụ sinh hoạt qua một đoạn thời gian Tế Khẩu trấn cũng không biết. Nguyên chủ sư phụ thế nào tất nhiên đến rồi. Vẫn là đi xem một chút đi. Điển hoa tình hóa vừa quái sau đó. Khống chế lấy tiên kiếm bay đến tế khẩu trấn một chỗ trại viện trên không. Nhìn về phía phía dưới. trại viện đã không có người cư ngụ. Người đâu nguyên chủ mới rời khỏi chừng 10 ngày đi. Thấy thế nào cái này rơi sám. Thế nào cũng có 7-8 ngày không người ở đi. Nói cách khác nguyên chủ vừa ra sư phụ ly khai sư phụ hắn liền rời đi tế khẩu trấn tiếp lấy đi dạo chơi rồi điển hoa vây quanh tế khẩu trấn dạo qua một vòng đêm hôm khui khuất đại đa số người đều đã đi ngủ coi như không ngủ cũng không có người biết vừa vặn tại thời gian này điểm tới đàm luận một cách cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ lão đạo sĩ tìm kiếm không có kết quả sau đó điển hoa đang muốn ly khai tế khẩu trấn về tế thủy huyện đột nhiên nghĩ đến bên này tế thủy hà một bên trên sườn núi có một cái lùi bại đạo quán còn không có đến xem qua thế là liền khống chế lấy tiên kiếm bay đến đạo quán trên không tiến nhập đạo quán thấy được nguyên chủ sư phụ đã chết đi mấy ngày đã mùi hôi thi thể đây đây là chết rồi cái này đạo quán đã xuống dốc Vị trí liền vắng vẻ Cho nên có rất ít người tới Cho nên lão đạo sĩ Sau khi chết cách này vài ngày Mới không có bị người phát hiện sao tiên kiếm bay gần Thấy được một mảnh có khắc chữ Viết phiến gỗ Bần đạo tế khẩu quán Sau cùng một giới quán chủ Hổ thẹn đạo môn nhờ vả Ly khai đạo quán Nhập thế giảo chơi Muốn tìm cách kia một tia tiên cơ Lại phí thời gian tối nguyệt Lão vô tạo thành bây giờ sắp chết về đạo quán sinh tại đây chết bởi cái này bần đạo may mắn quá thay phát hiện bần đạo thi thể người nếu có thể đem bần đạo chôn ở xem bên trong du thổ phía dưới vạn phần cảm tạ nguyên chủ sư phụ đề cập qua mấy lần đạo sĩ có sau khi chết chôn ở đạo quán trong sân dưới cây phong tục nguyên lai nguyên chủ sư phụ lại là tế khẩu quán sau cùng một giới quán chủ trách không được hắn năm ngoái muốn về u sơn quận tiếp đó định cư tế khẩu trấn chỉ là vì cái gì hắn không cho nguyên chủ tại nó sau khi chết đem chôn cất mà là trước khi chết đuổi đi nguyên chủ tiếp đó tại tế khẩu quán bên trong chết đi lưu lại di cư để cho người phát hiện vì đó nhặt xác đâu này điển hoa trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt bất quá cái này dù sao cũng là nguyên chủ sư phụ thi thể dạng này phơi thây hoang dã không thể nào nói nổi thế là câu thông kiếm linh tại du thủ phía dưới đào một cái hố đem nguyên chủ sư phụ mai táng tại bên trong tiếp đó tại du thủ một chỗ nhàn dối nơi ngọc trương đảo hiệu mặt dưới khắc lên nguyên chủ sư phụ đảo hiệu huyền sách căn cứ nguyên chủ sư phụ nói đây là u sơn quận đảo quán một cái tập tục Gốc cây kia chính là bọn hắn trong đạo quán lịch đại đạo sĩ cộng đồng mộ bia. Điển hoa nhìn lướt qua du thủ bên trên lít nha lít nhít đảo hiệu. Điển hoa nghĩ đến tế thủy quán cây hồng. Phía trên giống như cũng có thật nhiều chứ. Trước kia không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại. Không dám suy nghĩ nhiều. Có một số việc chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cái này phong tục tập quán thực sự là. Đột nhiên phát hiện liên tế thủy quán đều trở nên như thế không hữu hảo vừa nghĩ tới một ít sự tình liền trong lòng dục rè điển hoa càng thêm xác định phải nhanh một chút ly khai tế thủy huyện còn như đi như thế nào trải qua vừa rồi một phen thao tác điển hoa trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi hai tứ liên điểm tiên kiếm trở về chấn an được tiên kiếm Để nó về phía sau bao kiếm bên trong chỗ nằm đi ngủ sau đó. Điển hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn về phía điểm hóa thụ. Phía trên lẻ tẻ phân bố bảy viên màu đỏ điểm hóa quả. Bảy viên ta điểm hóa quả chưa từng có như thế sao có qua. Mặc dù là màu đỏ điểm hóa quả. Đăng cấp thấp nhất điểm hóa quả. Yêu nguyên để cho điển hoa có loại bảo phát hộ cảm giác điểm hóa cái gì đâu này đoán mệnh chi thuật ta đã sớm nghĩ điểm hóa trước tiên đem nó điểm hóa ra tới điển hoa lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả điểm tại mi tâm mặt niệm nói điểm hóa tri thức đoán mệnh chi thuật quen thuộc một cái trước mắt phản năm thoáng qua liền mất điển hoa mở mắt lần nữa ánh mắt bên trong hiện lên một loại duyệt tận ngàn vạn người tang thương cảm giác chỉ là rất nhanh tiêu thất Khôi phục nguyên lai trong veo ánh mắt. Cái này đoán mệnh chi thuật. Nguyên chủ vậy mà học qua mà lại là chính tông đoán mệnh chi thuật xem tới. Nguyên chủ sư phụ. Đánh lấy chỉ dạy nguyên chủ trò lừa gạt lay động. Dạy nguyên chủ không ít thật đồ vật a tính như vậy đến. Nguyên chủ thật đúng là đạo môn nhất mạch đệ tử chỉ là sau cùng nguyên chủ sư phụ cũng không có nói rõ đạo môn sự tình. Càng không có dạy bảo nguyên chủ võ công võ hĩa nguyên chủ sư phụ cũng không biết là sẽ không còn là tại cố gì cái gì để cho nguyên chủ vẫn cho là là bọn hắn chỉ là phổ thông tên lừa đảo mà thôi nhất là sau cùng nguyên chủ xuất sư bây giờ trở về nhớ tới giống như có chút quá mức dồn dập hơn nữa đặc biệt căn dặn nguyên chủ ly khai tế khẩu trấn lúc tránh đi đám người lại không thể kể rõ cùng hắn quan hệ thầy trò cùng chân thực tin tức. Nguyên chủ coi là đây là tên lửa đảo tiên sư nhất mạch truyền thừa quy củ tự nhiên làm theo, lại không có gì nhỉ. Thế nhưng, điển hoa bây giờ nghĩ lại. Lại là khắp nơi là điểm đáng ngờ, khắp nơi là lỗ thủng. Nguyên chủ cách này một mạch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá, nguyên chủ hồi tưởng là cũng không có tin tức tương quan. Quên đi, không nghĩ, việc này gặp liền giải quyết, không gặp được, cũng không cần tận lực theo đuổi có một số việc. Duyên phận đến tự nhiên là giải quyết dễ dàng Còn là nhìn một chút Lấy đạo môn đoán mệnh chi thuật cùng ta tích lũy Điểm hóa ra tới siêu phàm chi thức truyền thừa Toán mệnh bí thuật từ xưa đến nay Nhân thế tang thương Thế sự như kỳ Rõ như lòng bàn tay Cái này Là ta điểm hóa ra tới đoán mệnh chi thuật Tương quan siêu phàm chi thức cảm giác Thật là cao to lên A điển hoa nhớ lại toán mệnh bí thuật đủ loại Càng xem Mày nhú lại càng chặt cách này nguyên lý ngược lại là rất đơn giản. Cùng toàn cuộc theo nguyên lý tương tự. Thu thập các nơi thiên văn địa lý dân tộc thậm chí mỗi người số liệu. Sau đó tiến hành diễn toán. Thu thập số liệu càng nhiều càng kỹ càng. Diễn toán liền càng tinh chuẩn lý luận đơn giản dễ hiểu. Thế nhưng nói dễ làm khó. Làm liền mười phần phiền toái cần cường đại linh hồn. Tinh thần lực xem như phần cứng trèo chống diễn toán. Còn cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đến thu thập số liệu. Hình thành kho số liệu. Điển hoa lắc đầu nói cái này cũng quá phiền toái đối với hiện tại ta tới nói tuyệt không thực dụng. Đối với hiện tại điển hoa tới nói. Đây là một cái to lớn công trình. Điển hoa đã quyết định. Hiện tại không biết dùng nó. Có điểm hóa không gian. Điển hoa phương thức tư duy cũng đang tiến hành cải biến. Chờ sau này đặc biệt điểm hóa một cách cùng toán mệnh bí thuật nguyên bộ tiên khí. Làm ít công to sau đó. Lại trọng khải toán mệnh bí thuật tu tập. Điển hoa cảm thấy dạng này có chút lãng phí. Vừa cẩn thận nhìn một lần toán mệnh bí thuật. Thật đúng là để cho hắn phát hiện không ít đồ tốt. Bên trong dính đến một phần kỹ năng. Ngược lại là rất thực dụng nhất là cách này vọng khí thuật bởi vì nhất mạch tương thừa, cách này vọng khí thuật cùng phong thủy bí thuật thông dụng, cùng cái khác công pháp và pháp môn cũng thông dụng, là một cách mười phần thực dụng kỹ năng, để cho biển hoa tâm đồng không thôi. Hơn nữa trước đó một mực ứng dụng âm dương nhãn tiến hành vọng khí, kỹ năng vọng khí thuật đã sớm nhập môn, không cần giống như linh thai công cùng khinh thân pháp môn đồng dạng. Cần cố ý tu luyện nhập môn sau đó mới có thể điểm hóa. Vọng khí thuật hiện tại liền có thể lập tức tiến hành điểm hóa. Điển hoa nhìn thoáng qua điểm hóa thổ bên trên còn lại 6 cái màu đỏ điểm hóa quả. Trong lòng lập tức đã có lực lượng nói. Thực dụng liền điểm hóa rồi cũng không phải điểm hóa không thực dụng kỹ năng. Không tính lãng phí điển hoa lần thứ hai lấy xuống một cái màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào chính mình mi tâm Mặt niệm. Điểm hóa, kỹ năng, vọng khí thuật. Một nháy mắt điển hoa liền đem vọng khí thuật tu luyện thành. Vọng khí thuật cùng cách khác kỹ năng khác biệt. Một lần màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa liền đạt đến viên mãn. Hình thành cùng loại thiên phú tồn tại. Sau này không cần lại tiêu hao càng thêm cường đại điểm hóa quả. Tiếp tục cường hóa nó. Hình thành thiên phú sau đó, vọng khí thuật tự nhiên còn có thể thăng cấp. Bất quá Nó thăng cấp nhận âm dương nhãn cùng siêu phàm lực lượng cùng tinh thần lực các loại phần cứng chế ước Không phải kỹ năng bản thân chế ước Đem nói trên phần cứng thăng cấp Vọng khí thuật một cách tự nhiên đi theo thăng cấp đến tân đẳng cấp Có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật Vọng khí thuật là một cách mười phần thực dụng kỹ năng nhất là tại xem người phương diện Hiện tại Ta dùng vọng khí thuật lại nhìn đầu người đỉnh ba xích vân khí đoàn. Cũng không phải là nguyên lai nguyên lai đại khái tương đồng cỡ nhỏ phong thủy khí tượng. Mà là một người khí vẫn còn như phong thủy phương diện. Cũng có chỗ cải tiến. Giống như nhiều hơn rất nhiều đồ hình công cụ. Ví dụ như. Đồ hình đồ. Góc vuông tính toán loại. Để cho âm dương nhị khí càng thêm trực quan dễ hiểu. Liếc mắt nhìn sang liền biết một thứ đại khái Có thể làm là làm ra đối ứng phán đoán Tiết kiệm được rất nhiều không tất yếu diễn toán cùng phán đoán quá trình Còn cần điểm hóa cái gì điển hoa nghĩ đến chính mình công vô địch Phòng vô địch Phương diện tốc độ cũng có khinh thân pháp môn Tạm thời cũng không phải đủ Giống như thiếu đi tự thân công kích pháp môn điển hoa nghĩ đến chính mình có được tiên kiếm Vậy mà không biết kiếm pháp Cách này có chút không thể nào nói nổi. Cách này kiếm pháp muốn điểm hóa. Liền muốn tiêu hao hai cách màu đỏ điểm hóa. Một cách điểm hóa ra kiếm pháp tương quan siêu phàm chi thức truyền thừa. Một cách điểm hóa ra tương quan kỹ năng. Đi thẳng đến phàm tục viên mãn. Nhìn thoáng qua còn lại 5 viên màu đỏ điểm hóa quả tiêu hao 2 viên còn thừa lại 3 viên. Còn lại 3 viên dự phòng. Đủ rồi có quyết định này. Điển hoa lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả Điểm hóa ra một bộ siêu phàm kiếm pháp Truyền thừa diễn thiên bát kiếm nhất mạch tương thừa kiếm pháp Cùng lúc trước điểm hóa phong thủy bí thuật Toán mệnh bí thuật Linh thai công Kinh thân pháp môn Tiên kiếm các loại mật thiết tương quan Hoàn toàn chính là căn cứ điển hoa tự thân tình huống từ sáng chế tối Phù hợp chính mình một bộ kiếm pháp lấy đạo môn bát quái lý luận làm cơ sở Diễn hóa thiên địa vạn vật Phá giải thiên hạ tất cả công kích Ăn Cảm giác phàm tục cấp bậc kiếm pháp Cùng độc cô cổ kiếm cực kỳ tương tự Đều là lấy coi là làm chủ Lấy hiếu thắng mạnh Hậu phát chế nhân kiếm pháp lộ thuật Bất quá siêu phàm bộ phận liền lời hại Quên đi Không nhìn Chỉ có thể nhìn không thể ăn Có ý gì siêu phàm sau đó Rồi nói sau diễn thiên bát kiếm là một bộ kiếm pháp Tự nhiên có cơ sở bộ phận Là nguyên bộ cơ sở kiếm pháp Cách này cơ sở kiếm pháp Ngược lại là có thể truyền cho tiểu khấu Để cho nàng có chút từ về công kích pháp môn Cơ sở kiếm pháp Tăng thêm linh thai công Kinh thân bộ Có công Có kỹ Có công Có bộ pháp Cơ bản thượng toàn Lại thêm phong thủy bí thuật cùng toán mệnh bí thuật hai bộ hoàn chỉnh tri thức truyền thừa Trong vòng mấy năm hẳn là đều không cần vì không có đồ vật dạy bảo tiểu khấu mà phiền não rồi Điển hoa diễn luyện một lần cơ sở kiếm pháp Không đến hai khắc đồng hồ thời gian Kiếm pháp tự động liền nhập môn So hình thân pháp môn nhập môn muốn đơn giản nhanh chóng nhiều Thật giống như tu luyện cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di chương vô kỷ lại tu luyện cách khắc võ công liền trở nên mười phần đơn giản lại lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả đem kỹ năng diễn thiên bát kiếm điểm hóa đến phàm tục viên mãn phía sau cùng trước đó điểm hóa cái khác kỹ năng đồng dạng điểm hóa sau đó liền có thể thuần thục sử dụng điểm hóa vừa mới được rồi trong truyền thuyết kiếm pháp nhất thời ngứa nghề rút ra phía sau tiên kiếm tại đạo quán viện tử múa lên kiếm tới bởi vì nhất mạc tương thừa diễn thiên bát kiếm phối hợp linh thai công khinh thân bộ cùng khinh thân công thậm chí tiên kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tiên kiếm còn kịp thời tản ra hoàng sắc quang vựng bộ pháp dẫn động đạo quán phong thủy lực lượng vậy mà có được một tia siêu phàm lực lượng mới có uy năng phảng phất trong nháy mắt xuất hiện tám cái điền hoa tại vây quanh cái nào đó trung tâm Tại đồng thời múa kiếm đồng dạng. Múa một đoạn sau đó, tận hứng sau đó, điển hoa thu kiếm. Sư phụ kiếm pháp thật là lời hại tiểu khấu từ cửa sổ dối ra một cách đầu nhỏ, lớn tiếng vỗ tay bảo hay. Không nghĩ tới. Nhất thời không kiểm tra Vậy mà không còn phát hiện tiểu khấu đang dình coi tiểu hài tử nên ngủ sớm dậy sớm. Dạng này mới có thể lớn cái. Mới có thể trưởng thành tốt. Mới có thể có được khỏe mạnh thân thể Đi ngủ đi thế nhưng là Sư phụ Tiểu khấu ngủ không được Tiểu khấu quỷ khuất nói ra Ngủ không được này ngược lại là một vấn đề Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy Nếu là không có dưỡng thành thói quen tốt Xác thực rất khó sớm đi vào giấc ngủ Đếm bánh sủi cảo đếm lấy đếm lấy liền đi ngủ Bánh sủi cảo đi ngủ Đây là đơn giản tâm lý ám chỉ Cùng Tây Phương đếm cửu là một cách đạo lý. Đuổi đi tiểu khấu. Điển hoa lần tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn xem điểm hóa thổ bên trên còn lại ba viên màu đỏ điểm hóa quả. Tốt rồi. Còn lại ba viên dự phòng. Vạn nhất nhu cầu cấp bách phương diện nào đó tri thức hoạt kỹ năng đâu này nếu là không có dự phòng. Chẳng phải là hiện trường luống cuống rồi tóm lại. Lo trước khỏi họa. Mới có thể để cho người an tâm hoàn thành sau cùng tổng kết sau đó Điển hoa ý định giống như ngày thường Đả tỏa tu luyện linh thai tông Thay thế đi ngủ Bất quá nghĩ đến vừa rồi tiểu khấu đêm hôm khui khoát không ngủ được Không yên lòng đến gần tiểu khấu phòng ngủ Nhìn thấy tiểu khấu mang trên mặt vừa lòng đẹp ý nổ cười Chảy nước miếng Trong miệng nói mới nói Bánh sùi cào Tốt ăn tiểu khấu còn muốn bánh sủi cào bánh sủi cào nhìn đến đây điển hoa lắc đầu bật cười nói đây coi như là tiểu khấu hắc lịch sử đi điển hoa nhẹ nhàng ly khai tiểu khấu phòng ngủ lần thứ hai lên quán đài theo kế hoạch bắt đầu đà tỏa tu luyện ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi ba an tiểu ấp sau nửa canh giờ điển hoa từ đà tỏa bên trong tỉnh lại tính một chút thời gian an vương thế tử đội tàu hẳn là đến mới đến cần trao đổi quen thuộc lẫn nhau vào lúc này nhất định sẽ có trọng yếu tình báo tiên kiếm biến mất thân hình trốn vào không trung bay về phía tế thủy huyện bến tàu trong bóng đêm năm chiếc lâu thuyền dừng sát ở tế thủy huyện bến tàu đại bản doanh đóng tại bến tàu hát lân bang có đặc biệt giám thị nhân mã lập tức phát hiện Hắn lai lịch. Một cái trung niên bang chống mượn lâu thuyền bên trên án đèn. Phân biệt nói. Hoàng tộc cờ xí An Vương còn có hình chinh ti tê. Đây mới thực sự là quá sang long a Cái kia thân mang giao long văn trường bảo thanh niên. Thế nào như vậy giống thông tập ngọa hổ bang dư nhiệt An Tiểu ấp a bất quá. Chính là An Tiểu ấp. Ta gặp qua hắn sẽ không sai trời à. Cái này. Cái này. Xảy ra đại sự rồi nhanh Nhanh đi thông báo bang chủ An vương trưởng sử ứng giã nhìn lướt qua hắc lân bang phái tới giám thị lui tới đội thuyền Cũng không hề để ý Dạng này người Ở đâu cái bến tàu đều có Chẳng có gì lạ Đã sớm an bài người mang tin tức đưa tin khó Lý Hiếu Cho nên Lý Hiếu sớm ngay tại bến tàu chờ Nhìn thấy an vương thế tử vậy mà an tiểu ấp Lý Hiếu cũng sườn sốt một chút Lý Hiếu tự nhiên gặp rồi An Tiểu ấp Đương nhiên Không phải mặt đối mặt loài kia Mà là An Tiểu ấp không có phát giác tình huống dưới Trong bóng tối gặp qua một lần Lấy đạt đến nhận thức mục đích Hắn đến Tế Thủy huyện tiền nhiệm tháng thứ nhất Không có bị vừa quái quấn thân trước đó Chính là quen thuộc Tế Thủy huyện một tháng Hắn đã sớm thông qua từng cái con đường quen thuộc cần nắm giữ người tất cả tư liệu. Đều trong bóng tối tận mắt theo qua mặt nhận hơn người. Lý Hiếu tiến lên hướng An Vương Thế Tử, An Vương Trưởng Sử, Tôn Tướng Quân cùng Lâm Tổng Bộ Đầu từng cái hành lễ. Tiếp đó nghĩ đến Hát Lân Bang cùng ngọa hổ bang An oán Thế là nhắc nhở. Cái kia giám thị thuyền bè qua lại là Hát Lân Bang người. Lâm Tổng Bộ Đầu không hiểu dò hỏi. Hắc Lân Bang có cái gì đặc thù sao không phải liền là một cái tiểu bang phái sao cần Lý Hiếu tự thân điểm ra đến là Hắc Lân Bang xuất thủ. Hủy Diệt Ngọa Hổ Bang nâng lên Ngọa Hổ Bang. An Tiểu Ức trong mắt lóe lên một tia ba động, quay đầu nhìn về phía giám thị vị trí, trầm mặc không nói, để cho người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. An Vương trưởng sử hỏi dò An Tiểu Ức nói: Ngươi tại tế thủy huyện sinh sống không ngắn thời gian Cùng hắc lân bang từng có tiếp xúc Bọn hắn hẳn là nhận ra ngươi đã đến Cần hiện tại liền xuất thủ diệt sạch hắc lân bang sao an tiểu ấp hỏi Giá thúc Ngươi nói Là lập tức chết đi thống khổ Còn là biết rõ phải chết Chờ đợi tử vong lúc thống khổ ứng giá cười nói Tự nhiên là cái sau Ngươi muốn lưu bọn hắn mấy ngày mấy ngày an tiểu ấp lắc đầu nói. Nhìn tình huống đi bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật. Tuy rằng nhất định phải chết. Bất quá không cần quá mức để ở trong lòng. Chờ đối phó tề nhận thời điểm. Thuận tay thu thập bọn hắn là được ứng xá gật đầu cười nói. Cũng thế. An tiểu ấp quay đầu nhìn về Lý Hiếu. Lý Hiếu. Ta trên thuyền nhìn qua ngươi thư lâm tổng bộ đầu cực kỳ tôn sùng ngươi nhìn ngươi vừa rồi bộ dáng ngươi biết ta lý hiếu lập tức hành lễ hồi đáp ti chức tại nhập chức tháng thứ nhất tìm tòi sắp xếp bên trong đặc biệt hiểu qua tế thủy huyện tai to mặt lớn nhân vật lúc ấy ngoả hổ bang là tế thủy huyện lớn nhất bang phái ti chức không dám sơ sầy đặc biệt hiểu qua trong đó nhân vật trọng yếu trong đó liền bao quát ngài khi trước trong bóng tối cùng ngài theo qua một mặt ngài khả năng không có ấn tượng an tiểu ấp lắc đầu nói ta còn thực sự không có ấn tượng xem tới cái này công tác tình báo quả nhiên có rất nhiều hỏi năm đó ta tại ngoại hổ bang phụ trách nghe ngóng tin tức so sánh với các ngươi đơn giản chính là con nít xanh bị ngươi theo qua mặt lên ngươi danh sách ta vậy mà không phát giác gì Ta làm công tác tình báo thật là thất bại a. Lý Hiếu lập tức nói Ngài suy nghĩ là đại sự Những chuyện nhỏ nhặt này Tự nhiên không cần ngài tự thân quan tâm Đều có thuộc hạ vì ngài chạy nhanh An tiểu ấp nhẹ gật đầu Không nói gì thêm Một đoàn người tại Lý Hiếu an bài xuống Tiến vào đã sớm an bài tốt trong trạc viện Ở lại sau đó Lý Hiếu đang định ly khai an tiểu ấp gọi lại hắn nói buổi sáng ngày mai ngươi sẽ còn bái phòng điển hoa đạo trưởng sao lý hiếu thư bên trên đặc biệt có ghi những này an tiểu ấp sau khi xem liền nhớ kỹ lý hiếu lập tức hành lễ hồi bẩm nói rõ an tiểu ấp cười nói ngày mai ta và ngươi cùng đi chứ vì này điển hoa đạo trưởng ta đã sớm muốn kiến thức một chút chỉ là một mực không có duyên gặp một lần. Lâm tái nghe xong, tranh thủ thời gian cho Tôn Đạt nháy mắt. Tôn Đạt khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp đó tiến lên hành lễ khuyên san nói: "Thế tử điện hạ, vị này Điển Hoa đạo trưởng thực lực không biết, động cơ không biết, còn là không nên mạo muội tiếp xúc cho thỏa đáng." An Tiểu Ức nhìn về phía ứng giả, "Giá thúc, ta muốn đi." Ứng Giả cười nói: "Muốn đi?" Liền đi An Tiểu Ấp gật đầu cười, liền đứng dậy rời đi. "Ta đi tu luyện, buổi sáng ngày mai xuất phát thời điểm, nhớ kỹ gọi ta An Tiểu Ấp ly khai sau đó." Tôn Đạt Nghi hoạt nhìn qua Ứng Giả. Ứng Giả cười nói: "Nhớ kỹ ta trên thuyền cho các ngươi nói chuyện qua sao những này đạo môn ẩn sĩ?" không phải chúc ta địch nhân yên tâm đi chỉ cần chúc ta nhìn kỹ thế tử điện hạ đừng để hắn tìm điển hoa đạo trưởng phiền phức hắn là sẽ không tổn thương thế tử điện hạ ứng giá trong lòng tăng thêm một câu vừa vặn mượn cơ hội này hóa giải thế tử điện hạ cùng điển hoa đạo trưởng ở giữa an oán những này người trong đạo môn tốt nhất làm bằng hữu không nên làm địch nhân lý hiếu nhắc nhở Trưởng sử điện hạ, ngày mai tốt nhất đừng vào đạo quán." Điển Hoa đạo trưởng nói, "Tế Thủy quán có phong thủy trận bảo hộ, đối Điển Hoa đạo trưởng người mang ác ý, sẽ phải chịu phong thủy trận công kích." Thủ thương, thậm chí Tử Vong ứng giã nghe xong, tự lẩm bẩm, "Phong thủy trận đạo môn phong thủy nhất mạch truyền nhân sao đây chính là ẩn tàng sâu nhất." Nội tình đủ nhất một đại mạch hệ A phong thủy một mạch là chủ mạch. Bên trong có vô số chi mạch. Cũng không biết điển hoa đạo trưởng là cách nào một chi mạch truyền nhân. Điển hoa nhìn từ đầu tới đuôi. Xem xong tất cả những thứ này. Điển hoa mới hiểu được. An vương thế tử đủ loại kỳ quái chỗ. Nguyên lai like an vương thế tử vậy mà trước đó một mực sống ở tế thủy huyện. Mà lại còn là ngọa hổ bang một cái thành viên trọng yếu ngọa hổ bang có chút quen tay. Nhớ lại, lần thứ nhất án sát án, chính là ngọa hổ bang người làm mà ngọa hổ bang. Hẳn là bởi vì ta mới che diệt sao nghe những người này trong lời nói ý tứ. An tiểu ấp cùng ngọa hổ bang nguồn gốc rất sâu trách không được đối ta có sâu như vậy địch ý việc này hắn làm có thể một chút sai lầm đều không có hơn nữa bởi vì là lần thứ nhất gặp được ám sát, hắn còn không có làm tốt khai sát giới chuẩn bị tâm lý, liền người đều không có giết, trực tiếp giao cho tề nhận xử lý. an vương thế tử nguyên nhân quan trọng vì cách này tìm ta phiền phức. hừ, xem ta như thế nào thu thập hắn điển hoa tức giận nói, lần kia ám sát nếu như là đổi được hiện tại, ta liền trực tiếp đem người giết. Liền đưa tề nhận xử lý đều không cần kẻ giết người Người vĩnh viễn phải giết tất nhiên ra tới giết người Liền muốn làm tốt có bị người phản xác chuẩn bị không có gì trọng yếu tình báo Lại đã tỏa tu luyện nửa canh giờ U Sơn Đỗ Thị Thuyền liền đến rồi Hàn liệt nghe thuộc hạ báo cáo Trong lòng run lên gần nhất thật là thời giờ bất lợi a đầu tiên là đắc tội tiên sư Tiên sư muốn hắc lân bang không làm áp sự tỉnh Chủ nhân nơi đó tổn thất nặng nề. Lại thêm tế thủy tề thì cùng hình trinh ti đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn hiện tại là như ngồi bàn trông A đi. Hướng tế phủ báo tin. Thanh Tùng nhận được tình báo sau đó. Sườn sốt một hồi lâu. An tiểu ấp thế nào lại là an vương thế tử cách này lại không đúng mà nói quá truyền kỳ đi không nghĩ tới. Trước đây một ý nghĩ sai lầm. Buông tha người. Vậy mà địa vị như thế lớn Thanh Tùng cảm thán một câu. Lập tức gõ tề nhận cửa phòng ngủ. Tề nhận nghe cái này tình báo sau đó, cũng sửng sốt một chút, mới cười nói, an tiểu ấp an vương thế tử ha ha. Thật thú vị Thanh Tùng. Ngươi là ý nói. Hắn sẽ tìm ta báo thù Thanh Tùng gật đầu nói. Theo tiểu nhân biết. Lưu lỗi. Hổ tử cùng an tiểu ấp quan hệ mười phần muốn tốt. Tình như huynh đệ. Mà lưu lỗi cùng hổ tử chết bởi ngài chi thủ, ngỏa hổ bang vậy. Vì thế, tiểu nhân suy đoán, an tiểu ấp kẻ đến không thiện. Khả năng là hướng về phía lão ra đến tề nhận cười lắc đầu nói. Để cho hắn tới đi tại tế thủy huyện, hắn còn có thể lật ra cái gì sau tới sao tế thủy huyện. Tế thủy tề thì đại bản doanh cũng không phải một cách an vương thế tử có thể muốn làm gì thì làm địa phương. ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi bốn đỗ thì thôi diễn lại qua nửa canh giờ. liền một thuyền lâu thuyền đến tế thủy huyện bến tàu. đỗ cảnh mang theo đỗ ruột đến đây tiếp người. tại hắc lân bang cùng hình trinh ti bọn người dưới tầm mắt. một đoàn người tiến vào thành đông chi âm các. điển hoa tiên kiếm cũng đi theo tiến vào chi âm các. Đến chi âm các, đám người ngồi xuống, đến chính mình địa bàn, an toàn có bảo hộ sau đó. Một đoàn người mới yên tâm nói tới nói lui. Đỗ Cảnh mở miệng trước đối Đỗ Cảnh nói, ta là tục lão hội nhận mệnh người phụ trách. Hiện tại lên, tế thủy huyện hết thầy sư vụ, từ ta phụ trách. Đỗ Cảnh là chủ thuyền nhất mạc mạc chủ. Thân phận địa vị không phải đỗ cảnh cái này các chủ nhất mạc trung tầng nhân viên có thể so. Đỗ cảnh tự nhiên không có gì nhỉ. Đỗ cảnh là tế thủy huyện người phụ trách. Tế thủy huyện nhân thủ đều trong tay hắn. Đỗ cảnh mười phần coi trọng đỗ cảnh ý kiến. Gặp hắn gật đầu công nhận địa vị mình. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. liền sợ đỗ cảnh khinh suốt. Nói như vậy. Hắn liền muốn phí chút sức lực. Hiện tại tốt rồi. Tất cả đều vui vẻ. Thế là đỗ cảnh tiếp lấy đối đỗ cảnh nói ra. Chúng ta ở nửa đường bên trên nhận được ngươi tối hôm qua phát thư. Ta lại xác nhận một lần. Ngươi xác định tối hôm qua phục sát. Vận dụng bốn chiếc nỏ quân dụng cùng một cái cương khí võ giả sao sau cùng toàn bộ bị tiên sư một kiếm chém giết. đỗ cảnh gật đầu nói. Mười phần xác định. Việc này chính là ta bố trí. Phục sát trước đó Ta cùng Yến rủi cùng một chỗ Phục sát sau đó Chúng ta trước tiên chạy tới hiện trường Ta tự mình xác nhận qua hiện trường Cùng Yến rủi nói cho ta đổi hình đồng giảng Đỗ cảnh trầm trọng gật đầu nói Vị này điển hoa đạo trưởng Vậy mà lời hại như vậy đã có một lần Tức có lần thứ hai ta không tin đạo môn Chỉ có hắn một cách lời hại như vậy người xem tới Chúng ta trước đó nghiêm trọng đánh giá thấp đảo môn thực lực A Đỗ Cảnh lắc đầu khó hiểu nói Nếu như là lời như vậy Cái kia 130 năm trước cái kia một trận cùng đảo môn chiến tranh Lại thế nào giải thích đâu này chính là căn cứ vào cái kia một trận cùng đảo môn chiến tranh Mới khiến cho chúng ta xác định đảo môn thực lực cùng nội tình phán đoán Mới có tiếp sau một hệ liệt hành động Những câu chuyện này Đỗ Minh cùng đỗ rùi hai cái cầm sư nhất mạch người căn bản không chen lời vào. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm bối cảnh bản. Đỗ cảnh tiếp lời. Vậy chỉ có một khả năng. Năm đó. Đạo môn giấu nghề đỗ cảnh tự lẩm bẩm. Giấu suốt vì cái gì trận chiến kia. Đạo môn tổn thất cũng không nhỏ. A đỗ cảnh cũng là một bên suy nghĩ. Một bên tiếp nhận đỗ cảnh mà nói nói. Điều này nói rõ đạo môn có càng lớn mưu đồ coi như nỗ lực tổn thất lớn như vậy cũng ở đây không tiếc mưu đồ đỗ cảnh đột nhiên mở to hai mắt nói là đạo môn những điển tịch kia phong thủy chi thuật đoán mệnh chi thuật còn có tiên thiên công đây chính là năm đó từ các nơi trong đạo quán gây biên tài sản đạo môn truyền thừa điển tịch đỗ cảnh một bên suy nghĩ một bên tự hỏi bọn hắn vì sao phải phí như vậy đại khí lực đem những này điển tịch Sao đến trong tay chúng ta đâu này Đỗ Cảnh ánh mắt hoảng nhiên một chút tiếp lấy nói ra chẳng lẽ cùng hiện tại có quan hệ thiên địa kịch biến vừa quái tầng tầng lớp lớp đạo môn ẩn sĩ nhập thế Đỗ Cảnh nhãn tình sáng lên cười nói không sai ngươi thư đang nói điển hoa đạo trưởng an hiểu phong thủy chi thuật dạy bảo Đỗ rồi lúc nói rõ từ quái sinh ra cùng phong thủy cùng một nhịp thở. Đây chính là đạo môn đem phong thủy chi thuật sao đến trong tay chúng ta nguyên nhân. Đỗ cảnh tiếp lời. Ta nhớ đến tông tộc bên trong nghiên cứu tiên thiên công tộc lão nói. Cách này tiên thiên công cùng chúng ta thế gia đại tộc võ công không phải một cách hệ thống. Cả hai không thể kiêm tu. Cho nên chúng ta mới cải biến thành dưỡng nhan công. Truyền thụ cho thế gia đại tộc nữ tử dưỡng nhan công trở thành trên thế giới nhiều người nhất tu luyện bí tịch võ công bọn hắn đem tiên thiên công giao đến trong tay chúng ta là vì mở rộng đạo môn võ công đỗ cảnh ánh mắt băng lãnh gật đầu nói đỗ cảnh ngươi phân tích tiên thiên công bộ phận này cùng ta không mưu mà hợp còn như đoán mệnh chi thuật vừa vặn ta có chỗ nghiên cứu hừ kia là một môn xem người phán thí chi thuật bên trong lý niệm Là thiên mệnh vô thường Người người như sồng Ngươi rõ ràng ý gì sao Tê đỗ cảnh hít sâu một hơi Hoàng sợ nói Ngươi là ý nói Đoán mệnh chi thuật Muốn từ tư tưởng bên trên đồng hóa Chúng ta tê nói như vậy 130 năm trước cùng đạo môn trận kia chiến tranh Căn bản chính là một cái bấy đỗ cảnh Ngưng trọng gật đầu nói Đã thôi diễn đến trình độ này không có lý do không tin đỗ cảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì hoàng sợ nói như thế hoàng tộc tại bên trong đóng vai cái gì nhân vật hoàng tộc biết rõ cái gì đỗ cảnh lắc đầu nói hoàng tộc cùng đạo môn đồng giảng thâm bất khả chắc ta cũng không dám vọng phía dưới phán đoán bất quá một trăm ba mươi năm trước sự tình hoàng tộc tức là người biết chuyện cũng là người tham dự cái này có thể khẳng định đỗ cảnh gật đầu nói Đúng hiện tại, ta mới rốt cuộc rõ ràng Vì cái gì hoàng tộc những năm này một mực bảo vệ người trong đảo môn rồi ai chuyện này náo Nếu như là sớm biết đảo môn nổi tình thâm hậu đến loại trình độ này Bọn hắn làm việc cũng sẽ không làm như thế đoạn tuyệt Hiện tại, bọn hắn cùng đảo môn quan hệ Thật đúng là lạnh đến cực điểm Đỗ cảnh ngược lại là không có không yên tâm vấn đề này Thế gian này nào có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có vĩnh viễn địch nhân hơn nữa. Đạo môn hẳn là cùng chúng ta thế gia đại tộc đồng dạng, cũng có thật nhiều chi mạch, không thể nào là bền chắc như thép. 130 năm trước cái kia ván cờ, hẳn là bất lão đạo nhân nhất mà kia bố. Cùng đạo môn cách khác vài mạch hẳn không có liên quan quá nhiều. Đỗ cảnh vừa nghĩ, cũng thế, là hắn quá mức chấn kinh lập tức nghĩ sai sự tình cũng không có mình tưởng tượng bếp bát như vậy những năm này tuy rằng một mực tại trèn ớt đạo môn thế nhưng bởi vì hoàng tộc dính vào kỳ thật cũng không có quá nhiều nhân mạng liên lụy trong đó tình huống cũng không có nghiêm trọng đến không thể mời ở lại tình trạng giống như điền hoa đạo trưởng đối tế thủy tề thì u sơn đỗ thì còn có hình chinh ti đều không có thành kiến cũng không có địch ý Đối xử như nhau. Theo Điển Hoa đạo trưởng giúp Tê phủ, Lý Hiếu loại trừ rùa quái, thu Lý Hiếu cùng Đỗ Dụ là ký sanh đệ tử, liền có thể thấy lốm đốm. Tối thiểu nhất, Điển Hoa đạo trưởng cái này một mạch đối bọn hắn thế gia đại tộc là không có địch ý. Đỗ Cảnh dò hỏi Điển Hoa đạo trưởng bên kia, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Đỗ Cảnh trầm tư chốc lát nói, trước kia ứng đối như thế nào? Hiện tại còn thế nào ứng đối lấy bất biến ứng phản biến đố cảnh một bên suy tư một bên gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Rõ ràng rồi ta biết nên làm gì bây giờ Điển hoa sau khi nghe xong cảm giác lần thứ hai đổi mới chính mình tam quan 130 năm trước trận kia đảo môn chiến bại chiến tranh Lại là đạo môn bất lão đạo nhân nhất mà kia bố một cái ván cờ hiểu rõ những này tình báo sau đó. Điển Hoa đã hạ quyết định. Cách này tế thủy huyện thật là càng ngày càng loạn. Tranh thủ thời gian xem xong tế phủ phong thủy. Sau đó rời đi tế thủy huyện nếu không phải đã sớm đáp ứng muốn vì tế phủ nhìn phong thủy. Điển Hoa hiện tại liền muốn lập tức lập tức rời đi tế thủy huyện. Ly khai cái này vòng xoáy ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 145 vòng khí thuật trước ánh bình minh tối tâm nhất thời khắc. Điển hoa từ đả tỏa tu luyện bên trong thức tỉnh. Mở to mắt. Nhìn thấy đẩy cửa ra hướng quán đài nhìn quanh tiểu khấu. Điển hoa cười khẽ lắc đầu dò hỏi. Đi nhà sĩ tiểu khấu không có ý tứ gật gật đầu. Điển hoa điểm một cái phía sau tiên kiếm lần thứ hai kích hoạt lên phong thủy trận bên trong tương ứng công năng toàn bộ đảo quán tẩy rửa tại màu vàng cam quang vườn bên trong tiểu khấu bên trên xong nhà xí rửa mặt xong điển hoa xông nàng vấy vấy tay tiểu khấu nhu thuận lên quán đài đứng ở điển hoa trước thân hướng hành lễ vấn an sau đó điển hoa dò hỏi tiểu khấu sư phụ nếu như là dạo chơi thiên hạ Ngươi là lưu tại tế thủy quán? Hay là đi theo sư phụ cùng một chỗ tiểu khấu nháy mắt mấy cái hỏi? Sư phụ Nhất định phải đi sao điển hoa cười lắc đầu nói Tế thủy huyện không phải nơi ở lâu Tiểu khấu lập tức hành lễ nói tiểu khấu đi theo sư phụ Sư phụ đi nơi nào tiểu khấu liền đi nơi đó Tốt à Bất quá Một khi ly khai tế thủy huyện Sinh hoạt nhưng không có hiện tại thuận tiện như vậy Người muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt Hiện tại bắt đầu liền muốn học được chính mình chiếu cố chính mình Tiểu khấu kiên định nói ra Sư phụ yên tâm đi Tiểu khấu biết chiếu cố tốt chính mình Ngủ ngon sao còn phải ngủ sao Tiểu khấu ngủ ngon Không cần ngủ Sư phụ U Vinh Quy Quy Mơ Vậy thì bắt đầu tu tập linh thai công đi Đem đả tỏa tư thế học được Tiếp đó bắt đầu học thổ nạp Sau cùng học quan tưởng Tranh thủ mau chóng nhập môn đi Vâng Sư phụ tiểu khấu bắt đầu xếp bằng ở quán đài bên trên Luyện tập đả tỏa tư thế Điển hoa vui mừng nói ra Không sai Ngủ một đêm không ngủ quên ánh sáng Tư thế vẫn tính tiêu chuẩn Chỉ là buông lỏng bên trên vẫn còn có chút vấn đề Chỉ đạo tiểu khấu một hồi. Điển hoa phát hiện tiểu khấu đã đạt tiêu chuẩn. Giữ vững được một khắc đồng hồ chưa từng xuất hiện vấn đề mới. Điển hoa hài lòng gật đầu nói. Tư thế không sai biệt lắm. Sau này luyện từ từ tập là được. Hiện tại bắt đầu luyện tập thổ nạp đi điển hoa tiếp lấy nói ra. Thổ nạp cùng hô hấp khác biệt. Hô hấp chỉ cần dùng đến miệng. Mũi. Hầu. yết phổi là được Mà thổ nạp tuy rằng chủ yếu vẫn là hô hấp Lại là cần điều động toàn thân Lại cùng ngoại thiên địa sinh ra qua lại Thân thể phối hợp hô hấp Để cho thân thể cùng thiên địa ở giữa sinh ra vật lý trên ý nghĩa cộng minh Thổ nạp ngoại trừ đối thân thể điều động bên ngoài trọng yếu nhất là tiết tấu Khi người có tiết tấu Lại tiết tấu sẽ không loạn lúc liền nói rõ thổ nạp nhập môn tốt bắt đầu đi theo vi sư học tập thổ nạp thổ nạp đối ứng đạo môn âm dương thổ nạp quá trình mỗi cái chia làm hai đoạn chia làm tứ tư tưởng đạt đến thân thể sau đó biết trải qua tám cái khu vực đối ứng bát quái những ngày đạo môn lý luận ngươi bây giờ không hiểu không quan hệ trước nhớ ký chờ một chút sau này ngươi học xong phong thủy chi thuật hoạt đoán mệnh chi thuật sau đó Liên hiểu Lý luận cần biết rõ Trình tự cũng phải rõ ràng Trình tự cực kỳ rất nhỏ Có chút có chút chiều tưởng Ta trước làm một lần Chính ngươi từ từ sẽ đến cẩn thận trải nghiệm nắm chắc Tiếp đó bắt đầu mô phỏng theo Ta sẽ đối với ngươi tiến hành chỉ ra chỗ sai Bắt đầu đi Dạy bảo rồi tiểu khấu thổ nạp yếu điểm sau đó Sắc trời dần sáng Điển hoa để cho tiểu khấu chính mình học tập tiếp đó mở ra âm dương nhãn bắt đầu mỗi sáng sớm nhìn phong thủy điểm hóa vọng khí thuật sau đó điển hoa đối âm dương nhãn lợi dụng càng thêm tự nhiên tại gia trì vọng khí thuật sau đó âm dương nhãn tầm mắt bên trong nguyên lai lộn xộn âm dương khí đoàn bên trong phát sinh rất nhiều biến hóa trở nên càng thêm cụ thể sinh động thậm chí lưỡng nghi tam tài tư tưởng ngũ hành Bát quái Cửu cung càng rõ ràng hơn Thậm chí tiêu chú một phần phụ trợ tuyến Làm phân biệt Tế thủy huyện là từ thế ra đại tộc sở kiến Chủ yếu lấy tam tài Ngũ hành cùng cửu cung làm chủ đạo môn lưỡng nghi Tứ tưởng cùng bát quái tuy rằng có Lại rất ít Xen lẫn trong đó Loạn bên trong tự động Tuy rằng có xung đột lại như cũ duy trì một cái chỉnh thể xem tới vị này quy hoạch huyện thành phong thủy đại sư đồng giảng kinh thông đạo môn phong thủy chi thuật có vọng khí thuật phụ trợ điển hoa giống như làm đề toán có rồi số học công cụ diễn toán lên nhanh hơn rất nhiều khi mặt trời mọc đã qua khúc nhật trên không điển ngừng thôi diễn hiệu quả không tệ đại phương diện đã không có vấn đề chỉ còn lại tiểu phương diện nhất là thành nam tề phủ phương hướng nơi đó là cả huyện thành phong thủy cách cục hạc tâm phong thủy chi khí quá nhiều quá loạn quá phức tạp đi cần lần thứ hai tiến nhập tề phủ nhìn qua tề phủ phong thủy cách cục mới có thể hoàn thành toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cách cục thôi diễn công việc ngẩng đầu nhìn huyện thành trên không tụ tập phong thủy chi khí thở dài Đây chính là điển hình nhân định thắng thiên rồi lấy nhân lực kiến trúc thành trì. Người làm cải biến thiên địa tự nhiên phong thủy cách cục. Trở thành có trợ giúp nhân loại sinh tồn phong thủy cách cục. Toán mệnh bí thuật bên trong đối với cách này miêu tả càng nhiều hơn, nghiên cứu càng thêm thâm. Chỉ là cần tấn cấp siêu phàm mới có thể xem thế, hiện tại chỉ có thể xem người, xem cá nhân khí vận. Bất quá Cá nhân khí phận vốn là cùng thế lực cùng một nhịp thở cũng có thể ếch ngồi đáy xiếng, nhìn lướt. Điển hoa nhìn về phía đang muốn suy trì lấy đà tỏa tư thế luyện tập thổ nạp tiểu khấu. Tiểu khấu đỉnh đầu ba xích. Có một cái quả táo lớn tiểu hôi sắc đám mây. Có hai cái mô phỏng hình chiếu tựa như âm dương ngư. Qua lại truy cắn đối phương cách đuôi. Xuyên thẳng qua tại trong đám mây. Hình thành thái cực đồ án. Đám mây trên không Còn có một đoạn toàn thân màu đỏ thấm phía trên có kim sắc hoa văn nhánh cây Giống như một cây dù che mưa một chút Hồ vệ lấy tiểu khấu đám mây Toán mệnh bí thuật bên trong đề cập tới Trong đám mây xuất hiện âm dương ngư dạng này mô phỏng hình chiếu Là đạo môn đệ tử có khác với võ giả đặc thù đặc thù Cái này nhánh cây là nàng thế lực bảo hộ tục xưng chỗ dựa Tiểu khấu chỗ dựa là ta Cho nên cách này nhánh cây Đại biểu là ta điển hoa còn không có siêu phàm Chỉ có thể nhìn thấy người khác khí vận Không thể nhìn thấy chính mình Chỉ có thể nhìn thấy cá nhân khí vận Không thể nhìn thấy thế lực khí vận Cho nên hiện tại điển hoa Chỉ có thể khổ sở tiểu khấu Đến thôi diễn chính mình khí vận Ta trong đám mây hẳn là cũng có âm dương ngư Tuy rằng ta là một cái tên lừa đảo thế nhưng điểm hóa tri thức truyền thừa cùng tu tập võ công võ khí đều là đạo môn ngay cả ta đệ tử tiểu khấu đều là đạo môn đệ tử không còn đạo lý ta người sư phụ này không phải đâu ta mệnh cách hẳn là cây hình dạng cũng đại biểu ta sáng lập cái này một mạch thế lực khí phận cho nên tiểu khấu nhận được ta che trở tại khí phận bên trên biểu hiện hình thức mới là dù che mưa hình thái nhánh cây bao trùm tại nàng đám mây bên trên Có những này suy đoán biển hoa đối vọng khí thuật càng thêm hài lòng Vọng khí thuật Đồng dạng cũng là thu thập tình báo một cái phương thức Cùng tiên kiếm giám sát hình thành bổ sung Để cho ta tại trên tình báo Ở vào đỉnh chuỗi thực vật Hoàn toàn có thể làm được liếc mắt xem thấu Làm đến trong lòng hiểu rõ Thành thảo điêu luyện ứng đối các loại người Sẽ không dễ dàng bị người mưu hại đi có trước đó vọng khí thuật kinh diễm biểu hiện điển hoa đối vọng khí thuật hết sức hài lòng hôm qua an vương đổi tàu cùng đỗ thị lâu thuyền tiến nhập tế thủy huyện lúc bởi vì tại tế thủy hà bên trong đã dùng âm dương nhãn nhìn qua bọn hắn liền không có lại mở ra âm dương nhãn chủ yếu lấy nghe nói làm chủ bởi vì vừa mới thu hoạch được vọng khí thuật còn chưa đủ quen thuộc vậy mà vô ý thức quên chính mình trước đó điểm hóa vọng khí thuật không có dùng vọng khí thuật nhìn bọn hắn liếc mắt thất sách ạ bất quá chắc chắn sẽ có cơ hội ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi sáu bái phòng điển hoa nhìn xem một mực không thể điều động toàn thân tiến hành thổ nạp tiểu khấu âm thầm lắc đầu lúc này mới chỉ là điều động toàn thân hô hấp tiếp sau còn có tiết tấu càng thêm khó Tư thế thổ nạc quan tưởng một bước so một bước khó. Từ ngoại đến nội. Từ thực đến hư. Từ duy vật đến duy tâm. Tựa như hiện tại. Coi như điển hoa muốn phải dạy bảo. Cũng không thể giống như tư thế lúc từng cách chỉnh lý. Điều động toàn thân hô hấp dính đến trong cơ thể rất nhiều thứ. Những vật kia đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Rất khó nói rõ điển hoa mục tiêu cũng không phải chỉ lấy một cách đệ tử mà là thu môn đồ khắp nơi khai tông lập phái xem tới vẫn là phải tiếp tục chế tạo hoặc điểm hóa nguyên bộ truyền đạo chi bảo hoặc là đơn giản hóa tu luyện công pháp truyền đạo chi bảo bước lo dùng ít sức hiệu suất lại cao có điểm hóa không gian tại đây là điển hoa cường đại nhất ưu thế Hơn nữa có màu xanh đĩa ngọc cách này thành công án lệ, điển hoa tự nhiên làm ra dạng này phán đoán. Còn như đơn giản hóa, liền cần đặc biệt vận dụng màu đỏ điểm hóa quả. Điển hoa hiện tại chỉ có 3 viên màu đỏ điểm hóa quả. Nghĩ nghĩ, tạm thời không vội. Liền không có mạo mạo nhiên tiến hành điểm hóa. Tục tục tục, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Thanh Hà Thanh âm đạo trưởng Thanh Hà cầu kiến. Mặt trời mọc thời gian Điển hoa bắt đầu nhìn tế thủy huyện thành phong thủy lúc liền đóng lại phong thủy trận cách âm cách quang công năng Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái Rơi lông vũ một dạng rơi trên mặt đất Nhẹ nhàng điểm một cái Rơi vào trước cửa Mở ra cửa lớn Trong lòng hơi động Mở ra âm dương nhãn Ra trì vọng khí thuật Nhìn về phía thanh hà đỉnh đầu ba xích nơi Bóng chuyện lớn nhỏ màu đỏ đám mây cách này không có biến Chỉ là đám mây phía trên có một mảnh phía trên ấm có màu xanh diều hâu hình mờ lông vũ Tế thủy tề thì tộc huy là diều hâu Diều hâu lông vũ Là mang ý nghĩa thanh hà xuất thân là tế thủy tề thì thế lực Thanh hà hướng điển hoa hành lễ Đeo lấy bao phục bưng hộp cơm hướng điển hoa hành lễ sau đó Đi theo điển hoa đi vào tế thủy quán Tiểu khấu đợi lát nữa luyện tập lại, xuống tới ăn điểm tâm. Tiểu khấu lên tiếng. liền đi xuống quán đài. Thanh hà hướng tiểu khấu hành một cách lễ. Tiểu khấu tranh thủ thời gian trở về một cái. Hiện tại điển hoa đã càng ngày càng không thèm để ý những ngày tục lễ. Phần lớn là gật đầu đáp lại. Bất quá tiểu khấu ngược lại là càng ngày càng để ý những ngày tục lễ. Nghĩ đến chính mình cũng trải qua từ coi trọng những lễ nghi này đến không coi trọng những lễ nghi này quá trình Cũng không có vốn nắn tiểu khấu Để cho nàng tự hành trải qua Tự hành cảm ngộ Chỉ là lúc cần phải sau đó Điển hoa mới có thể lựa chọn nhục tay trong đó Cho nhất định chỉ điểm Đây là điển hoa tổng kết ra thích hợp thế giới này dạy theo năng khiếu dạy học phương pháp Mỗi người đều có thích hợp bản thân đạo điền hoa tin tưởng đệ tử của hắn rồi sẽ tìm được thuộc về nàng chính mình đạo thanh hà sau khi đứng dậy nói theo ngài yêu cầu nô tỳ là ngài chuẩn bị toàn thân đạo bào hiện tại liền muốn thay đổi sao tiểu khấu lập tức hưng phấn gật đầu nói tốt tốt tiểu khấu đã sớm cùng sư phụ đồng dạng mặc một thân đạo bào cho nên chiều muộn trời thanh hà hỏi dò nàng y phục kiểu dáng cùng yêu cầu lúc nàng chỉ có hai cách yêu cầu, một cách là vừa vặn, một cách là cùng sư phụ đạo bảo đồng dạng kiểu dáng. Hôm qua nói, hôm nay liền làm tốt, tốc độ thật nhanh. Tiểu khấu theo trước kia tập tục, còn tưởng rằng phải ba năm ngày mới có thể làm tốt đâu, không nghĩ tới hôm nay liền làm xong. thật là một cách không nhỏ kinh hỉ. Đổi xong đạo bảo ra tới, tiểu khấu thật đúng là càng lúc càng giống một cách đạo đồng. Điển hoa nhìn xem tiểu khấu khát vọng khích lệ ánh mắt. Cười nói. Không thể nghe điển hoa một câu không thể đánh giá. Tiểu khấu vui vẻ ha ha ha. Cười lên còn mặc quần áo mới trong sân xoay lên vòng. Tốt rồi. Ăn cơm rồi nghe được điển hoa lời nói. Tiểu khấu lập tức chạy đến phòng khách trước bàn ăn. Sợ hãi làm bẩn quần áo mới. Cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa cái ghế. Mới ngồi lên. Lúc ăn cơm sau đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cũng là một bộ sợ làm bẩn đạo bào ôm tay áo bộ dáng. Thấy được điện hoa không còn gì để nói. Bất quá, tiểu Khấu bộ dáng, ngược lại để hắn nghĩ tới xuyên việt trước đó như đồng thời kỳ hồi ức. Hình như lúc kia ăn Tết lúc mang lên quần áo mới, chính mình biểu hiện cùng tiểu Khấu không sai biệt lắm. Ăn xong điểm tâm, điển hoa tiếp tục bên trên quán đài đả đà tòa tu luyện khôi phục còn chưa khôi phục viên mãn tiên thiên chân khí mà tiểu khấu tiếp tục luyện tập thổ nạp thanh hà không cần điển hoa phân phó liền tự mình tìm song song việc trong lúc nhất thời trong đạo quán mười phần yên tính tường hòa thẳng đến buổi sáng khoảng tám giờ thế giới này tốt nhất bái phòng thời gian bắt đầu đạo trưởng an vương thế tử ứng thạch an vương trưởng sử ứng giá. an vương thân vệ đội chỉ huy sứ tôn đạt u sơn quận hình trinh ti tổng bộ đầu lâm tái đến đây bái phòng u sơn đỗ thị đỗ ruột đỗ cành đỗ cành đỗ mân đến đây bái phòng thanh hà tại quán đài mặt dưới trên mặt còn lưu lại chấn kinh nói ra quả nhiên đến rồi nghĩ đến bọn hắn đều nghe nói tế thủy quán có bày phong thủy trận sự tình Hẳn là không người nguyện ý vào đảo quán đến Điển hoa kêu lên tiểu khấu Hai người bước xuống quán đài Đi đến đảo quán ngoài cửa Mở ra âm dương nhãn Ra trì vọng khí thuật Nhìn về phía một đoàn người khí vận Điển hoa trước nhìn u sơn đỗ thị bốn người Đỉnh đầu bọn họ ba xích khí vận nhất là tương tự Đều là tầm dâu Khác biệt duy nhất là tầm cách đầu màu sắc Còn có lá dâu số lượng Đỗ ruộng sâu tầm màu sắc là màu đỏ. Chỉ có một cái lá sâu đỗ cảnh sâu tầm là màu vàng nhạt. Có ba cái lá sâu đỗ cảnh cùng đỗ mân sâu tầm là màu vàng cam. Có năm cái lá sâu. Lại nhìn về phía Lý Hiếu một đoàn người. Lý Hiếu đỉnh đầu xuất hiện một cái nửa bộ phận trên có khắc tế thủy hình trinh nửa phần dưới ấm có màu đỏ dao long hình mờ thẻ tre lâm tái đỉnh đầu xuất hiện là một cái nửa bộ phận trên có khắc u sơn hình trinh nửa phần dưới ấm có màu vàng nhạt dao long hình mờ thẻ tre tôn đạp đỉnh đầu xuất hiện là một cái đao thuấn quân kỳ cùng trên thuyền quân kỳ giống nhau như đúc chỉ là dưới góc phải có thêm một cái màu vàng dao long hình mờ An vương trưởng sử ứng giá là một cái màu vàng nhạt sao long hình mờ long chảo. An tiểu ấp là một cái cỡ nhỏ niên ấu hồng sắc sao long. Lại dò xét tỉ mỉ một lần điển hoa lại có phát hiện mới. Lý Hiếu đỗ rùi trong đám mây màu ngà sữa tiểu cầu bên trong xuất hiện một cái rùa quái bóng đen hình mờ. Mà An tiểu ấp trong đám mây cũng có một cái trái cây một sảng tiểu cầu bất quá cùng Lý đỗ hai người khác biệt là An tiểu ức không phải màu ngà sữa. Mà là màu vàng. Bên trong không phải rửa quái bóng đen hình mờ. Mà là một cái dao long. Lớn nhỏ. So lý hiếu còn phải lớn 3-4 lần trái phải. Căn cứ lý đỗ hai người ví dụ suy đoán. Cái này trái cây một dạng tiểu cầu đại biểu cho âm dương nhãn cùng siêu cấp cảm giác thiên phú. Như thế. An tiểu ức trái cây tiểu cầu hẳn là cũng đại biểu thiên phú. Chỉ là. Đại biểu không phải âm dương nhãn cùng siêu cấp cảm giác. Mà là phương diện khác thiên phú. Nhìn thấy an tiểu ấp tuổi còn nhỏ. Khí phận đám mây chính là màu vàng cam. Đạt đến cương khí cảnh. Lại thêm trước đó tình báo. An tiểu ấp trước đó một mực tài tế thủy huyện lớn lên. Không có gia tộc tài nguyên cung cấp. Tuổi còn nhỏ liền tấn cấp đến cương khí cảnh. Cho nên... An tiểu ấp tại tu tập võ đạo bên trên thiên phú dì bẩm cách này thiên phú cầu đại biểu là tu tập võ đạo thiên phú ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi bảy huyền mẫu điển hoa cảm giác được an tiểu ấp đối với mình định ý thế nhưng hiển nhiên an tiểu ấp cực kỳ khắc chế cũng không có ngôn ngữ cùng hành vi bên trên mạo phạm thông qua tiên kiếm đã biết rõ hết thảy điển hoa cũng không có để ý những này Thí nghiệm một chút vọng khí thuật hiệu quả sau đó. Quay đầu nhìn về phía Lý Hiếu. Đã từng có ba lần ký kết ngầm phối hợp. Lần này không cần điển hoa mở miệng. Lý Hiếu rất biết làm người chủ động tiến lên phía trước nói. Học sinh nơi này có một cách khả năng liên quan đến vừa quái bản án. Mười phần khó giải quyết. Khẩn cầu tiên sư giúp ta. Hiển nhiên đã sớm lính giáo qua điển hoa cùng đỗ rồi không hiểu nhân tình thế sự sau đó. Theo thời gian chuyển rời. Ở trung tăng nhiều. Lý Hiếu càng ngày càng biết giải quyết. Điển hoa gật đầu nói đi. Nhìn điển hoa đạo trưởng đối vừa quái xét áp như cửu bộ dáng, Nghe được có vừa quái căn bản không quản chuyện khác. Ứng giã âm thầm gật đầu. Thật thật có đạo môn ẩm sĩ phong phạm. Một đoàn người lên xe ngựa điền hoa, tiểu khấu, lý đỗ hai người cùng bốn người lên rồi một chiếc xe ngựa. những người khác phân tán đến bốn cái xe ngựa. lên xe ngựa, lý hiếu đối mã xa phu nói ra chuyến này địa chỉ thành tây bãi tha ma điền hoa nghe xong sững sờ. bãi tha ma trong lòng có chút giật mình. cái chỗ kia thật là có khả năng sinh ra rùa quái. bãi tha ma từ khí nặng. Sát khí cũng nặng năm rồng tháng dài xác thực dễ dàng sinh sôi âm sát chi khí trở thành hung địa hơn nữa thi thể trồng chất càng nhiều càng rất dễ dàng thỏa mãn điều kiện sinh ra vượt quái chỉ là điển hoa quan tâm hỏi dò tiểu khấu nói tiểu khấu đi bãi tha ma ngươi không sao à tiểu khấu lắc đầu nói có sư phụ tại tiểu khấu không sợ Điển hoa vỗ vỗ tiểu khấu cách đầu nhỏ một mặt vui mừng tán dương tiểu khấu thật dũng cảm. Lý Hiếu vừa mới đối với mình lựa chọn mười phần đắc ý tới. Trước đó hai cái bản án. Một cái xính đến hình trinh ti phía trước đảm nhiệm bộ đầu. Để cho cam dép như kẻ thù điển hoa đạo trưởng đối hình trinh ti sinh ra không tốt ấm tượng. Hôm qua cố ý tìm một cái thương nhân nhà điển hoa đạo trưởng đối thương nhân càng thêm chán dép. Hôm nay. Hắn cố ý tìm một cách liên quan đến bình sân bãi Tha Ma. Hy vọng tiếp tục pha loáng biển hoa đạo trưởng đối hình trinh ti chán rét cảm giác. Tiếp tục là hình trinh ti tẩy trắng. Lý Hiếu những lựa chọn này cũng thật là nhọc lòng a chỉ là. Lại xem nhẹ tiểu khấu tình huống bãi Tha Ma chỗ kia. Tiểu khấu niên kỳ. Lý Hiếu lúc túng nói. Tiên sư. Là học sinh cân nhắc không chu toàn. Không bằng. Buổi sáng hôm nay tạm dừng Học sinh lại tìm một người khác bản án Điển hoa lắc đầu nói Không cần Tiểu khấu sớm muộn cần trải qua những này Sớm một chút trải qua cũng tốt nói thật Điển hoa cũng chưa từng đi bãi tha ma cái kia loại địa phương Thế nhưng trải qua hôm trước phục sát sự tình Mở sát giới sau đó Điển hoa đối với mấy cái này thi thể các loại Cũng không có trước đó quá mức mánh liệt sợ sợ hoặc chán ghét tâm tình Lấy tự thân kinh nghiệm làm căn cứ. Trải qua thật quá trọng yếu. Có một số việc. Chỉ có trải qua. Mới có thể trưởng thành. Điển hoa tuy sẵn đối người đệ tử thứ nhất tiểu khấu chờ mong cực kỳ cao. Nhưng xưa nay không yêu chiều Chìm con như xếp con điển hoa hy vọng tiểu khấu có thể thành tài. Cho nên nếu là có khả năng. Điển hoa biết tận lực để cho tiểu khấu nhiều trải qua một ít chuyện. Dù sao có hắn tại. Tiểu khấu cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Cùng điện hoa trước đó chủ trương. Dạy theo năng khiếu. Kích phát đệ tử tự, tự chủ năng lực học tập. Không sợ phạm sai lầm phương châm giáo dục cũng phù hợp với nhau. Nói một câu đi. Bãi tha ma. Xảy ra chuyện gì đối mặt điện hoa hỏi dò. Lý hiếu lập tức trả lời. Đêm qua có hai cách nhặt xác người. Buổi tối vận chuyển thi thể đến bãi tha ma. Kết quả, một chết một điên, điên cái kia một cách tải kêu, ta có tội, ta có tội, trải qua hình trinh ti sơ bộ điều tra, chứng thực là vừa quái quấy phá. Cho nên, học sinh mới cầu đến tiên sư nơi này, tuy rằng có được âm dương nhãn có thể nhìn thấy âm dương nhị khí cùng vừa quái, thế nhưng Lý Hiếu cũng không có tương ứng thủ đoạn đối phó vừa quái. Đây thật là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Điển Hoa nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lặp lại một câu, ta có tội trong lòng có suy đoán. Điển Hoa lần thứ nhất ra thành Tây. Cùng thành Bắc ra khỏi cửa thành chính là tế Thủy Hà khác biệt. Thành Tây bên ngoài có thật nhiều sơn lâm cùng đồng ruộng. Xanh um tươi tốt. Cảnh sắc vô cùng tốt. Những này tại xuyên Việt trước đó Điển Hoa trong sinh hoạt là rất ít gặp đến. Xuyên Việt trước đó tuy rằng vẫn muốn ra ngoài du lịch. Thế nhưng luôn luôn bởi vì dạng này hoặc dạng kia nguyên nhân mà gặp trở ngại. Không nghĩ tới sau khi xuyên qua. Lại là cổ đại bối cảnh. Khắp nơi là tự nhiên phong quang. Khắp nơi là dị vực phong tình. Ra khỏi cửa thành. Dọc theo quan đạo ước chừng đi hai dặm địa trái phải. Xe ngựa đến một cái ngọn đồi nhỏ chân núi ngừng lại. Bởi vì là tại gió hạ lưu điển hoa xa xa đã nghe đến một luồng thi sú mùi không có đạt đến trình độ nhất định, sẽ không đối thân thể tạo thành nguy hại, tiên bảo là sẽ không tự động che đậy những này không dễ ngửi mùi, nếu như là này một ít trình độ mùi thối liền che đậy mà nói, sẽ ảnh hưởng đến biển hoa bình thường sinh hoạt, vậy thì có chút vốn cong thành thẳng, đến một địa, nhìn xem trên sườn núi xú khí sông trời, con ruồi bay loạn, chó hoang khắp nơi trên đất cảnh tượng, điển hoa lông mày không khỏi nhíu một cái lý hiếu trên mặt lại xuất hiện vẻ xấu hổ lúc ấy làm sao lại chỉ nhìn hồ sơ không nghĩ lấy hiện trường thăm dò một chút đâu này nơi này cũng không chỉ có điển hoa đạo trưởng tiểu khấu sư muội còn có an vương thế tử an vương trưởng sử các loại tôn quý đại nhân vật a thật là quá thất sách rồi điển hoa mở ra âm dương nhãn sử dụng vọng khí thuật Nhìn về phía bãi Tha Ma Quả nhiên thấy tràn ngập tại trên sườn núi âm sát chi khí Nơi này đại khái tỷ lệ đã sinh ra vừa quái Mặt khác điển hoa còn gấu ý bên ngoài phát hiện Điển hoa nhìn về phía núi đồi cánh bắc cất cao giọng nói Người phương nào ở một bên thăm dò tải ra chỉ vọng khí thuật âm dương nhãn tầm mắt bên trong Màu xám đen âm sát chi khí bên trong điểm suyết một vệt màu vàng cam tựa như đêm tối là đom đóm đồng dạng làm người khác chú ý lúc này an tiểu ức ứng giá đỗ cảnh bọn người đã xuống xe đứng ở điện hoa cách đó không xa nghe được điện hoa quát hỏi những này cương khí võ giả lập tức hướng điện hoa quát hỏi phương hướng nhìn lại theo điện hoa chỉ là quát hỏi bãi tha ma cánh bắc đột nhiên hiện ra một thân ảnh người này coi như hai ba mươi tuổi khoảng chừng thân mang vải bố đạo bào bên hông treo một cách khảm đao cóng ở sau lưng một cái bao vải tay phải cầm một cái phất trần tay trái cầm một cái đồng thiết chính tuy rằng đều là đạo trưởng sĩ thế nhưng hình ảnh khí chất cùng điển hoa hoàn toàn khác biệt người này không có điển hoa đạo trưởng cái kia cố siêu nhiên khí chất càng nhiều là mưu hãn khí chất đạo nhân kia khẽ di si một tiếng nhẹ nhàng nhảy một cái, như rơi lông vũ đồng dạng, rơi vào điển hoa trước thân hai trượng nhiều gần 8 mét địa phương, đi một cách đạo tập. Cất cao giọng nói, "Bần đảo Huyền Mấu, gặp qua đạo trưởng." Cái này đạo tập, Điển Hoa Tử Nguyên chủ trong trí nhớ thấy qua, Nguyên chủ cũng học qua. Thế là thuần phục đáp lễ lại nói, "Bần đảo Điển Hoa, gặp qua Huyền Mấu đạo trưởng." Cái kia đạo nhân sườn sốt một chút, nói, đời chữ điển cái này bối phận, đạo môn thống nhất sau đó, đối đạo hiểu tiến hành thống nhất, hiện tại hoạt động phần lớn là đời chữ định, đời chữ huyền, đời chữ thông. Cái này đời chữ điển đạo sĩ bối phận có chút cao. Tại huyền mấu nhất mà kia, phần lớn ẩn cư không ra, rất ít nhìn thấy. Huyền mấu gặp qua sư thúc tổ, Điển hoa vào lúc này có chút kịp phản ứng. Điển hoa đột nhiên nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ. Sư phụ hắn đảo hiểu là huyền sách. Nguyên chủ không phải là không có đảo hiểu. Nguyên chủ xuất sư thời điểm. Nguyên chủ sư phụ cho hắn nguyên chủ lên một cách đảo hiểu. Thông thành. Chỉ là nguyên chủ cho là mình là một cách tiểu lừa gạt. Kêu cái gì thành. Lừa mình dối người. Cho nên cực kỳ bài xích cách này đảo hiểu. Nếu như là người khác không hỏi Xưa nay không tự giới thiệu Nguyên chủ sư phụ cho nguyên chủ lên đảo hiểu thời điểm Còn nói qua một câu nói Thiên hạ đảo môn bối phận 300 năm trước liền thống nhất Đến chúng ta cách này một thế hệ Là theo ngọc điển định huyền thông đến sắp xếp Vì sư là đời chữ huyền Ngươi là đời chữ thông Chính mình không cẩn thận Dùng bản danh lên cách này đảo hiểu lại còn thật tại đạo môn sắp xếp bối bên trong, hơn nữa chính mình lập tức là nguyên chủ sơ lên ba cái, bối phận trở thành nguyên chủ sư phụ sư phụ sư phụ một cái kia bối phận. Đối diện đạo sĩ này cùng sư phụ hắn một cái bối phận nhỏ, lại còn gọi hắn sư thúc tổ. Ha <cười> ha, chuyện này náo Ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 148 lần đầu nghe thấy bách mạc đại hội điển hoa nghĩ thông suốt những này sau đó. Lại là liền may mắn vừa bất đắc dĩ. May mắn là còn tốt đời chứ điển vậy mà thật tồn tại, không để cho chính mình cái này giả đạo sĩ để lộ. Bất đắc dĩ là cái này bối phận có chút lớn điển hoa sợ chính mình che không được. Bất kể như thế nào, việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì lên rồi điển hoa bưng giá đỡ dùng học được từ nguyên chủ đạo ra lễ nghi đáp lễ lại nói miễn lễ ngươi ta không tại nhất mạch không cần giữ lễ tiết huyền mẫu đạo trưởng ngươi ở chỗ này là đạo trưởng là một cái kính sưng đạo môn bên ngoài người đạo môn bên trong đạo sĩ ở giữa đều có thể tại đạo hiểu tiếp sau tăng thêm đạo trưởng lấy đó kính trọng hoặc trọng thì đối phương Không quen biết hai cách đạo sĩ coi như kém bối phận cũng nhiều có xưng hô đạo trưởng. huyền mẫu đạo trưởng quét điển hoa sau lưng đám người đáp lễ nói bẩm sư thúc tổ mà nói. Phản bối đi ngang qua nơi đây. Phát hiện nơi đây âm sát chi khí tràn ngập. Sợ có vừa quái quấy phá. Cho nên cố ý lưu tâm tra xét một phen. Ngay tại suy nghĩ đối sách. điển hoa đã nhìn ra. Có người ngoài tại chỗ. Huyền Mẫu đạo trưởng có mấy lời không thả ra nói, thế là tiến lên phía trước nói, "Huyền Mẫu đạo trưởng, bên này nói chuyện." Hai người đi vài bước đường, đến núi Đồi cánh Bắc vị trí, thế nhưng khoảng cách này, lấy cương khí võ giả nhĩ lực, vẫn là có thể nghe được. Điển Hoa đang bước đi quá trình bên trong đã sùng ý thức trao đổi tiên kiếm, nhận được khẳng định trả lời chắc chắn. Đến lúc đó sau đó điển hoa ngón trò tay phải một điểm tiên kiếm chui kiếm. Một cách bán kính một trưởng lớn nhỏ quang cháo liền tạo thành. Tuy rằng cách này quang cháo không có phòng hộ năng lực, nhưng lại có được cách âm hiệu quả cùng cách quang hiệu quả. Tiên kiếm tất nhiên có thể chính mình ẩm thân. Thu liếm khí tức. Tự nhiên cũng có thể hình thành một cái kết sới. Gia trì tại điển hoa toàn thân. Ngoại nhân nghe không được hai người lời nói. Không nhìn thấy hai người thân ảnh liền thông qua xem môi hoạt hình thể ngôn ngữ giải thích đều làm không được. điển hoa làm như vậy cùng phía trước tại tề nhận trước mặt hiển thánh nói rõ đầu đuôi ý tứ không sai biệt lắm. cũng là vì chấn nhiếp đối phương lấy nắm giữ chủ động. có trước đó ở lại tề phủ lúc tại tề nhận trước mặt cùng tại tàu ra biệt viện trong lúc vô tình người phía trước hiển thánh sau đó những người này thái độ biến hóa. điển hoa hậu chi hậu giác rõ ràng. Để cho người ta kính trọng mình phương pháp tốt nhất chính là người phía trước hiển thánh. Thực lực tuyệt đối chính là mạnh nhất mà hữu lực thuyết phục. Quả nhiên. Nhìn thấy điển hoa hời hợt phen này thao tác. huyền mẫu đạo trưởng đối điển hoa càng thêm kính trọng. Trong mắt cái kia một tia hoài nghi cũng đã biến mất. Trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. Quả nhiên là chữ điển thế hệ cao nhân tiền bối A thần thông pháp thuật vậy mà dạng này hạ bút thành văn. Nhẹ nhàng như vậy thoải mái Không phục không được a hiện tại có thể yên tâm nói chuyện Nghe điển hoa phân phó Huyền mấu đạo trưởng trong giọng nói Cũng càng thêm kính trọng nói ra Sư thúc tổ vãn bối thất lễ Điển hoa bày điện tay nói Bần đạo không tải chú ý Những này lễ nghi phiền phức Có việc liền nói sự tình đi Nhìn vừa rồi tiên kiếm cái kia Một tay chấn nhiếp rồi đối phương Điển hoa sợ nói nhiều sai nhiều cho nên trực tiếp sảng khoái bắt đầu hỏi dò đối phương muốn phải nhanh lên kết thúc trận này đối thoại triệt để bỏ đi đối phương lo nghĩ tốt nhất làm giả hóa thật thật ngồi vững điển hoa đạo trưởng cách thân phận này không thể phủ nhận là theo liên tiếp điểm hóa điển hoa đạo trưởng cách này đạo môn ẩm sĩ giả thân phận thật là càng ngày càng thật huyền mẫu đạo trưởng nhìn qua rất nhiều sư phụ sư tổ Đều là dạng này trực tiếp làm tính cách Cũng không có để ý Thế là đồng dạng trực tiếp đương đảo Sư Thúc Tổ Ngày cách này một mạch cũng phải xuất sơn nhập thế Cũng phải tham dự mùng 8 tháng 8 An Châu sán đảo quận bách mạch đại hội nếu là có may mắn Có thể hay không để cho huyền mấu cùng ngài đồng hành An Châu chính là U Sơn quận sở tại Châu Mỗi cách Châu có 9 quận U Sơn quận cùng sán đảo quận chính là hai trong đó Lại đều là gần biển hai cái quận. Sán đảo quận So U Sơn quận cùng biển rộng tiếp xúc diện tích càng lớn. Lại bốn phía đảo nhỏ san sát. Quận nổi sông ngoài thủy vực mười phần phát đạt. Bách mạc đại hội An Vương trưởng sử nói là thật. Đoạn thời gian gần nhất. Đảo môn quả nhiên phải nhập thế rồi trách không được ta đóng vai đảo môn ẩn sĩ thuận lời như vậy. Hiếm có người hoài nghi. Nguyên lai thiên thời. Địa lợi nhân hòa đều tại ta ta cái này đoạt xá trùng sinh thân phận cùng thời cơ thật là xảo diệu cực kỳ a điển hoa trong lòng cảm thán một phen sau đó trong lòng ẩm ẩm chút rõ ràng chính mình xuyên việt khả năng có càng xâm nhập thêm nguyên nhân thế nhưng lấy mình bây giờ trạng thái căn bản không có tìm căn nguyên tớ nguyên bản sự đành phải đi trước ấm xuống tạm thời không đề cập tới đạo môn bách mạc đại hội này ngược lại là một cái cơ hội vừa vặn điển hoa muốn rời khỏi tế thủy huyện ra ngoài du lịch một phen lần này có một địa tuy rằng suy nghĩ rất nhiều hiện thực lại không đi qua bao lâu thời gian huyền mẫu chỉ gặp điển hoa trầm tư một lát gật đầu nói có thể ngươi theo bần đạo cùng một chỗ đi huyền mẫu lập tức hành lễ nói đa tạ sư thúc tổ Cùng dạng này đạo môn ẩn sĩ cùng một chỗ. Chính mình thật có phúc nếu là có thể từ đối phương trong tay học được cực nhỏ bản sự liền đáng giá rồi nghe nói. Chứ điển thế hệ trước đó đạo môn tiền bối. Phần lớn không có mạch hệ ý kiến. Mười phần khai sáng. Cũng không ngại cách khác mạch hệ để tử học tập sự thính. Đạo môn là sớm nhất học viện. Trao đổi mười phần tấp ngập. Hoàn toàn không có môn hộ ý kiến sau đó chậm rãi tạo thành từng cái mạch hệ mới bắt đầu có bộ phận đạo sĩ sinh ra thiên kiến bè phái một trăm ba mươi năm trước bất lão đạo nhân một trận thao tác để cho đạo môn từ sáng chuyển vào tối các mạch hệ các chi mạch riêng phần mình làm chủ theo thời gian chuyển rời thiên kiến bè phái liền càng ngày càng nặng nhất là chữ điển thế hệ sau đó đạo sĩ theo các mạch hệ qua lại cách ly Cơ hồ đoạn tuyệt trao đổi. Thiên kiến bè phái đáp tại đời chứ định Đời chứ huyền cùng đời chứ thông bên trong thâm căn cố đế. Huyền mẫu là ít có khát vọng một lần nữa cùng cách khác mạch hệ một lần nữa mở ra trao đổi. Tiêu trừ thiên kiến bè phái khai sáng đạo sĩ. Đây cũng là bách mạch đại hội lựa chọn huyền mẫu đạo trưởng xuất sơn nhập thí. Tiến đến tham gia nguyên nhân một trong. Điển hoa đồng ý sau đó nhìn đối phương cũng không có chuyện khác, liền rút lui cách âm cách quang quang cháo. Một lần nữa cùng Huyền Mẫu Đạo trưởng về tới nguyên lai địa phương. Vì Huyền Mẫu Đạo trưởng giới thiệu nói, đây là tiểu khấu, là Bần đạo mới thu nội môn đệ tử. Tế Thủy Huyền Hình Trinh Ti Bộ Đầu Lý Hiếu cùng U Sơn Đỗ Thị Đỗ Sủi, là Bần đạo thu ký sanh đệ tử. Đây là Bần đạo phản bối, Huyền Mẫu Đạo trưởng. Huyền mẫu bọn hắn cũng không tính là người trong đảo môn, các ngươi các gọi các, không cần để ý bối phận. Tiểu Khấu không có xuất sư, không có đảo hiểu, cũng không tính là người trong đảo môn. Lý Hiếu cùng Đỗ Sửa hai người đều có thế lực. Tự nhiên càng thêm không phải người trong đảo môn. Điển Hoa bối phận có chút cao. Sợ Huyền mẫu không biết xử lý như thế nào những này bối phận vấn đề. Đặc biệt tăng thêm một câu tiếp theo mà nói nội môn đệ tử ký sanh đệ tử đệ tử còn có phân loại sao hình trinh ti bộ đầu cùng thế gia đại tộc tử đệ có thể bái nhập đạo môn sao bốn người qua lại hành lễ sau đó huyền mẫu vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ do hỏi chuyện này nội môn đệ tử ký sanh đệ tử điển hoa quay đầu đối tiểu khấu nói tiểu khấu ngươi đến trả lời ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm bốn mươi chín mai táng tập tục tiểu khấu đã sớm cùng lý đỗ hai người giải thích qua một lần có thể nói là xe nhẹ đường quen điển hoa chỉ đích danh sau đó hắn dọn một cái dùng nàng cái kia êm tai đồng âm dùng nàng trí nhớ tốt đem điển hoa đối bốn loại đệ tử định nghĩa liền hướng huyền mẫu đạo trưởng trình bày một lần huyền mẫu là đạo môn các mạch ngăn cách mất đi không liên lạc được lại trao đổi sau đó gia nhập đạo môn cho nên đối với cái khác các mạch tin tức phần lớn đều là thông qua sách vở hoặc tin đồn trước đây ta hỏi dò cái khác chi mạch vấn đề lúc sư phụ trả lời nói đạo môn trăm mạch thủ đoạn không giống nhau lý niệm cũng không giống nhau thậm chí liền đạo môn một phần pháp quy đều không giống nhau Tình huống cụ thể không có cách nào nói rõ. Chỉ là đề cử mấy huyền ghi lại có cách khác chi mạc trao đổi sách vở cho ta để cho ta tự hành cảm ngộ. Những sách vở kia bên trong ghi lại cũng không được đầy đủ. Lại cá nhân khuyên hướng nghiêm trọng. Có người tán dương cực kỳ. Có người tất cả đều là phê phán, Để cho huyền mẫu đối với mấy cách này chi mạc nhận biết yêu nguyên như trong xương nhìn hoa trong lòng cũng không có rõ ràng định vị thẳng đến vừa mới xuống núi gặp được cái khác chi mạch đời chữ điển tiền bối điển hoa đạo trưởng nghe điển hoa đạo trưởng nội môn đệ tử vẫn là đạo đồng tiểu khấu thuật lại bốn loại đệ tử huyền mẫu thực sự là mở rộng tầm mắt cái này đạo môn các mạch ở giữa quả nhiên là không giống nhau cùng bọn hắn nhất mạch trở nên thủ cựu khép kín có được nghiêm trọng thiên kiến bè phái khác biệt Điển hoa đạo trưởng cái này một mạch sống như đi một cách khác cực đoan. Trở nên mười khai sáng. Thậm chí so lúc ấy đạo môn mới lập lúc còn phải khai sáng. Còn đem đệ tử tiến hành phân loại, nhất là có thêm ký sanh đệ tử cái này một phần loại. Nguyện ý thu thế lực khác đích hệ tử để làm đệ tử. Tuy rằng nói chỉ dạy bảo thường thức tính cùng đã cởi mở chi thức. Ký xào cùng kinh nghiệm cũng không dạy bảo thành hệ thống cùng không cởi mở đạo môn truyền thừa. thế nhưng cứ như vậy cũng là một đại tiên phong a huyền mẫu đạo trưởng là khâm phục nó quyết đoán lại có chút lo lắng, lo lắng làm như vậy sẽ để cho đạo môn tiếp nhận tổn thất. bất quá bây giờ có người ngoài tại huyền mẫu đạo trưởng lựa chọn tạm thời ấm xuống không đề cập tới, chờ cùng điển hoa đạo trưởng trở về hắn tính tu đạo quán. Lại khí càng hỏi dò rõ ràng. Nghĩ đến. Một cái chi mạch tất nhiên làm dạng này lựa chọn lại chế định dạng này chế độ. Tự nhiên đều đã có toàn diện suy nghĩ. Sẽ không lưu lại quá lớn tai họa ngầm. Vãn bối thuộc về. Cách nào loại đệ tử điển hoa cười hồi đáp cùng là đảo môn mà chi mạch khác biệt người đều là ngoại môn đệ tử. Chỉ cần không phải chúng ta cách này một mạch hạt tâm truyền thừa. Bần đạo biết rõ đều có thể vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc huyền mẫu nghe xong cảm thấy ngoại môn đệ tử dạng này dạy bảo đã vượt qua hắn mong muốn đa tạ sư thúc tổ bốn loại đệ tử kỳ thật cần dạy bảo liền trước ba loại chân truyền đệ tử xuất sư phía sau cũng không cần dạy bảo rồi hiện tại điển hoa trước ba loại đệ tử xuất cuộc gom góp một cách nội môn đệ tử tiểu khấu một cách ngoại môn đệ tử Huyện mẫu đạo trưởng hai cái ký xanh đệ tử. Lý Hiếu cùng đỗ rùi. Điển hoa bắt đầu hôm nay giáo trình. Một bên lên núi. Vừa hướng bốn người đệ tử nói ra. Các ngươi biết rõ chúng ta nơi này mai táng tập tục sao đỗ rùi hồi đáp. Ở tại bên cạnh ngọn núi người dùng là sơn táng bình nguyên địa khu không tới gần sơn mạch người dùng là thổ táng. Lý Hiếu nói bổ sung còn có hải táng cùng hà táng hải khẩu huyện bên kia tập tục. Huyền mẫu đạo trưởng cười nói còn có một táng chúc ta người trong đạo môn sau khi chết lưu hành một táng điển hoa nhìn về phía an tiểu ức ứng giả bọn người nói các ngươi có cái gì bổ sung sao tôn đạt dùng ánh mắt hỏi thăm ứng giả ý kiến sau đó mở miệng nói còn có hỏa táng trên chiến trường chiến hậu thi thể quá nhiều chỉ có thể dùng hỏa táng ứng giả cười nói Phương Bắc thế gia đại tộc còn lưu hành băng tán, đem người thả tới núi cao hoặc băng nguyên bên trên trong hầm băng, thi thể có thể ngàn năm bất hủ. Điển Hoa cười gật đầu một cách nói, trước kia làm như vậy đều không có vấn đề, thế nhưng hiện tại, thiên địa kịch biến sau đó, những này mai táng tập tục đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tai họa ngầm. An tiểu ấp hơi nhíu mày lại, cười hỏi, cái kia đạo trưởng đâu? Ngày cảm thấy thế nào mai táng mới không có tai hỏa ngầm điển hoa cũng không thèm để ý an tiểu ấp chọc phói. Hồi đáp. Dưới tình huống bình thường là thổ táng. Tình huống đặc biệt phía dưới là hỏa táng. Hai loại tương đối mà nói tai hỏa ngầm ít nhất có hai cách đảo trường. Hiện tại bắt đầu nói chuyện. Không thể không tăng thêm đảo hiểu. Bằng không dễ dàng sinh ra lẫn lộn điển hoa đạo trưởng ủng hộ thổ táng cùng hỏa táng có thể có cái gì thuyết pháp an tiểu ấp tiếp lấy dò hỏi thuyết pháp nguyên nhân cũng là đơn giản có thể giảm bớt vừa quái ứng giã nghe xong lập tức có tinh thần dò hỏi điển hoa đạo trưởng có thể hay không cẩn thận nói một câu nguyên lý bên trong điển hoa vốn là có thông qua hoàng tộc cùng thế gia đại tộc cải biến thế giới này mai táng tập tục ý nghĩ tự nhiên không có cự tuyệt mở miệng hồi đáp, tự nhiên có thể. những này cũng không liên quan đến đạo môn cần giữ bí mật truyền thừa. điển hoa hỏi dò bốn người đệ tử nói, các ngươi còn nhớ đến? vi sư nói tới lạc thủy phượng là thế nào sinh ra đỗ rồi trả lời ngay một lần. điển hoa gật đầu nói, lạc thủy phượng sinh ra có một cách điều kiện tiên quyết, chính là thi thể xung kích đến bài sát vị trí vô cận. Quả phổ vượt đâu này Lý Hiếu trả lời sau đó Điển Hoa gật đầu nói Quả phổ vượt đồng dạng cần thi thể mới có thể sinh ra hiện tại đã biết rõ sao cũng không cần những người khác trả lời Điển Hoa tự hỏi tự trả lời nói người sau khi chết linh hồn tất nhiên dựa vào thi thể mà tồn tại Nếu là không có sấn đạo tốt Rất dễ dàng sinh ra vừa quái Cho nên Chỉ cần thi thể cửa ải này xử lý tốt liền có thể đại diện tích giảm bớt vừa quái sinh ra ứng giã lập tức trang trọng hành lễ dò hỏi xin hỏi xử lý như thế nào điển hoa hồi đáp kỳ thật đơn giản nhất phương pháp chính là hỏa táng chỉ là như vậy mà nói linh hồn không nơi nương tượng sau cùng biết hồn phi phách tán phương pháp tốt nhất là thổ táng bất quá dưới mặt đất âm khí nặng dễ sinh ra âm sát chi khí Thổ táng nếu như là xử lý không tốt, rất dễ dàng sinh ra vừa quái. Thế nhưng trình độ nhất định có thể bảo tồn trong thi thân ẩm chứa linh hồn sẽ không hồn phi phách tán. Nếu là có thân nhân chết rồi, tốt nhất vẫn là lấy thổ táng cho thỏa đáng hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán ý là thiên địa kịch biến, biến đổi thất thường. Vạn nhất có bảo tồn linh hồn linh trí phương pháp xuất hiện đâu này nếu là ngươi thân nhân hồn phi phách tán, lưu lại một điểm cuối cùng linh tính chắc chắn tiêu thất, liền sau cùng một khả năng nhỏ nhoi, cũng sẽ không có rồi an tiểu ấp kích động nói. Điển Hoa đạo trưởng, Ngày có biện pháp? Điển Hoa lắc đầu nói, bần đạo tạm thời còn không có. Bất quá, đã có ý nghĩ, tương lai Có lẽ liền có thể thực hiện điển hoa điểm hóa phong thủy bí thuật sau đó. Lại nhìn thấy bãi Tha Ma. Kết hợp kiếp trước kiếp này đủ loại truyền thuyết. Lại thêm thần kỳ điểm hóa. Điển hoa tự nhiên có ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này cần thực lực cùng điểm hóa ra tiên khí ủng hộ. Hiện tại hắn khẳng định không có việc gì biện pháp. Hơn nữa. Điển hoa có sự cảm. Làm như thế rất có thể có thể sinh ra màu vàng hoặc màu xanh điểm hóa quả tựa như hắn vừa mới xuyên qua tới liền có hai cái màu vàng điểm hóa quả như thế huyền mấu nhíu mày một cái cũng không có nói cái gì cẩn thận trải nghiệm sau đó chỉ bảo tồn linh trí hình như cũng không phạm phải cấm kỵ ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm năm mươi phần mộ vừa nói chuyện một bên lên núi đứng tại bãi tha ma đỉnh núi Thổ táng cần đặc biệt nghi thức, đợi bần đảo ngoại trừ cái này vừa quái, mới chậm rãi cùng chư vị giải thích. Điển Hoa Đình chỉ dạy học. Nhìn về phía Sơn Bắc chắc nói. Nguyên lai ở chỗ này quả nhiên là một cái phán quan rượt. Phán quan rượt đỗ rượi nhìn xem cái kia rượt quái giống như thường ngày dò hỏi. Phán quan rượt là bị quan phủ dùng hình phạt nghiêm khắc phán quyết cực hình chết oan người biến thành. Bọn hắn chết oan chết uổng. Nhất không nhìn nổi phạm tội không phạt chuyện phát sinh Một khi có phạm nhân tội Tới gần phán quan dược phạm vi Hắn liền xe thức tình Đối nó tiến hành thẩm phán Nhìn nó nặng nhẹ Hoặc chết hoặc bị thương Tổn thương người không có chết Cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí Nếu như là không hảo hảo xử lý Khẳng định sẽ điên dạng này hàm oan mà người chết Nhiều lắm Vô luận là xuyên Việt trước đó cổ kim nội ngoại Vẫn là sau khi xuyên qua dị thế giới Cái này rất khó ngăn chặn Điển hoa tạm thời căn bản không có biện pháp Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu Không nói gì thêm bụi về với bụi Đất quy đất Đi thôi điển hoa một điểm tiên kiếm Tiên sư một kiếm bay đi Đâm trúng phán quan rượt lồng ngực Đem kéo tới giữa không trung, Tiên kiếm lăng không một đâm Một cái màu đen rượu ảnh bị đâm trúng lồng ngực Tiếp đó tại tiên kiếm hoàng sắc quang vườn phía dưới Màu xám đen sương mù liên tiếp hiện ra chậm rãi biến thành tinh khiết linh thể Người này coi như nhã nhặn Gầy gò hữu lễ Hướng điển hoa cảm kích thi lễ một cái Tiếp đó biến mất Tiên kiếm tia sáng màu vàng lói lên một cái rồi biến mất Tình hóa nơi đây âm sát chi khí Tiếp đó bay trở về Lần thứ nhất nhìn thấy tiên kiếm tình hóa vừa quái xác thực cực kỳ rung động. Bất quá cũng may những người này nếu không phải là sớm từng có tương quan tình báo thu thập. Trong lòng có chỗ chuẩn bị. Bằng không chính là gặp qua cùng loại thủ pháp. Đồng dạng có tâm lý chuẩn bị. Trọng yếu nhất là. Lần này lần thứ nhất gặp người. Đều thân phận bất phàm. Tâm ý kiên định. Tại có tâm lý chuẩn bị tình huống dưới đương nhiên sẽ không bị tiên kiếm làm chấn kinh. bất quá xác thực làm ra chấn nhất hiệu quả. tất cả bị tiên kiếm tia sáng màu vàng chiếu giỏi hơn người. trong lòng đều là siết chặt. cảm giác được chính mình nhỏ bé. lập tức thu hồi xem nhẹ điển hoa tâm tính. trở nên mười phần cung kính. nhất là huyền mẫu. hắn là đạo môn người. bị uy hiếp sâu nhất. lúc này cũng là tại chỗ tin tưởng nhất. Điển Hoa là đạo môn ẩm sĩ Cao nhân tiền bối người Loại thực lực này Quả nhiên là đời chữ điển tiền bối hơn nữa Còn là đặc khai minh tiền bối Bần đảo lần này Thật là thật có phúc kỳ ngộ a Điển Hoa trải qua mấy lần người khác quan sát qua hắn tình hóa dừa quái Thái độ lập tức trở nên cung kính hữu lễ Sẽ không còn có một chút hoài nghi cùng địch ý trải qua sau đó liền rốt cuộc chưa từng có ngăn cản qua người khác quan sát hắn tình hóa vượt quái quá trình. Ngược lại là càng nhiều càng tốt dạng này. Có thể tiết kiệm lại hắn rất nhiều phiền phức. Tựa như thế ra đại tộc quần áo bên trên đều sẽ có theo gia tộc bọn họ tộc huy lấy đó chấn nhiếp đồng dạng. Điển hoa minh xác chính mình mục tiêu sau đó. Có tiểu khấu cách này đệ tử. Bắt đầu hành động sau đó. Cũng bắt đầu có ý thức chấn nhiếp thế lực khắp nơi lấy dựng đứng chính mình quyền uy vì phía sau kế hoạch trải đường đạo môn thế gia đại tộc hoàng tộc hình trinh ti một lần đều trấn nhiếp đến rất tốt nhìn qua nhiều lần tiên kiếm tình hóa vượt quái lý đỗ hai người chịu ảnh hưởng nhất là rất nhỏ lý hiếu tiến lên dò hỏi tiên sư nơi này có thể cần thành lập phong thủy trận điển hoa lắc đầu nói nơi này không cần xây dựng phong thủy trận Chỉ cần tại đỉnh núi dưỡng đứng một mặt màu trắng tàn đá xây thành cao một cái một trường rộng một mét. Dày một thước bia đá. Bia đá trên cùng phía trên khắc một cái to lớn chữ liệt vừa dài một mét khoảng trừng. Khắc không có vấn đề thẳng đứng dọc tại trên sườn núi là đủ. Như vậy trải qua, nơi đây âm sát chi khí tự nhiên là tiêu tán. Núi đồi là dương. Bia đá đồng dạng là dương. Nhất là bia đá có tổ tập dương sát chi khí tác dụng. Lại thêm một cái chữ liệt. Chỉ cần không còn loạn táng thi thể. Đầy đủ. Tiếp đó điện hoa bắt đầu tiếp lấy nói ra. Giải quyết rồi bãi tha ma âm sát chi khí vấn đề. Tiếp đó tiếp lấy vừa rồi. Nội dung nói thổ táng cổ thể nghi thức. Điện hoa tiếp lấy nói ra. Thổ táng lúc. Thi thể dùng tốt nhất quan tài ở trong nhà đình thi 3 ngày Trong lúc này Tốt nhất một mực dùng cực kỳ yếu ớt quỷ lửa tại quan tài đầu đằng trước ngoài một thước thiêu đốt bất diệt Phòng ngừa âm sát chi khí xâm nhiễm thi thể Ô nhiễm linh hồn Thậm chí sinh ra vừa quái Sau đó lại hạ táng Hạ táng lúc cẩn thẳng đứng có một trượng hố sâu thế giới này thổ táng chôn quá cạn thường xuyên tùy ý đào khoảng nửa mét hố nhỏ liền chôn vào đi nhập thổ vi an gió thổi cỏ lay liền một lần nữa đào được dạng này thế nào an thế giới này người kỳ thật không hề giống kiếp trước địa cầu một dạng kính thiên pháp tổ cho rằng có âm tàu địa phủ luôn hồi chuyển thế bọn hắn xử lý thi thể càng nhiều trước đó không có xử lý tốt thi thể mà bạo phát ôn dịch các loại Lưu lại khắc sâu kinh nghiệm giáo huấn Mới không thể không tạo thành xử lý thi thể đủ loại tập tục Điển hoa tiếp lấy nói ra Lấp chôn sau đó tại quan tài phía trên trồng chất một cái đống đất hoặc tàn đá lũy một cái giả sơn Bần đạo xưng là phần mộ tại trước phần mộ dựng thẳng một tấm bia đá Phía trên có khắc người chết tính danh cùng xuất sinh cùng tử vong ngày tháng Ta xưng là mộ bia Nếu như là điều kiện không đủ, dùng không nổi bia đá, có thể dựng thẳng một khối một bia, phía trên nội dung không thay đổi, cũng có chút hiệu quả. Huyền Mẫu đạo trưởng ở một bên nghe ngây người, không nghĩ tới Điển Hoa đạo trưởng phong thủy tạo nghệ vậy mà cao như vậy. Những này phương thức xử lý bên trong, khắp nơi đều lộ ra phong thủy chi thuật vận dụng, cho người ta một loại hạ bút thành văn vô chiêu thắng hữu chiêu cảm giác thật sự là tôn sư phong phạm đỗ dụ trực tiếp hỏi nói giải thích thế nào vì cái gì làm như vậy đâu này lấy đỗ dụ đối điển hoa đạo trưởng hiểu tất nhiên điển hoa đạo trưởng đã nói ra tự nhiên không sợ bọn họ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng điển hoa quay đầu cười hỏi huyền mẫu ngươi là phong thủy nhất mạch a ngươi đến giải thích một cách đi nhìn thấy huyền mẫu trong tay bát quái kính Điển hoa đối huyền mẫu mạch hệ liền có đại khái suy đoán. Thế là thử thăm dò dò hỏi. Quả nhiên huyền mẫu không có phản đối. Chấp nhận hắn xuất từ phong thủy nhất mạch. trầm mặt tự định giá một chút. Mở miệng hiểu nói ra. Phong thủy chi thuật bên trong. Bia đá là tổ tập dương sát. Chấn áp âm sát chi khí thường dùng nhất phương thức. Trong đó màu trắng bia đá hiệu quả càng thêm cường đại vừa rồi sư thúc tổ đề nghị chính là dùng hắn chấn áp núi đồi âm sát chi khí còn như mổ bia cũng là đồng lý nhất là phía trên viết người chết tính danh cùng xuất sinh cùng tử vong ngày tháng có thể đưa đến đặc biệt chấn áp cùng thủ hộ tác dụng khiến cho không nhận âm sát chi khí khốn nhiễu mà nấm mổ so sánh sơn hình nhưng là lấy núi chi dương lấy trúc tiêu trừ thi thể chung quanh âm sát chi khí còn như mổ bia có thể là gỗ Quan tài là gỗ, bởi vì gỗ đại biểu cho sinh chi khí, cùng tử khí tương khắc, có được nhất định khắc chế tử khí, bảo tồn sinh khí tác dụng. Ở chỗ này hẳn là bảo tồn thi thể bên trong linh hồn. Thỉnh sư thúc tổ hiệu đính, điển hoa cười gật đầu một cách nói, không sai bần đạo làm ra hết thảy, cũng là vì tiêu trừ âm sát chi khí, ngăn cản nó ô nhiễm thi thể bên trong linh hồn lấy bảo toàn nó linh tính không mất, mà đợi tương lai, ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm năm mươi lời nói khách sáo trở về trên đường. điển hoa rõ ràng cảm giác được an tiểu ức đối với hắn định ý biến mất, ngược lại tồn tại một tia rất sâu kính ý, trở lại đạo quán. trước khi rời đi, an tiểu ức cung kính dò hỏi, điển hoa đạo trưởng, Nếu như là nghĩ tốt hơn bảo tồn thi thể bên trong linh hồn linh tính không mất Phải nên làm như thế nào đâu này điển hoa suy nghĩ một chút nói Bần đạo trước đó nâng lên vài hạng đã đầy đủ Nếu là muốn hiệu quả càng tốt hơn liền vượt qua một loại phần mộ phạm vi Cần vì đó tìm một cách phong thủy bảo địa xem như lăng mộ Làm hết sức bảo tồn hắn thi thể bất hủ mới được lăng mộ Lăng mộ cùng phần mộ nguyên lý đồng dạng Thế nhưng chi tiết khác nhau hay là rất lớn. Ví dụ như phần mộ là lấy đống đất hoặc thạch lũy thạch bao. Hắn bản chất vẫn là một cái giả sơn. Mà lăng mộ lại lấy toàn bộ gò núi làm cơ sở. Tại bên trong hiến thiết âm trạch Dùng cái này đến bảo tồn cùng tẩm bổ thi thể bên trong linh hồn. Những này ngươi chỉ cần tìm một cái phong thủy đại sư. Đem ta cái này lăng mộ thiết kế mạch suy nghĩ nói cho hắn biết. Tự nhiên là có thể vì ngươi thiết kế ra phù hợp ngươi yêu cầu lăng mộ. An tiểu ấp kỳ thật muốn cho điện hoa đạo trưởng tự thân thiết kế thậm chí chủ trì kiến tạo. Thế nhưng nghĩ đến điện hoa thực lực kinh khủng. Tất nhiên điện hoa đạo trưởng cấp ra phương án. Liền nói rõ không có tự thân thiết kế ý tứ. Thế là liền không dám mở miệng thỉnh cầu. Chỉ là thỉnh cầu nói. Nếu thiết kế hoàn thành. Xin tiên sư hiểu đính lăng mộ kiến thiết hoàn thành cũng xin tiên sư kiểm tra thực hư một phen. điển hoa cười nói, hết thảy tùy duyên đi an tiểu ấp muốn có được cụ thể đáp án. thế nhưng điển hoa mang theo huyền mẫu cùng tiểu khấu đã tiến vào đạo quán. đạo quán phong thủy trận thủ hộ, có điển hoa người phía trước hiển thánh còn có trước đó một kiếm chém giết cương khí võ giả có chấn nhiếp. an tiểu ấp cũng không dám mạo muội đi vào, trở lại đạo quán. Nhìn xem cùng theo vào Thanh Hà Nói Thanh Hà Hôm nay không cần ngươi phục thị Ly khai đi Thanh Hà không tình nguyện Ly khai sau đó Điển hoa nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm Kích hoạt lên đạo quán phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả Mới đối huyền mấu đạo trưởng nói Hiện tại Có thể yên tâm nói Xin sư thúc tổ quán đài một thuật Huyền mấu nói lên rồi quán đài Điển Hoa hơi nhíu mày lại. Chẳng lẽ đạo sĩ ở giữa nói chuyện đều phải bên trên quán đài mới nói sao huyền mẫu đạo trưởng đầu tiên là đứng tại quán đài bên trên quan sát một phen tế thủy phong thủy cách cục. Nhìn thấy Điển Hoa mang theo tiểu khấu lên rồi quán đài. Tranh thủ thời gian hành lễ. Điển Hoa cùng tiểu khấu ngồi xếp bằng xuống, huyền mẫu không dám đứng, họp Điển Hoa cùng tiểu khấu bộ dáng ngồi xếp bằng xuống bần đạo nhìn ngươi có một bụng nghi vấn tại trong đạo quán phong thủy trận thủ hộ phía dưới ngươi có thể yên tâm nói điển hoa nghĩ dung nhập thế giới này đạo môn đạt đến mượn xác đi chợ hiệu quả nhất định phải nhận được đạo môn khác đạo sĩ tán thành huyền mẫu đạo trưởng là hắn một cái thí nghiệm nếu như là liền huyền mẫu đạo trưởng đều lắc lư không được Hắn thế nào đi lắc lư khác đạo sĩ nhất là hắn tiếp xuống lộ trình là ý định tham gia sán đảo quận An Châu đảo môn bách mạch đại hội. Đến lúc đó gặp được càng nhiều đạo sĩ. Cần lắc lư toàn bộ đại hội đạo sĩ. Lần này, coi như là diễn thử. Phong thủy mạch hệ u sơn nhất mạch huyền mẫu gặp qua sư thúc tổ. Huyền mẫu đạo trưởng lần này thông báo càng thêm chính thức, lại hành lễ cũng càng thêm chính thức. Phong thủy mạch hệ u sơn nhất mạch đây là cái việc gì ta hẳn là trả lời thế nào ta trước điểm hóa phong thủy bí thuật. Hẳn là cũng coi là phong thủy mạch hệ người A còn như cách nào nhất mạch chẳng lẽ phong thủy mạch hệ bên trong có thật nhiều tiểu chi mạch u sơn nhất mạch ta hẳn là trả lời thế nào đâu này còn lấy núi không tên không. Ta trước đó liền có quyết định. Mặc kệ. Liền theo chính mình kế hoạch đã định tới đi. Chỉ là gia trì mạch hệ mà thôi. Phong thủy mạch hệ, tu chân nhất mạch, Điển Hoa gặp qua Huyền Mẫu đạo trưởng. Huyền Mẫu không nghe thấy tu chân nhất mạch, không khỏi sửng sốt một chút. Nghe được Điển Hoa tự xưng là Phong thủy mạch hệ người. Tuy rằng tại Bãi Tha Ma đã có chỗ suy đoán, thế nhưng chính tai nghe được hai người cùng thuộc một cách mạch hệ. Yêu Nguyên để cho hắn hết sức cao hứng. Sư thúc tổ, ngày cái này tu chân nhất mạch, thật phải theo bốn loại đệ tử dạng này Làm việc sao những kiến thức này bị truyền bá ra ngoài Cứ như vậy đối với chúng ta đạo môn ảnh hưởng Có thể hay không rất lớn đánh vỡ lũng đoạn Xưa nay không là một cách đơn giản sự tình Bên trong dính đến quá nhiều lợi ích xây dư Không chỉ là gì thế giới Chính là địa cầu Cũng là như thế Nhất là triết phục trăm năm Rốt cuộc nghinh đón thiên địa kịch biến Đã sớm chuẩn bị đạo môn nhau nhau bắt đầu nhập thi thời điểm, điển hoa dạng này hữu giáo vô loại, có thể sẽ suy yếu đạo môn ưu thế. Theo liên tiếp điểm hóa, điển hoa tư duy lô dưỡng năng lực cùng tri thức số lượng không ngừng tăng lên. Trước kia khả năng không trải qua suy nghĩ làm quyết sách, sau đó đều bị hắn chậm rãi tìm được lý luận căn cứ, đồng thời mười phần hợp lý, khả năng Lúc ấy trực giác làm như vậy lúc trong tiềm thức đã có sáng này cách nghĩ a Điển Hoa không muốn mặt nghĩ như vậy đến. Điển Hoa căn cứ hai ngày này nhận được tình báo. Nhất là đêm qua theo An Vương đổi tàu cùng U Sơn Đỗ Thị nơi đó nhận được tình báo. Kết hợp chính mình suy luận. Cùng theo nguyên chủ sư phụ nơi đó cảm giác trò lừa gạt hoặc là nói là đoán mệnh chi thuật bên trong nói chuyện kỹ xảo. Cũng không có trực tiếp trả lời huyền mấu vấn đề ngược lại mở miệng dò hỏi huyền mẫu ngươi cũng đã biết một trăm ba mươi năm trước thế gia đại tộc cùng ta đảo môn trường tranh đấu kia điển hoa chưa hề nói bất lão đảo nhân bởi vì điển hoa không biết bất lão đảo nhân tại đảo môn bên trong hẳn là xưng hô như thế nào bất lão đảo nhân càng giống là đảo môn bên ngoài người cho hắn lấy ngoài hiểu không giống như là chính quy đảo hiểu huyền mẫu xứng sờ hồi đáp Sư Thúc Tổ nói là đoán mệnh mạch hệ Ngọc Trương Tổ Sư ra. 130 năm trước bắt đầu người người như dòng kế hoạch cách này để tử biết rõ. Nghe nói Ngọc Trương Tổ Sư ra thất bại. Hơn nữa, cũng vì thế đưa đến chúng ta đạo môn sụp đổ. Đan dược mạch hệ chính thức cùng hoàng tộc hợp lưu. Chúng ta phong thủy mạch hệ ẩm thế không ra. Đoán mệnh mạch hệ lưu lạc dân gian từng cách chi mạch cũng vì thế gần trăm năm cắt đứt liên lạc qua lại cách ly lên hình thành từng tòa đảo hoang ai cũng cho chúng ta đảo môn nguyên lai không có môn hộ góc nhìn thời đại một đi không trở lại ai điển hoa xưởng sốt một chút không nghĩ tới huyền mẫu lại là trả lời như vậy cùng u sơn đỗ thì thôi diễn cũng không tương xứng a huyền mẫu đã tấn cấp siêu phàm vậy mà y nguyên không biết hay là u sơn đỗ thì suy nghĩ nhiều đâu này mặc kệ tu chân tu chân vốn chính là luyện giả trở thành sự thật giả cũng có thể là thật tựa như ta cái này thân phận giả đồng giảng cũng có thể biến thành thật theo vừa rồi huyền mẫu trả lời bên trong điển hoa lại lấy được một chút tân tin tức ví dụ như đoán mệnh mạch hệ đan dược mạch hệ còn có bất lão đảo nhân người người như dòng kế hoạch cùng bất lão đảo nhân đảo hiểu ngọc trương cái này đảo hiểu Rất quen thuộc A giống như ở nơi nào gặp qua tạo chỗ nào đâu điển hoa đột nhiên nghĩ đến ở nơi đó thấy được. Điển hoa là nguyên chủ sư phụ táng tại tế khẩu quán du thủ phía dưới lúc. Nhìn lướt qua phía trên khắc đảo hiểu. Trong đó có Ngọc Trương. Nguyên lai, nguyên chủ cái này một mạch lại là đoán mệnh mạch hệ bất lão đảo nhân cái này một mạch sao thực sự là. Khiến người ngoài ý A ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương 152 lắc lư đối với cái ngoài ý muốn này phát hiện. Để cho điểm hoa thực sự là. Không biết nói cái gì cho phải nguyên chủ cái này xuất thân thật đúng là. Chính A thế nhưng là ta trước đó nói chính mình là phong thủy mạch hệ cái này có thể làm thế nào chờ chút. Ta có điểm hóa. Vì sao phải câu nể tại một cái mạch hệ đâu này vì cái gì không thể lớn nhỏ ăn sạch đâu này thậm chí. Tự lập mạch hệ điển hoa lắc đầu nói. Thực không dám giấu giếm. Bần đạo sở tại tu chân nhất mạch. Tuy rằng thuộc là phong thủy mạch hệ. Thế nhưng chúng ta cách này một mạch lại là học sống khắp những điểm mạnh của người khác. Kiêm tu đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ truyền thừa. Đối 130 năm trước đoán mệnh mạch hệ lần kia kế hoạch Mặc dù không có tham dự Thế nhưng cũng là người biết chuyện Điển Hoa mặc kệ năm đó chân tướng là cái gì Dù sao đều hơn 100 năm đi qua Điển Hoa nghĩ đến Người trong cuộc bất lão đạo nhân chết rồi Khác tương quan người tham dự hẳn là cũng phần lớn chết rồi Hiện tại Hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi còn có thể có người nhảy ra chỉ trích hắn sao? hơn nữa, điển hoa cũng hữu tâm là nguyên chủ sở tại bất lão đạo nhân cái này một mạc tẩy trắng theo huyền mẫu nói chuyện ngữ khí bên trong nhìn ra được. huyền mẫu bản thân thậm chí bọn hắn nhất mạc kia người đối bất lão đạo nhân thậm chí đoán mệnh mạch hệ rất có phê bình kín đáo, trong lòng có chút bất mãn. huyền mẫu sườn sốt một chút, do hỏi hẳn là năm đó sự tình có ẩm tình khác điển hoa phát huy nguyên chủ diễn kỹ hai mắt suốt thần ngẩng đầu nhìn bầu trời dường như lâm vào trong hồi ức dùng tang thương ngữ khí trầm trọng nói ra ngọc trương sư thúc năm đó chế định người người như dòng kế hoạch cũng biết tại thế gia đại tộc thống trị phía dưới tỷ lệ thành công rất nhỏ cho nên làm hai tay chuẩn bị thành công tự nhiên tốt nhất nếu như là thất bại Liền đem đảo quán bên ngoài điển tàng thông qua chiến lợi phẩm phương thức để cho thế gia đại tộc nhận được. Thế gia đại tộc sáng lập võ đảo hệ thống. Có một cái trí mạng thiếu hụt. Bọn hắn võ đảo hệ thống dương khí quá nặng. Bất lợi cho thế gia đại tộc nữ tử tu luyện. Cách này tiên thiên công chính là vì thế gia đại tộc nữ tử chuẩn bị. Quả nhiên như Ngọc Trương Sư Thúc Sở Liệu. Tiên thiên công bị bọn hắn cải biến thành dưỡng nhan công. Mà phổ biến thiên hạ. Biến tướng thôi động người người như dòng kế hoạch. Ngoại trừ tiên thiên công. Bị thế gia đại tộc nhận được phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật. Đồng dạng tại Ngọc Trương Sư Thúc tính toán bên trong. Ngọc Trương Sư Thúc cho rằng. Thiên địa kịch biến. Vừa quái hoành hành. Chỉ có chúng ta đạo môn hành động. Quy mô quá nhỏ. Mà tại thiên địa kịch biến phía dưới. Xem như kẻ thống chỉ thế gia đại tộc tất nhiên phải tham dự trong đó Đã như vậy Vì cái gì không nói trước cho bọn hắn đánh xuống cơ sở đâu này Ngọc Trương Sư thúc người người như rồng trong kế hoạch Thế gia đại tộc tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong Chỉ là Ngọc Trương Sư thúc dạng này khổ tâm Lại có bao nhiêu người có thể lý giải đâu này huyện mấu nghe xong Trong lòng đại trấn Trong đầu tưởng tượng lấy 130 nhiều năm năm trước, Ngọc Trương tổ sư ra vì người người như dòng kế hoạch, diễn toán thống trù, thậm chí làm rất nhiều dự phòng kế hoạch, cũng là vì kế hoạch thuận lợi hoàn thành, coi như thất bại, cũng phải đổi một cái phương thức phổ biến. Loại này vì đạo nghĩa mà không thèm để ý chính mình sinh tử, vì tín niệm mà không thèm để ý tự thân vinh nhục là thế nào vĩ đại tình hoài a thì ra là thế là huyền mẫu trách lầm ngọc trương tổ sư ra trách lầm sư thúc tổ cho nên sư thúc tổ hiện tại sở tố sở vi là ngọc trương tổ sư ra đến tiếp sau trong kế hoạt một vòng điển hoa nhìn huyền mẫu bộ dáng thầm nghĩ trong lòng xem bộ dáng là bị ta lắc lư lại a còn tiến hành não bổ. Còn là ta hành động này tìm bất lão đạo nhân làm học thuộc lòng ăn không sai. Cái này có thể có điển hoa vui mừng gật đầu nói. Không sai ta tu chân nhất mạch cùng Ngọc Trương Sư Thúc lui tới có chút mật thiết. Chúng ta cái này một mạch Thổ Ngọc Trương Sư Thúc ảnh hưởng cũng rất lớn. Cái này bốn loại đệ tử phân chia. Chính là Thổ Ngọc Trương Sư Thúc người người như dòng kế hoạch dẫn sắc. Xác định được chế độ. Cái này người người như dòng kế hoạch cùng ta phải phổ biến truyền đạo thiên hạ kế hoạch quá phù hợp không lấy ra dùng để làm lá chắn thật là đáng tiếc vừa vặn nguyên chủ xem như bất lão đạo nhân cái này một mạch đích truyền cái này người người như dòng kế hoạch để ta tới tiếp tục đồng phát dương làm vinh dự hoàn toàn hợp là cả hai cùng có lời kết quả còn có thể tẩy trắng bất lão đạo nhân tốt bao nhiêu sự tình ăn Đúng, chính là cả hai cùng có lời ta chính là như thế lẽ thẳng khí hùng điển hoa thở dài nói Người người như sồng Xưa nay không là một sớm một chiều sự tình Cần một cái quá trình khá dài Chúng ta cách này một mạch đem kế thừa Ngọc Trương sư thúc di trí Tiếp tục thúc đẩy người người như sồng kế hoạch Cách này bốn loại đệ tử phân chia Chỉ là trong đó một vòng Cũng là trọng yếu nhất một vòng Bần đạo làm ra hết thảy Cũng là vì để cho thế gian sớm ngày thực hiện người người như sống như thế thái bình thịnh thế Nói xong lời cuối cùng Điển Hoa ánh mắt dường như tỏa sáng mang để cho huyện mấu đối Điển Hoa càng thêm khâm phục sùng kính Trước đó Điển Hoa thông qua An Vương trưởng sử nơi đó nhận được tình báo phân tích ra đạo môn bên trong rất có thể chủ nghĩa lý tưởng cùng đại nhân tộc chủ nghĩa hoàn hành điển hoa giảng này giá trị quan tự kỷ tựa như tuyên ngôn tại đạo môn bên trong có thể sẽ rất thù tôn sùng không nghĩ tới hiệu quả coi như không tệ lập tức liền vòng huyền mẫu cái này phen hâm mộ huyền mẫu nghe xong một mặt sùng bái đứng dậy bái nói tuy rằng bần đạo người nhỏ lực bé thực sự nguyện kèm theo cái đuôi cánh hơi cần sức mọn tốt lắc lư thành công bất quá đây chỉ là nhất thời kích động tiếp xuống còn phải làm sâu sắc một chút mới được không thể chỉ có một cái khẩu hiệu còn phải có hành động thực tế anh ta trước đó những cái kia hành động hẳn là thế nào thông qua người người như rồng tiến hành giải thích đâu có ta quả nhiên là một thiên tài điển hoa tiếp lấy lắc lư nói huyền bấu thế ra đại tộc võ đảo hệ thống cùng chúng ta đảo môn hoàn toàn khác biệt Cái này thường thức ngươi biết a biết rõ. Thế ra đại tộc cương khí võ giả. Chúng ta đảo môn là chân khí võ giả cương khí tự thân lực phá hoại hết sức kinh người. Mà chúng ta đảo môn chân khí tự thân lực phá hoại liền. Không phải cực kỳ lý tưởng cho nên cần phải mượn khác công cụ như pháp khí mới có thể phát huy ra hắn tác dụng. Nói đến đây, huyền mẫu vô ý thức nhìn lướt qua trong tay hắn bát quái kính cùng phất trần liếc mắt điển hoa cũng là nghe huyền mẫu trả lời mới biết được nguyên lai đạo môn đột phá phàm tục tấn cấp siêu phàm phía sau hệ thống tu luyện ưu nguyên bị định nghĩa là võ học chỉ là hình như bởi vì chân khí cùng cương khí lực phá hoại bên trên kém cách chân khí thuộc tính đặc biệt cùng đặc điểm mà mở ra tân khác biệt nếm thử đi lên rồi riêng một đầu lộ tuyến chỉ là bọn hắn còn không tự biết Vẫn như cũ khốn câu nệ tại thế giới này lưu truyền võ đạo hệ thống cái này dàn không bên trong. Cái này, liền có ý tứ rồi điện hoa điểm hóa linh thai công tuy rằng chỉ có công, không có kỹ. Thế nhưng hắn sáng tạo mới bắt đầu. Chính là tham khảo tiên hiệp tác phẩm bên trong tu chân hệ thống. Cũng không phải là lấy võ đạo hệ thống đến tiến hành nghiên cứu cùng sáng tạo theo lập ý bên trên điển hoa điểm hóa linh thai công liền so đạo môn tự thân siêu phàm truyền thừa phải cao cấp hơn ta có thể điểm hóa vạn vật không sáu chương một trăm năm mươi ba tiếp lấy lắc lư theo huyền mẫu trả lời bên trong lại có mới thu lấy được chân khí võ giả đạo môn bên trong cùng cương khí đẳng cấp võ giả đối ứng chân khí võ giả điển hoa thở dài nói thế ra đại tộc lũng đoạn kình lực võ giả sau đó truyền thừa Chúng ta đạo môn chỉ đành chịu mở ra lối riêng, tự chế chân khí võ giả. Ngọc Trương Sư Thúc mong muốn người người như sồng. Thế nhưng phổ biến quá trình bên trong phát hiện. Thế gia đại tục võ đảo hệ thống bên trong võ công cùng võ ký cùng chúng ta đạo môn hoàn toàn không đem tương xứng. Mà thế gian đất là thế gia đại tục võ đảo hệ thống một nhà độc đại căn bản không có chúng ta đảo môn võ đảo hệ thống sinh trưởng không gian ai từ một điểm này cũng có thể thấy được ngọc trương sư thúc người người như dòng kế hoạch thất bại cũng là tất nhiên đảo môn vì thật cùng thế gia đại tộc rất sống bọn hắn cũng là đều có nghiên cứu lĩnh vực bọn hắn phần lớn chỉ ở chính mình nghiên cứu lĩnh vực là chuyên gia phương diện khác chỉ biết là thường thức cũng không phải là tinh thông từng cái lĩnh vực huyền mẫu đối võ đảo hệ thống liền không có xâm nhập nghiên cứu chỉ biết là đảo môn võ học cùng hiện tại lưu hành thế gia đại tục võ học không phải một cái võ đảo hệ thống cả hai không thể đồng thời tu luyện dạng này thường thức còn như nguyên nhân cụ thể huyền mẫu cũng không biết rõ nhìn điển hoa sư thúc tổ đối với phương diện này có nghiên cứu bộ dáng hiếu học huyền mẫu thử nghiệm dò hỏi không biết hai cái võ đảo hệ thống Cụ thể khác nhau là cái gì điển hoa không nghĩ tới Ở trong quá trình này Huyền mẫu vậy mà biết chủ động đặt câu hỏi Điển hoa tự định giá một chút Hồi đáp Cái này cũng không tính tu chân nhất mạch bí mật bất truyền Các thế gia đại tộc đạo môn các mạch đều có nghiên cứu Tại ngoại môn để tử truyền đạo phạm vi bên trong Ngươi nếu như là muốn biết Báo cho ngươi cũng không sao thế là điển hoa liền đem điểm hóa kinh thân pháp môn lúc liên quan tới phương diện này thành quả nghiên cứu dùng khái quát tính ngữ khí nói một lần chủ yếu nói là điển hoa tổng kết quy nạp thế gia đại tộc ba năm chín cùng đạo môn hai bốn tám tự nhiên không có thôi diễn quá trình cùng khác càng xâm nhập thêm đồ vật huyền mẫu nghe xong lại là trong lòng mười phần chấn động hắn tuy rằng đã tấn cấp làm chân khí võ giả Thế nhưng vẫn như cũ đối với mấy cái này nguyên lý cùng lý luận phương diện đồ vật. Chỉ có mơ hồ nhận biết, lại càng không cần phải nói giống như điển hoa dạng này nghiên cứu triệt để sau đó tiến hành quy nạp tổng kết. Nghe những này, ta đối võ công cùng võ ký lý giải càng thêm khắc sâu. Tốt với ta nơi thật là quá lớn liền những này thâm ảo võ đảo hệ thống nguyên lý cùng lý luận. Đều có thể nghiên cứu như thế thấu triệt. Quy nạp tổng kết sáng này ngắn gọn. Điển Hoa đạo trưởng quả nhiên không hổ là chữ điển thế hệ cao nhân tiền bối A nghĩ tới đây. Huyền Mấu đứng dậy. Hướng Điển Hoa làm một đại lễ nói. Đa tạ sư thúc tổ dạy bảo. Điển Hoa thủ hắn cái này thi lễ, nói tốt rồi, ngồi xuống bần đạo nói tiếp đi. Chờ Huyền Mấu ngồi xuống sau đó. Điển Hoa tiếp lấy lắc lư nói. Chính là bởi vì thế gia đại tộc có dạng này ưu thế. Chính là bởi vì hai cái võ đảo hệ thống hai không yên dung. Chính là bởi vì thế gia đại tộc là phiến thiên địa này kẻ thống trị. Cho nên bọn hắn cho định nghĩa. Bọn hắn chế định pháp tắc. Bọn hắn dẫn đảo tập tục. Bọn hắn võ đảo hệ thống là chủ lưu. Bởi vì mất đi tiên cơ cho nên chúng ta đảo môn mong muốn lớn mạnh, muốn trở thành thế gian chủ lưu quá khó khăn. Bần đảo hiện tại làm ra. Kỳ thật chính là thiên địa kịch biến. Vạn tượng đổi mới thời điểm. Đánh vỡ thế gia đại tộc phong tỏa cùng lũng đoạn. Đem chúng ta đảo môn định nghĩa mở rộng ra ngoài. Đem chúng ta đảo môn pháp tắc cùng tập tục phổ biến ra ngoài. Đem chúng ta võ đảo hệ thống. Mở rộng ra ngoài. Thậm chí. Lấy lời dụ chi. Mượn nhờ thế gia đại tộc lực lượng. Tiến hành mở rộng. Huyền Mấu khâm phục nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới lại có sâu như vậy ý. Huyền Mấu vậy mà chưa từng có nghĩ như vậy qua. Huyền Mấu hổ thẹn. Điển Hoa lắc đầu thở dài nói. Những này bất quá là bần đạo nhặt Ngọc Trương Sư Thúc nha tuổi mà thôi Ngọc Trương Sư Thúc tư duy kiến đáo. Tại kế hoạch sau khi thất bại vẫn như cũ có lưu hậu thủ. Tương kế tự kế tiếp tục phổ biến hắn kế hoạch khi đạo môn phong thủy chi thuật đoán mệnh chi thuật nhất là khi đạo môn tông pháp tiên thiên tông mượn nhờ thế gia đại tộc phổ biến thiên hạ bần đạo cùng ngọc trương sư thúc so sánh kém xa vậy huyền mẫu liên sưng sư thúc tổ kế thừa ngọc trương tổ sư gia di trí đồng dạng để cho người ta khâm phục vạn phần tốt rồi bần đạo nói chuyện này để làm gì mà thôi ngươi hẳn là cũng mệt mỏi Nhanh đi nghỉ ngơi đi Ngươi liền ngủ bần đảo phòng ngủ đi Bần đảo tu luyện có thành tựu sau đó Đã không cần đi ngủ Có thể thông qua tu luyện đã tỏa thay thế đi ngủ Đảo môn tuy rằng nguyên lý cùng lý luận đều là tương thông Thế nhưng các mạch hệ tu luyện công pháp cũng vì tương đồng Cùng thế ra đại tộc đồng giảng Bọn hắn nguyên lý cùng lý luận cũng tương đồng Thế nhưng công pháp võ ký truyền thừa không giống nhau Nghe được điển hoa võ công tu luyện tới trình độ nhất định vậy mà có thể thông qua tu luyện thay thế đi ngủ Để cho huyền mấu càng thêm chấn kinh tại điển hoa sở tại tu chân nhất mạch nổi tình cường đại cùng thân bất khả chắc Huyền mấu lập tức nhận được tin tức nhiều lắm Hắn cũng cần một cách độc lập không gian cùng thời gian tiến hành chỉnh lý Thế là hướng điển hoa hành lễ sau đó liền đi xuống quán đài Đi điển hoa phòng ngủ nghỉ ngơi đi Điển hoa ngừng phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả. Điển hoa nhìn về phía ở một bên một mực sự thính tiểu khấu. Nhìn thấy tiểu khấu tinh tinh mắt. Một mặt sùng bái bộ dáng. Đến. Tiểu khấu cũng bị hắn tiện thể lấy lắc lư què. Điển hoa suy nghĩ một chút. Cảm thấy mặc dù là lắc lư nội dung. Thế nhưng quy luật rõ ràng. Nội dung phong phú. Lại truyền lại đều là chính năng lượng đồ vật. Liền không có vốn nắn nàng. Để cho nàng tiếp tục hiểu lầm đi. Phân phó tiểu khấu tiếp tục luyện tập thổ nạp. Điển hoa suy nghĩ lấy lần này tình hóa vừa quái lắc lư huyền mấu tâm đắc. Tình hóa một cái phán quan vừa màu đỏ điểm hóa quả tăng thêm một cái biến thành bốn cái. Cùng huyền mấu trao đổi. Để cho điển hoa lần thứ nhất tiếp xúc thế giới này đạo môn. Đồng thời bị hắn một trận lắc lư cho man thiên quá hải. Xem như sơ bộ diễn thử thành công Mặt khác Nhận được sán đảo quận mùng 8 tháng 8 tổ chức An Châu Đảo Môn Bách Mạch Đại Hội tin tức Hôm nay mùng 2 tháng 8 Cách mùng 8 tháng 8 còn thừa lại 6 ngày thời gian U Sơn Quận cùng sán đảo quận tiếp giáp Coi như ngồi thuyền cũng không cần gắng sức đuổi theo Có thể thời gian rất dư dà đến sán đảo quận Tham gia Bách Mạch Đại Hội Chỉ là không biết Tề phủ lúc nào để cho ta đi qua xem phong thủy. Đợi thêm một ngày đi. Nếu như là còn không mời ta. Ta liền cùng bọn hắn nói rõ. Chờ ta tham gia xong bách mạch đại hội trở lại hắn nói. Bất quá. Điển hoa trong lòng hơi động. Thầm nghĩ. An vương nhất hệ cùng U Sơn Đỗ Thị đều tới người. Tế thủy tề thì hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Hẳn là ngay hôm nay hoặc ngày mai. Tìm ta đi qua xem phong thủy đi. Nếu như là xem xong tề phủ phong thủy lại rời đi. Điển Hoa trong thời gian ngắn liền sẽ không về tế thủy huyện. Nếu là không có cho tề phủ xem xong phong thủy lại rời đi. Vì trước đó hứa hẹn. Điển Hoa cần trở lại một chuyến. Cũng có chút phiền toái. Hy vọng. Trong hai ngày này. Tới mời ta đi qua xem phong thủy đi. Điển Hoa vừa cẩn thận nhớ lại một lần lắc lư huyền mẫu nội dung. Những vật này không phải dùng qua liền ném Bọn chúng cần thỉnh thoảng lấy ra Xem như một bộ lý do thoái thác Có thể đồng dạng dùng để lắc lư khác đạo sĩ Cho nên tốt nhất đừng có rõ ràng lỗ thủng, Có chuyện Liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp dùng đủ loại lý luận cho chắn Khi muốn lấy chi Trước phải cho đi ăn Cái này lý luận ra cần dùng đến Trước khi nhớ Sau này lắc lư lúc có thể dùng nhận được. Tam lưu xí nghiệp bán sản phẩm, nhị lưu xí nghiệp bán nhãn hiệu, nhất lưu xí nghiệp bán tiêu chuẩn. Ăn cái này cải biến một chút, hẳn là cũng có thể dùng. Ngoại trừ trên địa cầu lý luận cùng tri thức bên ngoài, thế giới này lý luận cùng tri thức cũng có thể lấy ra dùng. Nhất là bất lão đạo nhân người người như dòng kế hoạch. Cùng ta kế hoạch quá phù hợp rồi tốt nhất đem ta hết thảy đều chụp vào bất lão đạo nhân người người như sồng trong kế hoạch mãi cho đến hình thành đại thế